vì sao liền không thể nhiều đấu một hồi nhìn xem tích lũy pháp lực hơi ít so với hắn trong tưởng tượng muốn ít rất nhiều đó chỉ có thể nói một vấn đề chính là có người ở bên trong hóa thủy nhưng ngẫm lại cũng thế không chết bao nhiêu người đã nói lên bọn hắn đánh nhau thời điểm cũng có lưu thủ rất nhanh riêng phần mình các trưởng lao mang theo các đệ tử đi lại sinh tử lộ uy thế kinh khủng của tới bởi vì trưởng lao tu vi cũng rất lợi hại tự nhiên có thể không nhìn những thứ này một lát sau bọn hắn thông qua sinh tử lộ loại kia uy thế kinh người biến mất vô tung vô ảnh các trưởng lão thu hồi pháp lực nhưng song phương tông môn cũng lẫn nhau cảnh giác mà ngay sau đó bọn hắn liền phát hiện trước mắt có đồ vật tại sáng lên kia là một gốc tiên thụ tiên thụ là lâm phàng hối đoái một gốc b ả o bối cũng là tiên chân các bên trong đồ vật sinh trưởng một cái tiên quả tiên quả quấn quanh lấy dao long hư ảnh phục d ụ n g về sau có đủ loại rượu dụng song phương nhìn thấy cái này gốc tiên thụ lúc cũng có lập tức nghĩ động thủ đoạt tới ý nghĩ nhưng cũng không có trước tiên động thủ bảo bối người gặp có phần dựa vào cái gì một vị áo bảo đen trưởng lão phẫn nộ quát một lời không hợp r ố t cục có nhân nhẫn không thể n h ẫ n trực tiếp đ ộ n g thủ vừa hung ác làm bắt đầu đích thật là một cái p h â n chấn lòng người việc vui a lâm phàm xem trong lòng cũng đang gieo họ làm đều nhanh làm khắc lề mà lề mề làm vượt hung ác càng tốt hắn nhìn xem tích lũy pháp lực càng ngày càng nhiều tâm tình đột nhiên tốt không được hắn cảm giác hiện tại tiên sĩ a đích thật là đủ đột nhiên một gốc tiên thụ đều có thể đấu ngươi chết ta sống ai không thể không nói có lúc thường thường cũng không phải là tiên thụ nguyên nhân mà là một hơi dù sao những n à y trưởng lão cũng có tiên quân cường giả tiên thụ đối bọn hắn tới nói cũng không trọng yếu nhưng muốn đấu kịch liệt như thế chính là không phục ca chương năm trăm ba mươi bốn lần đầu nếm thử địa ngục thử địa ngục bí cảnh bên ngoài tịch vân cùng liệt hùng đã ngưng chiến đánh cái gì không có cái gì hiếu chiến nên đi vào đều đã đi vào liền hai người bọn họ ở bên ngoài giao thủ thuộc về phí khí lực sự tình chỉ là không biết bên trong trưởng lão cùng các đệ tử đến cùng có cái gì thu hoạch tịch vân không phải bản tọa nói ngươi gặp được loại này tốt đồ vật tự nhiên hiệu đạt được hưởng các ngươi tử tiên các muốn tại tiên giới đặt chân liền không thể như thế không phăng khoáng liệt hùng nói tịch vân mặt lạnh lấy nàng không nghĩ tới đường đường tiên vương cảnh cường giả vậy mà nói ra như thế không muốn mặt không có để ý đối phương mà là lẳng lặng chờ đợi bí cảnh bên trong đến cùng như thế nào tử tiên các đám người lại có thu hoạch gì đây đều là nàng nghĩ biết rõ qua hồi lâu bí cảnh cử a động sinh ra ba động tịch vân cùng liệt hùng cũng ngưng thần nhìn lại đây là muốn ra sao một vị thân ảnh xuất hiện ngay sau đó là vị thứ hai vừa mới đi vào t r ư ở n g lão cùng đệ tử cũng lục tục xuất hiện tình huống như thế nào tình huống như thế nào hai vị tông môn trưởng giáo vội vàng d o hỏi bọn hắn hiện tại muốn nhất biết đến chính là ở bên trong đến cùng có gì thu hoạch chỉ là nhìn thấy ra đệ tử cũng hơi có vẻ chật vật mà lại còn giống như ít một chút người bọn hắn liền biết rõ tình huống cũng không dây các chủ bọn hắn t i ê n ma giáo hèn hạ vô s ỉ tiến nhập bí cảnh về sau liền cùng nhóm chúng ta đ n g thủ tử thương một số người về sau tạm thời không có giao thủ mà là nói xong cùng một chỗ tiến nhập bên trong có thể hay không tìm kiếm được bảo bối liền lẫn nhau xem cơ duyên thế nhưng là không nghĩ tới chờ xuyên qua qua một cái sinh tử lộ tao ngộ một gốc tiên t h ủ lúc bọn hắn lại bắt đầu xuất thủ vị này trưởng lão phẫn nộ và phần nhãn thần âm lãnh nhìn xem thiên ma giáo đám người hận không thể đem bọn hắn xé nát ngay sau đó lại có một vị trưởng lão nói tiếp các chủ cái này bí cảnh hoàn toàn chính xác không có bất luận kẻ nào từng tiên bảo bên trong đều là tiên bảo nguyên bản nhóm chúng ta là có thể đạt được những cái kia tiên bảo đều là thiên ma giáo những người này bởi vì một gốc tiên thụ thật to xuất thủ bởi vì động tinh tiên đại dẫn tới trong bí cảnh một cái mạch long đầu kia mạch long thực lực rất mạnh đem nhóm chúng ta đánh lui ra lúc ấy nhìn thấy đầu kia mạch long lúc bọn họ đích xác rất là hưng phấn mạch long thưa thất trình độ đều có chút d o a người nhưng chẳng biết tại sao loại kia mạch long rất là lợi hại tựa như là mượn nhờ trong bí cảnh một loại nào đó kinh người n h thế vậy mà đem bọn hắn những này tiền quân áp chế còn không tay cuối cùng chỉ có thể chạy trốn ra l i ê n hùng vốn định giận giữ mắng mỏ từ tiên cát chẳng qua là khi nghe được bí cảnh bên trong có mạch long lúc lâm vào trấn kinh tri xác mạch long kia thế nhưng là tốt đổ vật ta liệt hùng ngươi còn có cái gì muốn nói bí cảnh vốn là tự tiên các phạm vi bên trong các ngươi đột nhiên đến tiến nhập bí cảnh còn xuất thủ đây là không muốn bất luận kẻ nào đạt được bảo bối sao thích vân lạnh giọng hỏi nếu như thực lực của nàng so đối phương lợi hại sớm đã đem đối phương chấn áp liệt hùng nói ha ha lời này nói buồn cười bí cảnh xuất hiện tại các ngươi địa bàn đó chính là các ngươi bây giờ nhóm chúng ta xuất hiện tại các ngươi địa bàn vậy có phải hay không nhóm chúng ta cũng là ngươi lâm phạm bọn người ở tại bí cảnh bên trong nhìn xem phía ngoài tình huống âm ý đích thật rất lợi hại nếu như có thể hấp dẫn đến một đám thiên kêu nên bao nhiêu lúc ấy đám người này tại bí cảnh bên trong tranh đoạt một gốc tiên h thụ lúc hắn liền rất chờ mong đấu tiếp tục đấu đấu kịch liệt điểm là tốt nhất nhưng thời gian dần trôi qua hắn phát hiện đám người này đấu không có lúc trước kích tỉnh thậm chí đều muốn dừng tay thời điểm hắn suy nghĩ một hồi quyết định nhường mạch long xuất hiện hung hăng hấp dẫn một đợt ánh mắt nhường bọn hắn biết rõ bí cảnh bên trong không chỉ, chỉ có h ỉ c tiên h thụ kỳ thật còn có một cái mạch lòng các ngươi liền không cảm giác rất hưng phân sao thả dây dài câu cả lớn những người này nhãn quang thật sự là quá nông cạn l i ê n hiện tại cái này tình huống đã rất tốt không thể quá gấp bên ngoài tịch vân bị liệt hùng lời nói này cho triệt để chơi lửa trực tiếp thi triển một loại nào đó phong ấn thần thông một đạo hào quang rơi xuống đem bí cảnh lối vào phong bế đã dặn này vậy ai cũng đừng nghĩ đi vào ha ha liệt hùng cười lạnh ngươi cho rằng bản tọa sẽ sợ ngươi sao vừa dứt lời hắn cũng thi triển thần thông lại cho đã phong ấn bí cảnh trên lại tăng thêm nhất trọng lấy bọn hắn thực lực bất luận một vị nào phong ấn đều có thể phá vỡ nhưng chỉ cần ai động đậy liền đều có thể có cảm ứng chúng ta đi liệt hùng mang theo đệ tử ly khai đồng thời quay đầu lại nói nhóm chúng ta thiên ma giáo không có được đồ vật các ngươi tử tiên các cũng đừng nghĩ đạt được bản tọa ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lĩnh gì bí cảnh bên trong lâm phàm đối hai vị này thao tắc vẫn là rất hiểu đồng thời cũng có chút chờ mong căn cứ các loại khả năng hắn đều nghĩ đến vị này liệt hùng giáo chủ đón lấy bên trong muốn làm gì tuyệt đối sẽ không nhường tử tiên các cán ổn khẳng định sẽ đem chuyện sự tình này lan rộng ra ngoài đem tiên giới các nơi cường giả toàn bộ hướng phía chạy đến coi như tử tiên các không có cam lòng cũng không có bất luận cái gì biện pháp hẳn là còn có thể cùng nhiều cường giả như vậy chống lại hay sao lâm phàm phỏng đoán có lý có cứ rất có đạo lý l i ệ t h u n g đích thật là nghĩ như vậy hắn chưa có trở về thiên ma giáo mà là trực tiếp tự mình xuất phát đi tản tử tiên các phạm vi bên trong bí cảnh sự tình mạch long là tốt đồ vật đủ để hấp dẫn rất nhiều người đến t ử tiên các các chủ bây giờ nên làm gì một vị bạch hồ trưởng lão hỏi nguyên bản bí cảnh xuất hiện tại tử tiên các phạm vi bên trong đối tử tiên các tới nói chính là một loại cơ duyên lớn mạnh thực lực bản thân cơ hội thật không nghĩ đến tiên ma giáo vậy mà cũng biết do nơi này xem hiện tại cái này tình huống ai cũng đừng nghĩ đi vào trước mà loại này tình huống đối tử tiên các tới nói cũng không phải là một chuyện tốt thích vân biết rõ liệt hùng sẽ làm ra chuyện gì đi thông chi cùng nhóm chúng ta tử tiên các giáo hảo môn phái thế lực nói cho bọn hắn nơi đây có bí cảnh có mạch long có chút trưởng lão vừa muốn nói gì nhưng trong lúc đó bọn hắn nghĩ minh bạch một việc các chủ vì sao muốn làm như vậy bởi vì liệt hùng khẳng định sẽ làm như vậy đến lúc đó đối tử tiên các tới nói ngược lại cũng không phải là một chuyện tốt thậm chí rất có thể ở vào yếu thế đến mức bí cảnh cùng tử tiên các vô duyên không thể Hết thể tiến bên trong. có có một tử vị vào đệ đều lúc à làm Là vì người cảnh bên trong. Tần Dương không Hình, cưới. chờ biết đợi hỏi, khác kịp chủ, áo các c Lâm ta đã Bí rõ. n g ta thu h o ạ h này h thế ư n o Lúc n à bọn hắn đã xuất hiện tại vừa mới giao chiến địa phương có không ít người chết ở chỗ này bởi vì mạch long xuất hiện nguyên nhân những người kia liên đồng môn thi thể cũng không mang theo một cái đây chính là có chút đáng sợ bạc tình bạc nghĩa a đã tích lũy hai mươi vạn pháp lực lâm phạm vừa cười vừa nói hắn cảm giác cái này tích lũy pháp lực tốc độ thật sự là quá nhanh hôn đột bí cảnh đích thật là một chỗ tốt địa phương nếu như cho hắn đầy đủ thời gian phát triển hắn tuyệt đối có thể trở thành người mạnh nhất cái này không khỏi cũng quá kinh khủng đi thần dương sợ h ã i than nói đều có chút không dám tin nếu như loại này bảo bối bị người khác biết rõ vậy tuyệt đối sẽ nhắc lên một trận gió canh m ư a máu đại chiến là tất không thể miễn thậm chí có thể từ đầu truy sát đến chân trời góc biển cơ bản đều không cần nghĩ cũng biết rõ sự tình là kinh khủng đến cỡ nào lúc này mới tới chỗ nào nhóm chúng ta tại nơi này chờ đợi không nên gấp gáp lâm phạm nói hắn nhìn xem trước mặt một cỗ thi thể Ở trên người lọi, lục đ e m trên người đối phương đáng tiền đồ chơi thu hết, tốt, tốt, thể trị ít tiền kia cũng toàn người phương đáng đan cũng cũng cần cũng giá dược đối chơi bối kia đi. đồ đ chỉ có sao dù bà bộ lấy ặ t ở bí cảnh bên trong giữ t r ư ớ c bà bối cũng có thể nhường thám hiểm người vui vẻ một cái cỡ nào tốt sự tình ai các vị à, không phải ta không muốn cho ngươi trôn s á c thể mà là các ngươi ở chỗ này có thể vì thế địa doanh tạo ra một loại nguy hiểm không khí cho nên chỉ có thể hủy khuất các ngươi bất quá các ngươi yên tâm ta cùng địa ngục đám người kia rất quen thuộc đợi lát nữa ta cho các ngươi trả hỏi hy vọng các ngươi có thể đầu thai đến người trong sạch lâm phạm nói t h ầ m nhưng rất nhanh hắn liền theo vừa mới trong lời nói nghĩ đến một việc địa ngục đúng a không biết rõ tiên giới người v ẫ n lạc sẽ có bất kỳ kết quả gì vẫn là nói có thể đầu thai đến tu t i ê n giới nếu là như vậy đây chẳng phải là nói có cơ hội trở lại tu t i ê n giới hắn mang theo tần dương đến người tiếp tục trốn sau đó hắn muốn nếm thử một cái tuy nói sẽ có nguy hiểm không biết nhưng chỉ cần cẩn thận một chút lấy một luồng thần hồn tiến nhập trong địa ngục có lẽ liền có thể có thu hoạch hoàng tuyên địa ngục môn này thần thông là rất lợi hại mà lại tu luyện tới cảnh giới tối cao có rất nhiều diệu dụng chỉ ít d à i như vậy thời gian đến nay hắn không có gặp được cùng hoàng tuyển địa ngục tương thông thần thông lúc này lâm phạm thi triển thần thông hoàng tuyển địa ngục nhiệt độ chung quanh đột nhiên giảm xuống xuất hiện trước mặt tại một đạo màu đen vòng xoáy thông đạo không người biết rõ bên trong đến cùng là cái gì hắn đã từng đưa vong hồn đi b ả o đem công đ ứ c kim quang cho kia không biết đưa đi không có bất luận cái gì gặp nhau ngưng thần một luồng thần hồn theo cái chán chậm rãi bay ra vẹn vẹn một luồng cho dù có tổn thương cũng không sao thao túng kia sợi thần hồn tiến nhập vòng xoáy bên trong lập tức hắn cũng cảm giác được một cỗ không hiểu khí tức đem thần hồn b a o khỏa ấm lánh âm trầm trở đã cảm giác rất là không tốt hát cám thông đạo không nhìn thấy cuối cùng cũng không nhìn thấy một điểm quan g mang bên hai có gió âm thanh gào thét rất nhanh hắn liền thấy một l u ồ n g quan g mang tại cuối cùng nếu như xuyên qua qua kia cuối cùng có lẽ liền có thể biết do hắn suy nghĩ biết đến hết thảy mà liền t ạ i l ú c n à y m ộ t c ế c ả m g i á c n g u y cơ đ á n h tới tại lối đi kia cuối cùng trong lúc đó nổi lơ lửng hai đạo thân ảnh màu đen không nhìn thấy mặt giống như là hát vụ tổ thành đồng dạng bọn hắn liền lẳng lặng, lặng phi ê u p h ù ở nơi đó lâm phàm muốn theo bọn hắn giao lưu thần hồn phát ra âm thanh nhưng lại tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm k i a hai đạo bóng đen bén nhọn gầm thét một cô cực mạnh sát phạt tri lực cuốn tới đó a ta cùng các ngươi hắn cũng còn không nói thêm gì một cỗ lực lượng kinh người nghiền ép lên tới trực tiếp đem hắn thần hồn đánh nát cỗ lực lượng này rất mạnh t h ư ờ n như là ẩn chứa một loại quy tắc bí cảnh bên trong lâm phàm thân thể khe run lên khoe miệng có một tia tiên huyết không có bất luận cái gì trở ngại kinh khủng a hắn chầm tư vốn cho rằng có thể tìm tòi đến một số bí mật lại không nghĩ rằng là hắn nghĩ quá nhiều thật sự là đủ tuyệt tình ta thế nhưng là cho các ngươi đưa qua tốt đồ vật làm sao lại trở mặt không q u a n biết hắn hiện tại tu vi vẫn chỉ là đại la kim tiên nếu như có thể mạnh hơn chút nữa tỉ như đạt tới tiên tôn cảnh có lẽ liền có thể thành công tiến nhập đi dù sao vừa mới hắn cảm giác được uy thế như vậy bên trong lần chứa quy tắc lấy trước mắt hắn tình huống thật đúng là không có cách nào đối phó lâm hình ngươi không sao chứ tần dương hỏi lâm phàm khoát tay nói không có việc gì được rồi vẫn là an tâm trị bí cảnh đi chương năm trăm ba mươi lăm ta muốn đích thân hạ chẳng mà số ngày sau bí cảnh cửa ra vào xuất hiện rất nhiều t i ê n sĩ l i ê n như là tịch vân suy nghĩ như thế l i ệ t hùng đích thật là đủ lâm hiểm trực tiếp chính là đem nơi đây bí cảnh sự t ì n h lan rộng ra ngoài không có người tiến nhập bí cảnh đến cùng có nhiều lực hấp dẫn đó là ai cũng không dám tưởng tượng dù sao chỉ cần xuất hiện tất nhiên là vùng giao tranh l i ệ t hùng gọi tới ba cái quan hệ không tệ tông môn thế lực tiên quân liền đến tầm mười vị mà tiền quân phía dưới càng là nhiều vô số kể lấy trước mắt tình huống hắn cho rằng tử tiên cắt xem như không có bất luận cái gì cơ hội tiến nhập bí cảnh trực tiếp đem nàng nhóm ngăn ở bên ngoài muốn đi vào hoàn toàn chính là nằm mơ coi như tịch vân khó chịu lại có thể như thế nào không thấy được ta chỗ này có bao nhiêu vị cường giả nha nếu là thật đánh nhau tịch vân lấy cái gì cùng bọn hắn liều có lẽ bị đánh chết cũng có thể đi chỉ là rất nhanh là tịch vân mang theo một đám cường giả đến lúc liền hùng sắc mặt liền biến có chút khó coi hắn không nghĩ tới tịch vân vậy mà cũng sẽ hô giúp đỡ tới bí cảnh bên trong lâm phạm lộ ra nụ cười sán lạ nhìn xem Đây c h í ngay h thu hoạch là à, n ư Dương ờ i tới hơi nhiều, phi thật Thần rất đích hạng kích cùng động. Nguyên đủ đạo. là l bá xem i Lâm h u n h tại o cho hoàn toàn tính mưu rất sâu à à. n tính Hơn nữa còn thật bị hắn cho nói đúng, hoàn toàn chính xác có rất nhiều cường đến. Ngay rất thật rất t mưu sâu xác có bị giả lâm phạm kích động cũng không biết nên nói cái gì thời điểm tần h dương rất không đúng lúc nói lâm hình vạn nhất bọn hắn sau khi đi vào không đánh nhau đâu liền nghĩ tìm tiên bảo đ ầ u ngươi liền không thể muốn chút tốt lâm phạm nói tần h dương nói ta cũng có nghĩ một chút chuyện tốt à nhưng mấu chốt chính là chúng ta phải cân nhắc chu toàn à vạn nhất nếu là thật không đánh nhau chúng ta coi như triệt để thiệt thòi lớn khác không nói trước những cái kêu bảo bối đều là dùng đồ vật đổi lấy coi như bọn hắn dùng không lên đó cũng là hàn g thật nếu như không có cái gì thu hoạch liền bạch bạch hao tổn vậy liền thật quá không may lâm phạm nói yên tâm không nên xem thường những n à y tiên sĩ tham lam tâm chờ thật gặp được tốt đồ vật bọn hắn tuyệt đối sẽ cất đoạt làm bộ hòa bình là giả vờ không được bao lâu hắn tin tưởng vững chắc một điểm chính là những n à y tiên sĩ tuyệt đối không có khả năng sống chung hòa bình nếu thật là có thể hòa bình thám hiểm hắn liền đem đầu bẻ xuống cho bọn hắn làm cầu để đá nếu như thực tế không được hắn cũng nguyện ý giữ t r ư ớ c một cái diễn viên cùng bọn hắn phát sinh một trận kịch liệt đại chiến về phần chém giết người ta liền không có cái này tất yếu tất cả mọi người không dễ dàng người ta xâm nhập bí cảnh không chỉ có không có đặc biệt tốt đồ vật còn có thể hấp thu phát ra pháp lực cuối cùng còn đem người ta chém giết ngẫm lại cũng cảm giác việc này có chút quá mức lúc này bí cảnh bên ngoài tất cả mọi người xâm nhập đến bí cảnh bên trong cũng liền tiên vương cảnh trưởng giáo nhóm không có tiến nhập mà là tại bên ngoài chờ đợi liền hùng hướng về phía tịch vân dơ ngón tay cái lên phảng phất chính là đáng nói ngươi thật đúng là một vị ưu tú c á c chủ a tịch vân mặt không biểu lộ thậm chí không muốn nói với đối phương một câu nói nhảm bây giờ hết thệ có bốn phương tám hướng thế lực thiên ma giáo cùng tử tiên các riêng phần mình gọi tới tam phương thế lực hình thành một loại chống lại đối với những này bị gọi tới thế lực cũng cảm giác phúc từ trên trời hạ xuống cũng không có làm cái gì liền có người hô bọn hắn đến cùng một chỗ thám hiểm bí cảnh hiện tại đạo bạn không khỏi cũng quá tốt đi bí cảnh bên trong tiên quân các cường giả tại phía trước mở đường bọn hắn kiến thức rộng rãi bước vào đến cái này bí cảnh lúc c ũ、so、các các một vị tiên á quân nói hắn nhãn quang rất gác xem cũng rất cẩn thận tại trong đám người này tội u tác xem như lớn nhất trải qua cũng tương đối nhiều nhìn qua cổ tịch cũng rất nhiều cho nên lời hắn nói vẫn tương đối có phân lượng nếu không nhóm chúng ta đem bia đá cho t h u ậ n đi có một vị tiên quân nói có người nghe xong cảm giác có đạo lý à nếu là bà bối vậy liền t h u ậ n đi thôi sao phải nói nhiều như vậy không thể chúng ta bây giờ đối cái này bí cảnh còn không hiểu rõ vạn nhất cổ lão cường giả có lưu thần hồn ở đây biết được nhóm chúng ta liền hắn bia đá cũng mang đi sợ là sẽ phải nổi giận đến lúc đó đem nhóm chúng ta đuổi đi ra sẽ không tốt bởi vậy đề nghị của ta chính là nhìn xem cái này bí cảnh đến cùng như thế nào nếu như cuối cùng không có bất kỳ nguy hiểm nào quay đầu thời điểm đem bia đá thuật đi hắn lời nói này đạt được đám người đồng ý cảm giác cũng rất có đạo lý a lâm phàm một mực chú ý những này ra hỏa động tĩnh thấy cảnh này thời điểm trực tiếp chỉ vào hình ảnh nói các ngươi nhìn một cái cái này mẹ nó nói vẫn là tiếng người sao lại còn nghĩ dọn đi bia đá đơn giản chính là cái gì cũng không muốn buông tha a hắn bị những này ra hỏa hành vi chết p h ụ không thể không nói bọn hắn rất có ý nghĩ nại tư rất tốt chỉ bằng mượn các ngươi cái này tham lam bộ dáng ta liền biết rõ các ngươi khẳng định là muốn phát sinh đại chiến nếu như bình an vô sự các ũ n lôi vị i ta lâm p h ra. Ra nhóm t chúng ta nhiều người như vậy xen lẫn trong cùng một chỗ nếu như gặp phải t i ế n bảo tất nhiên sẽ phát sinh tranh đoạt đã như vậy không bằng rằng này này bí cảnh cũng đầy đủ lớn không bằng trước hết tảng ra d i ê n phần mình tìm kiếm như thế nào đám người hai mặt nhìn nhau nói có đạo lý hoàn toàn chính xác chính là như thế bị thiên ma giáo cùng tử tiên cắt kéo tới thế lực cũng không phải đến tranh đấu mục tiêu của bọn hắn rất đơn giản chính là tìm kiếm thiên bảo đánh nhau h ậ u đả đều là lãng phí thời gian sự tỉnh tốt đã như vậy kia nhóm chúng ta liền đi trước phương hướng này nói chuyện cái này một vị tiên quân láo giả tốc độ cực kỳ nhanh trực tiếp liền chọn lựa địa phương tốt hướng đó chính là một mực đi lên phía trước ở trên đường tất nhiên có thể gặp được tiên bảo ngay sau đó tất cả mọi người kịp phản ứng vội vàng tìm kiếm phương hướng mà có mấy vị đối suy tính rất có tâm đắc tiên quân bấm ngón tay tính toán cuối cùng tìm khắp tìm tới riêng phần mình đều cho rằng thích hợp tuyến đường mà lại lẫn nhau ở giữa không có chút nào l ặ p lại cũng không biết bọn hắn suy tính đến cùng là cùng học t â n dương nói lâm minh ngươi xem hiện tại cái này tình huống làm sao c h ị hắn vốn cho rằng những người này tụ tập cùng một chỗ thám hiểm sẽ phát sinh kinh tiên động địa lại chiến lại không nghĩ rằng cũng riêng phần mình phân chia như thế ra ngoài ý định bên ngoài không có việc gì lâm phàm suy nghĩ điểm này ngược lại là hắn không có nghĩ tới đối phương xáo lộ đích thật là đủ sâu a nếu như cũng phân chia tia đích thật là không có biện pháp phát sinh mâu thuẫn nhưng chờ đến đằng sau liền sẽ gặp nhau coi là dạng này liền hố không đến các ngươi nghĩ thật sự là quá đơn giản hạng phi nhìn thấy lâm huynh tiểu dung liền rất là bất đắc dĩ lắc đầu bọn này bị ai ra hỏa sợ là phải ngã nấm mốc t r ư n g năm trăm ba mươi sáu doa chết người và trưởng lão nơi này có kiện bà bối một vị đệ tử nhãn quan bốn phương tám hướng thời khắc chú ý đến chung quanh tình huống trong lúc đó hắn liền thấy một gốc tiên thảo rất là trói sáng tản ra kim quang rất là loa mắt hắn biết rõ loại này bảo bối sẽ không bị hắn đặt được nhưng này loại này phát hiện cảm giác thật sự là quá tuyệt vời nghe được vị này đệ tử thanh âm tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn lại muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì bảo bối dù sao đây là tại bí cảnh bên trong ồ một vị trưởng lão cầm cái này chu tiên thảo xem rất cẩn thận thời gian dần trôi qua hắn phát ra kinh ngạc thanh âm lão phu như thế cảm giác cái này chu tiên thảo giống như đã từng quen biết đâu cái này một gốc tiên thảo không có bất luận cái gì đặc thù địa phương đối tiên quân cảnh cường giả tới nói không có bất kỳ chỗ dùng nào tối đa cũng liền thái tiên cảnh có thể dùng một chút mà lại mấu chốt nhất chính là hắn phảng phất tại đây gặp qua một chỗ chưa hề có người đến qua bí cảnh không có khả năng sinh trưởng loại này tiên thảo có lẽ cảm giác ta bị sai đi vị này tiên quân cường già tự an ủi mình sau đó liền không có nghĩ nhiều như vậy sự tình lâm p h n g chú ý nơi này tình huống hẳn là ta hối đoái tiên bảo có vấn đề hắn gặp vị kia tiên quân vậy cái này tiên thảo nhìn hồi lâu tuy nói cuối cùng không nói thêm gì nhưng cho hắn một loại cảm giác đó chính là hắn bố trí có vấn đề xuất hiện bảo bối rất có thể sẽ cho người cảm giác không giống như là bí cảnh mà thành mà là có người cố ý xếp đặt để ở chỗ này nếu là như vậy vậy thì có nhiều không ổn xem ra sau này phải chú ý điểm cũng không thể xuất hiện sơ hở dù sao nỗ lực nhiều như vậy tâm huyết hết thể giao chi đông lưu vậy cái này tâm sợ là muốn đau chết lâm v ì n h có phải hay không có vấn đề gì hạng phi dò hỏi lâm phạm nói ừ m vừa mới vị kia tiên quân giống như phát hiện vấn đề xem ra sau này nhóm chúng ta phải chú ý điểm tỉ như một chút tin bảo tận lực không thể tìm những cái kia nổi danh hay là còn sống một chút cường giả luyện chế mà thành nếu bị người quen gặp được sợ là sẽ phải gây nên suy đoán nếu như lâm p h ạ m không nói những chuyện này lời nói hạ phi thật đúng là không có cảm giác chỗ nào không ổn hiện tại tưởng tượng còn giống như thật là thời gian dần trôi qua cái này mấy phe thế lực tìm kiếm bảo bối thu hoạch vẫn là không tệ lâm p h ạ m đem thu hoạch của bọn hắn đều ghi t ạ c trong lòng những này đều là nhóm chúng ta tân tân khổ khổ đổi lấy bây giờ bị các ngươi đạt được nếu như không cho điểm chỗ tốt lời nói kia thế nhưng là không thể tha thứ đó coi như những này ra hỏa là đến tầm bảo nhưng ít ra cũng phải cho nhóm chúng ta một điểm thu hoạch đi tần dương gặp những này ra hỏa thu hết bảo bối đều có chút nghiện trong lòng lập tức khó chịu vô cùng những cái kia đều là nhóm chúng ta tân tân khổ khổ để giành tới bị các ngươi là bảo bối phát hiện còn chưa tính chí ít cho nhóm chúng ta điểm ít lợi đi thì như đánh một trận cái gì cũng được ca lâm phạm nhìn trước mắt tình huống chầm tư một lát trực tiếp đứng dậy các ngươi nhìn kỹ ta đi một chút liền trở lại có lúc ý nghĩ đích thật là rất tốt đẹp nhưng càng nhiều vẫn là cần tự mình thao tác một phen nếu không liền cùng suy nghĩ trong lòng khác biệt lâm minh n g ư ơ i đây là chuẩn bị tự mình xuất thủ tần dương hỏi không phải nói nhảm nha lâm p h ạ m trả lời tần dương nghe nói lập tức thấy hứng thú kia xem ta như thế nào dạng ta cũng đi cùng bọn hắn đấu một t r ậ n lâm p h ạ m nhìn tần dương bất đắc dĩ nói ngươi có thể cùng tiên quân đấu hơn nữa còn có thể theo trước mặt bọn hắn bình yên vô sự l y khai tần dương kéo vươn t h ẳ n g đầu nói như thế ngay thẳng không phải liền là ghét bỏ thực lực của hắn yếu nha thật là khiến người ta đủ bất đắc dĩ nói không có bất kỳ tật xấu gì thực lực của hắn đích thật là hơi yếu đối phó tiên quân vẫn còn có chút phí sức ta cho nên ngẫm lại liền tốt nếu thật là đi làm sợ là muốn bị làm chết thiên ma giáo đám người không ngừng thăm dò đột nhiên một vị đệ tử cao giọng nói tiên khí nơi đó có tiên khí tất cả mọi người bị lời hắn nói hấp dẫn n g n g đầu nhìn lại tại kia không trung nổi trôi một cái nở rộ kim quan g tiên khí cho người cảm giác tiên khí ấy tuyệt đối bất phảm tốt đồ vật này bí cảnh bên trong đồ vật tuyệt đối không ít một vị thiên ma giáo trưởng lão trực tiếp hướng phía tiên khí trộ tới lấy hắn tu vi tiên khí muốn theo hắn trong lòng bàn tay chạy trốn đều là chuyện không thể nào mà lâm i tại đám người coi là tiên ê n bọn hắn vật trong bán vật tay、lúc. Một đám lúc. là là khí h ấy n ảnh trên ráng xuống, tiên bên người, khí từ trời tới rơi sau vào vô đó ộ t trường, trực t i ế phạm đem đập trộm Lâm vị kia trường láo trộm tới trường trường nát. láo cự p xuất hiện bất quá không có lấy chân diện mục g á n g lâm mà là lấy pháp lực bao vây lấy bộ mặt biến mơ hồ không rõ căn bản không nhìn thấy cụ thể bộ dáng bảo vật này cùng ta có duyên không có quan hệ gì với các ngươi lâm phạm trầm g i i nói muốn gây nên tranh chấp vậy thì phải để người ta cảm thấy phẫn nộ ngươi nếu là không để người ta cảm thấy phẫn nộ sao có thể có thu h o ạ đâu Các tức giáo hạ Thiên hỏi, là lao ai? ma giận một trưởng vị kẻ đáng ế n không thiện, rõ ràng là bọn hắn h rõ là p t h i ệ trước tiên n khí, bộ d á như hiện tại không phải liền là nói muốn muốn theo trong tay bọn phải theo họ tại tay là chết ư ớ p đi tiên k í nhà. Đáng h c thật sự là đáng chết ta nếu như là di vãng lâm phàm còn có thể cùng bọn hắn h ả o h ả o diễn một diễn quá phận từ chối cũng cảm giác có chút phách lối chỉ là hiện tại không có biện pháp nếu như không biểu hiện phách lối điểm như thế nào chọc giận người ta các ngươi không xứng biết rõ lâm phàm nói xôn xao thiên ma giáo đám người tức giận có lẽ là thật không nghĩ tới lại có người có thể phách lối đến loại trình độ này ghê tởm thật sự là ghê tởm a ngươi có thể biết rõ nhóm chúng ta là ai một vị trưởng lão phẫn nộ quát hắn không nghĩ tới vậy mà gặp được như thế phách lối người nếu là không cho đối phương một chút giáo hấn chỉ sợ cũng không biết rõ thiên ma giáo là bậc nào kinh khủng đi đối giác rưởi ta chưa từng cảm thấy hứng thú lâm phàm nói ngươi lâm phàm nói tới lời nói này hung hăng đụng chạm lấy tâm linh của bọn hắn thật can dỡ ra họa cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua ngông cùng như thế hạng người làm bọn hắn đều nhanh muốn tại chỗ bạo tạc các hạng ư ơ i đây là tại muốn chết một vị trưởng lao tức giận nói hắn là thật bị lâm phạm cho làm nổi giận đến cùng có biết nói chuyện hay không nếu như không biết nói chuyện vậy cũng chớ nói chuyện lâm phạm vẫn lạnh nhạt như c ũ nói có chết hay không không biết rõ nhưng ta biết rõ tuyệt đối là các ngươi chết cùng các ngươi cũng không có gì có thể nói không muốn chết cũng mo để cho mở nếu không ta không ngại để các ngươi biết rõ hậu quả sẽ là cái gì hắn hôm nay liền cùng ăn thuốc nổ giống như chỉ cần mở miệng cũng l à người ta không thể chịu đựng được quả nhiên thiên ma giao đám người bị lâm phạm lời nói triệt để chọc giận từng cái nổi trận lôi đình đã động muốn đánh chết hắn tâm ghê tởm thật sự là ghê tởm a lão phu không thể chịu đựng được liền nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì theo trong tay chúng ta cướp đi tiên khí thiên ma giao các trưởng lão trực tiếp đậu thủ lập tức các loại tiên thuật thần thông tràn ngập tại giữa thiên địa hình thành cực kỳ khủng bố như thế h i ệ n nhiên là bị chọc giận về sau triệt để bộc phát ý nghĩ trong lòng chỉ có một cái đó chính là triệt triệt để, để làm chết đối phương bọn hắn liền chưa bao giờ thấy qua có người tại trước mặt bọn hắn như thế phách lối không cho hắn một chút giáo h ấ n có lẽ mãi mãi cũng không biết rõ cái gì gọi là tàn nhẫn đi một vị trưởng lao đ á n h tới trực tiếp xuất hiện tại lâm p h ạ m trước mặt sau đó đưa tay một trưởng rơi xuống liền phảng phất thiên địa rung nạp tại lòng bàn tay mà lâm p h ạ m tựa như là mãi mãi xa không bay ra khỏi năm ngón tay hậu tử thiên quân pháp tắc xen lẫn thành ý thế kinh người mà kinh khủng lâm p h ạ m theo thói quen đấm ra một quyền kinh khủng ư thế sôi t r à o vị tiêu tiên quân trưởng lao sắc mặt kinh biến hắn cảm giác được một cố lực lượng không thể kháng cự truyền lại mà đến dù là hắn thi chiến pháp lực rất đục dày nhưng hắn luôn cảm giác mình tựa như là sóng lớn bên trong thuyền nhỏ bất cứ lúc nào đều muốn lật nghiêng trong lúc đó lâm phàm nhớ lại đối phương chỉ là tiên quân cảnh hắn đây là muốn một quyền xung dưới sợ rằng sẽ đem đối phương đánh nổ trực tiếp lưu thủ đấm tới một quyền lực lượng tương đương tiên quân trưởng lão kinh ngạc sau đó đại hỷ nguyên lai là trông thì ngon mà không dùng được doạ chết người chương năm trăm ba mươi bảy môn này thần thông có chút vấn đề a vừa mới lâm phàm biểu hiện ra h uy thế thật sự là quá mạnh cũng đem vị này thiên ma giáo tiên quân cường giả làm cho sợ hãi kém chút coi là sẽ bị đối phương một chiêu chém giết nhưng đảng rơi xuống trên người thời điểm hắn mới phát hiện chỉ có nó biểu không có bất luận cái gì chứng dùng có thể phá phòng vẫn có thể thế nào trang s ở làm dạng ra hỏa nhìn ta như thế nào thu thập ngươi các vị còn do dự cái gì ra tay đi đem hắn chém giết vị này tiên quân trưởng lão làm người là tương đối cảnh giác lúc ấy cái thứ nhất lao ra muốn làm lâm p h ạ m chủ yếu là lâm p h ạ m nói chuyện quá phận sống sắp có ngàn năm liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế phách lối ra hỏa lại thêm đối phương lại là một vị thanh niên cho dù có chút thực lực lại có thể như thế nào sau đó tại đối phương xuất thủ trong chốc lát hắn liền biết do tình huống có chút không ổn mà tại uy thế giáng lâm ở trên người thời điểm hắn đột nhiên thở phào hù chết người vốn cho là rất khủng bố không nghĩ tới cũng bất quá như thế lâm phạm rất bất đắc dĩ vì để cho các vị có tuyệt đối bốc đồng cùng hắn đội bính hắn c ố ý đổ nước nhìn xem những người này vui vẻ bộ dáng phảng phất là thật nhường bọn hắn nhìn thấy hy vọng các ngươi liền chút năng lực ấy sao lâm phạm trong lời nói tràn ngập vẻ khinh thường không có biện pháp muốn chọc giận những người này hắn nhất định phải biểu hiện cản rỡ một điểm đương nhiên hắn cũng không có đối với những người này ra tay bóc gác tất cả mọi người là r a kiếm miếng cơm ăn có chỗ tốt kiếm lợi là được không cần thiết liền người ta mạng nhỏ đều lớn kia là rất không đạo đức tức chết lão phu nói chuyện vị này lão giả chính là lúc trước bị lâm p h ạ m kém chút dọa mộng tiên quân cường giả thiên ma giáo trưởng lão huyết âm tiên quân hắn thần thông quảng đại pháp lực hùng hậu n ắ m trong tay tiên thuật thần thông càng là kinh người kinh khủng liền xem như tại thiên ma giáo đó cũng là dưới một người trên vạn người tồn tại bây giờ bị một cái vô danh không dám lộ diện hạng người như vậy trả phúng chỗ nào còn có thể nhịn được rất nhanh lâm phàm liền bị thiên ma giáo đám người vây quanh bình thường tiên quân cường giả rơi vào đến loại cục diện này cuối cùng hạ tràng cơ bản không cần phải nói vậy tuyệt đối sẽ bị làm đông nam tây bắc cũng điểm không rõ ràng mà hắn lúc này thành thạo đ i ề u luyện đồng thời còn muốn để bọn này ra hỏa cảm giác tự mình rất năng lực đối phương chính là tại chống đỡ tiếp tục tuyệt đối có thể đem đối phương chém giết muốn có thu hoạch lớn nhất vậy thì nhất định phải nhường đối phương đánh rất hỏa nhiệt xuất ra toàn thân công phu thời điểm đó pháp lực ba động mới là kinh khủng nhất lâm phàm nếm thử tế ra hôn nguyên kim hồ đương nhiên hắn tự nhiên không dám quá ác một khi toàn lực thi triển hôn nguyên kim hồ hậu quả kia thế nhưng là sẽ rất nghiêm trọng kia hôn độn bí cảnh đi nơi đó tích lũy pháp lực mà bọn hắn lại đi nơi đó mạnh lên quả nhiên là hôn nguyên kim hồ xuất hiện một khắc này kia kim quang nở rộ thiên địa đều là kim s ắ c một mảnh đây là cái gì tiên bảo tốt trói mắt kim quang thiên thiên bà bối đây là tiên thiên, thiên bà bối bọn hắn trước tiên liền cảm nhận được hôn nguyên kim hồ phát tán ra khí tức kia đích thật là rất kinh người ừ coi như các ngươi có chút nhãn quang đây là một gốc cựu thiên bảy sắc dây leo trên kết kim hồ lô hết thảy có bảy loại nhan s ắ c mà cái này hôn nguyên kim hồ sát phạt thứ nhất ở trong chứa kim hà một giọt liền nặng đến tiên quân liền xem như tiên quân bị kim hà va chạm đều muốn biến thành bánh thịt chính là tiên t i ê n tiên bảo lâm p h ạ m không có bất luận cái gì ẩn t à n g nói rất là ngay thẳng vì chính là kích phát bọn hắn tham nghiệm sau đó liều mạng cùng hắn đối làm hắn nói lời nói này trực tiếp đem thiên ma giáo đám người trò kinh trụ cả đám đều cùng gặp quỷ giống như nhưng nhìn hướng hôn nguyên kim hồ nhãn quang lại tràn ngập dị dạng hào quang rất đơn giản chính là muốn lấy được cái này bảo bối lâm p h ạ m thôi động hôn nguyên kim hồ miệng hồ lâu có kim hà chạy ra đến một màn này xem đông đảo tiên quân vẻ mặt nghiêm túc cũng cảnh g i ắ c lên vừa mới đối phương nói rất ngay thẳng kim hà rất nặng này bảo bối rất nguy hiểm nếu như rơi xuống trên thân hậu quả sợ là sẽ phải rất nghiêm trọng a cũng cẩn thận một chút tìm tới cơ hội xử lý cái này ra hỏa huyết âm tiên quân trong lòng có dũng khí cảm giác đó chính là cái này nói chuyện rất trẻ trùng t i ệ u tử vẫn là hào h o á n g bên ngoài cho dù có bực này tiên bảo nơi tay như trước vẫn là không thể điều khiển ngay tại hắn suy nghĩ những n à y lúc kim hà hóa thành một cái kim long gào thét mà tới huyết âm tiên quân vẻ mặt nghiêm túc đối mặt bực này thế công hắn không có chút nào chủ quan vỗ tới một trường hư không sụp đổ đồng thời năm ngón tay vỗ lấy trong hư không có nghịch lưu bị thu lấy ra trực tiếp cùng kim hà đụn g vào nhau ầm ầm vốn cho rằng cái này đem là bọn hắn muốn phí đại thủ cất khả năng áp chế b o bối nhưng liền tiếp xúc trong chốc lát hắn không có cảm nhận được loại kia cuồng bạo lực lượng xung kích ngược lại phát hiện giống như cũng không có gì huyết âm tiên quân đ ạ rất, rất quả quyết thủ đoạn có chút tàn nhẫn vọt thẳng đến lâm phảm trước mặt chính là lấy xuyên qua thiên địa thần thông áp chế từ nơi sâu xa một cô cực mạnh uy thế theo huyết âm tiên quân dẫn dắt ngưng tụ đến rất nhanh liền ngưng tụ thành một cái huyết hồng cự thủ theo cự thủ bắt bóp không gian chung quanh bắt đầu sụp đổ phát ra kinh bạo âm thanh thật sự là đủ đột nhiên a lâm phàm không nghĩ tới hơi yếu thế liền kích thích lực chiến đấu của bọn hắn đích thật là một cái chuyện không tồi liền lâm phàm hiện tại cho cảm giác của bọn hắn tựa như là loại kia rõ ràng chẳng ra sao cả giống như rất yếu nhưng chính là không cách nào đem đối phương thế nào một mực bắt không được cái này khiến bọn hắn có chút g ố p lâm phàm cảm nhận được đại lượng tràn ra pháp lực du nhập g n và hỗn độn bí cảnh bên trong kia bị che đậy trên mặt liền lộ ra nụ cười sán lạn thu hoạch rất không tệ quả nhiên chỉ có dạng này mới có thể nhường bọn hắn liều mạng phân đấu đột nhiên một cỗ rất là âm t à khí tức tại phương xa ngưng tụ lâm phàm ngẩng đầu nhìn lại liền phát hiện vị kia huyết âm tiên quân ngay tại phóng thích đại triều kia là có thể cải biến phạm vi nhỏ thiên địa quy tắc thần thông tiên quân pháp tắc rất mạnh có thể tu luyện tới tiên quân cảnh người đều là có thiên phú mặc dù có thời gian dài có thời gian ngắn nhưng bỏ mặc như thế nào chỉ có thể nói rõ đều là có cực mạnh thiên phú tồn tại bên kia có phạm vi cực lớn huyết vân đang ngưng tụ thời gian dần trôi qua có tiếng kêu rên truyền lại lâm phàm nhìn trong mày hắn theo kia phiến huyết vân bên trong cảm nhận được một loại o a n hồn mới có phẫn nộ cùng hữu ý thiên ma giáo mọi người thấy một màn này cũng kinh hô đây là huyết âm trưởng lão đạo cấp thần thông người người đoán trách thần thông nghe đồn huyết âm trưởng lao theo tu tiên một khắc này liền đã tu hành môn này đạo cấp thần thông tu luyện ngàn năm qua cũng không biết rõ tu luyện tới cảnh giới c ỡ nào bọn hắn cũng biết rõ trưởng lão có một môn thần thông rất lợi hại là thi triển môn này thần thông thời điểm liền xem như ngang nhau tu vi tiên quân đều khó mà tiếp nhận một khi có tiên quân bị môn này thần thông bao phủ như vậy có lẽ cuối cùng ra chính là một bộ vô thần hồn thể xác lâm phạm xem rất cẩn thận nếu như muốn hỏi quỷ giới là cái dạng gì vậy hắn bây giờ thấy được liền nên không sai biệt lắm chính là chương năm trăm ba mươi tám tiền bối ta là vô tội ngươi tu luyện thần thông vậy mà như thế tà ác lâm phạm hỏi đến đối phương thi triển môn này thần thông hoàn toàn chính xác cường đại coi như hắn tự thân rất mạnh cũng phải thừa nhận điểm này ngẫu nhiên thừa nhận người khác ưu tú là một loại cơ bản thao tác chỉ là đối phương thi triển thần thông q u á tà ác hắn từ đầu đến cuối nhớ ký tự mình là một vị tiên đạo chính phái nhân sĩ chưa từng làm những cái kia chuyện trộn gà trộn chó ha, ha ha tà ác ngươi nói thật đúng là có ý tứ đi lại tiên đạo ngàn vạn đạo lộ thế nào tà không tà chỉ có tự thân cường đại đó chính là chính đạo cũng không sợ nói cho ngươi nay thần thông đạo cấp thần thông lão phu tu hành ngàn năm uy lực kinh tiên động địa có thể diệt s á t tiên thần cho lão phu đi chết huyết âm tiên quân bàn tay lớn đẩy huyết vân trong nháy mắt đem lâm p h ạ m b á o phủ vô số hoan hồn cũng được luyện chế thành tà ác nhất thiên ma hoan hồn trong đó bất luận cái gì một cái hoan hồn nếu như rơi xuống tu t i ê n giới cũng đem trở thành một phương ma đầu hoành hành bá đạo một phương đây chính là tiên quân thủ đoạn đặt ở tiên ở giới i n g ố ha ha liền hảo hảo cảm thụ được lão phu thần thông là lợi hại đến mức nào đi huyết â m tiên quân cười lớn hắn cơ bản đều không cần làm chuyện gì liền lẳng lặng nhìn xem căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều trong đầu của hắn đã hiện hiện đợi lát nữa muốn xuất hiện hình ảnh tao nộ vô số hoan hồn quân quanh thần hồn vỡ vụn cuối cùng trở thành một bộ cái xác không hồn không có tự chủ thần hồn từ đây biến mất tại giữa thiên đ i ệ m nghĩ tới đây tâm tình của hắn liền biến rất phấn khởi trọng yếu nhất là hắn rất trông mà thèm trên người đối phương tiên bảo loại kia tiên tiên tiên bảo liền xem như giáo chủ thấy được đều sẽ trông mà thèm ai có lẽ vật này sợ là muốn lên giao nộp đi nhưng nếu như có thể thuyết phục giáo chủ không cướp đoạt hắn đạt được tiên tiên tiên bảo thật là tốt biết bao đột nhiên tình huống có chút không đúng hắn cảm giác hắn thi triển đạo cấp thần thông người người oán trách bên trong o a n hồn số lượng lấy tốc độ khủng khiếp giảm bớt đây là hắn tu hành ngàn năm qua tích lũy hoan hồn không có khả năng huyết âm tiên quân kinh thanh nhường chung quanh đông đảo trưởng lão cũng lộ vẻ rất kinh ngạc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tại sao lại biến thành dạng này lấy huyết âm tiên quân năng lực có rất ít chuyện có thể làm cho hắn khiếp sợ như vậy lúc này chỉ thấy huyết âm tiên quân một chỉ điểm ra huyết vân tránh đi một cái đạo lộ liền thấy có một cái lỗ đen xuất hiện tại lâm phàm bên người mà hắn tân tân khổ khổ ngàn năm tích lũy hoan hồn chính là bị hất động kê hấp thu lâm phàm thi triển hoàng tuyên địa ngục mở ra địa ngục chi môn cùng trong địa ngục không biết tồn tại hảo hảo câu thông một phen phiền phức dẫn dắt toan hồn tiến nhập chuyển thế luân hồi con đường mà lại hắn còn có thể một môn thiên phú thần thông tương tại tu tiên giới đạt được thiên phú thần thông phẩm giai hoàn toàn chính xác có chút thấp nhưng đối phó với một chút đồ chơi vẫn là rất hữu dụng đến từng cái đến đều không cần gấp đoàn người cũng có cơ hội đi luân hồi đằng sau mấy vị kia anh chàng đi nhanh điểm khác lề mề chờ người hơi nhiều lâm phàm liền cùng k i ể m an viên nhường từng vị du khách đi vào khi thấy huyết âm tiên quân mở ra một cái đạo lộ mắt thấy trước mắt một màn này thời điểm hắn còn lộ ra nụ cười sán lạng đừng nóng n ộ a đợi lát nữa liền kết thúc đáng chết huyết âm tiên quân bị tức tất h khiếu bốc khói hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế đồng thời hắn không dám coi thường thủ đoạn của đối phương thậm chí ngay cả hắn thần thông bên trong oan hồn đều có thể đưa tiễn tiếp tục nhường hắn tiếp tục như vậy há có thể được môn này đạo cấp thần thông bên trong mỗi một vị oan hồn đều là trải qua hắn thiên tân vạn khổ luyện chế qua cũng không biết nỗ lực bao lớn tâm huyết nếu như cứ như vậy bị đối phương cho đưa tiễn sợ là liền khóc cũng không có địa phương khảo ca thu huyết âm tiên quân muốn thu hồi môn này thần thông có thể ngay sau đó một màn kinh người phát sinh hắn đột nhiên phát hiện trên trời cao vậy mà xuất hiện một cái cự trường năm ngón tay rủ xuống phảng phất phong tỏa thiên địa thần trụ trực tiếp đem k i a phiến huyết vân bao trùm khác u ổ n g phí tinh lực lấy ngươi tu vi không thể ra lâm phàm nói giống ta thân là tiên đạo chính phái nhân sĩ vốn định chơi đùa với ngươi lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà tu luyện như thế t à môn thần thông thật sự là làm cho không người nào có thể xem tiếp đi cho nên chỉ có thể đem các ngươi tất cả đều cho thu hắn nói lời nói này thời điểm đích thật là nghĩa chính n g ô từ nói hình như rất chính nghĩa giống như nhưng nói thật hắn chính là muốn cho tự mình tìm một cái lý do mà lại lý do này thật đúng là không có vấn đề gì lê thượng huyết âm tiên quân cảm nhận được đạo cấp thần thông bên trong hoan hồn lấy kinh khủng số lượng giảm bớt không khỏi nhường hắn có chút gấp nếu như tiếp tục như vậy x u ố n g dưới hắn môn này thần thông liền như là phí công tu luyện vì sao lại dạng này hoan hồn làm sao không cách nào thụ khống chế của mình hắn đến cùng là thế nào làm được huyết âm tiên quân điên còn g muốn đem môn này thần thông thu nhưng là hắn làm không được chỉ có thể tức giận gầm thét thi triển khắc tiên thuật thần thông muốn cưỡ ép phá vỡ đối phương phong tỏa lâm phạm nhìn xem huyết â m tiên quân tức h ổn hệ bộ dáng lộ ra mỉm cười sau đó lấy võ đạo chi lực chấn áp đối phương một quyền hướng phía đối phương đánh tới lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát có một cỗ khó mà ngăn cản uy lực cố tới cái gì huyết â m tiên quân sắc mặt đại biến không còn lúc trước như vậy bình tĩnh cả người cũng biến rất hoảng hốt phảng phất gặp quỷ phanh kia một q u y ề n quang hoa thật sự là quá s a n g trói sán lạn cũng che đậy hai mắt tôi khô lạp hủ đều không thể dùng để hình dung một đạo quyền kinh xuyên qua h u y ế tâm tiên quân thân thể mắt thường không thể nắm lấy lực lượng ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới tại thời khắc này thời không phảng phất đứng im giống như huyết âm tiên quân sắc mặt biến rất khó coi phốc phốc cuối cùng không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết huyết dịch bay là tả tại giữa thiên địa làm sao có thể huyết âm tiên quân kinh hãi nhìn xem lâm phàm rất là không dám tin hắn không nghĩ tới vừa mới còn không cách nào đem hắn như thế nào ra hỏa vậy mà như thế kinh khủng lâm phàm áo bạo vung v ậ y thi triển t r ậ n pháp hugh hugh một đạo trùm ánh sáng phá không mà lên mặt đất ngưng tụ thành trật văn đem thiên ma rào đám người bao trùm những cái kia tiên quân rất gấp hướng phía chạy trốn từ phía nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện tình huống không thích hợp đối phương bày ra trận pháp rất là kinh khủng bọn hắn liền phảng phất bị phong bế tại một cái tuyệt mật không gian bên trong chỗ nào cũng không đi được các ngươi khác hưởng phí công phu lâm p h à m chuẩn bị đem phương này thế lực người toàn bộ phóng tới c ả n khôn đỉnh bên trong không có biện pháp hắn thân là tiên đạo chính phái nhân sĩ há có thể dung nhẫn loại chuyện này phát sinh vậy mà tu luyện tà ác như thế tiên thuật thần t h ô n g thật sự là quá mức a hắn cũng nghĩ kỹ đem bọn này ra hỏa phóng tới càn khôn đỉnh bên trong sau đó nhường bọn hắn tu luyện thần、thông. nếu như cũng không thành công vậy liền đem bọn hắn toàn bộ chém chết đương nhiên trước lúc này hắn nhất định phải thi triển đạo cấp thần thông đoạt thiên địa tạo hóa đem bọn hắn khí vận toàn bộ hấp thu giá trị với bản thân nếu không không phải liền là lãng phí nha nghĩ tới đây hắn cũng cảm giác đầu góc của mình thật sự là quá tốt không có khả năng huyết â m tiên quân không tin gầm thét hắn biết rõ bị lừa rồi thực lực của đối phương rất mạnh đến bây giờ chính là đang cùng hắn chơi đùa không có lấy ra chân chính thủ đoạn nếu là như vậy hắn hiện tại lựa chọn chính là chạy trốn nếu không, không có bất luận cái gì biện pháp muốn chạy a đáng tiếc có chút chế. lâm phạm nhìn xem huyết â m tiên quân bóng lưng hưu một tiếng biến mất tại nguyên chỗ mà xuất hiện lần nữa lúc lại là xuất hiện ở trước mặt của h ắ n sau đó một bàn tay rơi vào trên đầu của h ắ n đột nhiên đè ép chỉ thấy huyết â m tiên quân thân thể đột nhiên hướng xuống đất rơi xuống ẩm ẩm mặt đất dạn n ư ớ c huyết â m tiên quân chừng trong mắt vậy mà rất là sợ hãi nhìn xem lâm phạm l i ê n liên xưng hô cũng phát sinh biến hóa tiền bối thứ tội a ta thật không biết rõ kêu tiên bảo là tiền bối tri vật còn xin tha ta một mạng huyết â m tiên quân là một vị lấy lên được thả xuống được lao giả mặt mũi kia là cái gì đồ chơi thực lực cường hãn hơn người khác thời điểm mặt kia mặt chính là bá đạo có thể đồ chơi không k ẻ được nhà đó chính là ngoan ngoãn nhận sợ tuyệt đối sẽ không có lỗi điểm này là hắn nhiều năm qua trải qua cho ra tiền bối ta là vô tình ngươi có thể tìm bọn hắn chơi đùa ta đã bị tiền bối q u ấ t phủ huyết â m tiên quân đem cùng dạy người trực tiếp bán không có ý tứ gì khác chính là bảo mệnh so cái gì đều muốn trọng yếu ngay tại khắp nơi chạy trốn đám người nghe được huyết â m tiên quân kia lời nói cũng trận mắt hốc mồm nhìn xem Xuất sinh Ngươi thậm chương í ngay cả lời này cũng nói ra miệng. n g ra cả lời Tốt xấu i c ũ là t h i ê năm ma g i trăm ba mươi chín tận diệt rơi một không xem chừng liền vô địch rồi chính văn quyển chương năm trăm ba mươi chín tận diệt rơi huyết âm tiên quân vừa mới lời nói hoàn toàn nhường thiên ma giáo đám người có chút c h o n g váng khó tránh khỏi có chút cầm thú đi bất kể nói thế nào ngươi cũng là thiên ma giáo trưởng lão mà lại quyển cao chức trọng theo lý thuyết ngươi là không thể nói ra lời nói này nhưng bây giờ ngươi lại nói ra như vậy liền không cho rằng thật rất đau đớn lòng của người khác sao lâm phàm gặp huyết â m tiên quân mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi hạ thấp tự thân tư thái lộ vẻ rất là hèn m ọ n c ư ờ i hỏi ngươi dạng này liền thật không muốn mặt mũi thật sự là một vị hèn hạ g i a hỏa lần này cầu xin tha thứ nếu như dùng tại chân chính chính đạo nhân sĩ trên thân có lẽ là thật có hiệu quả nhưng các loại ta chính là chính đạo nhân sĩ sao có thể nói ra lời như vậy huyết â m tiên quân hèn m ọ n nói tiền bối nói đùa ta thế này sao lại là mặt mũi không mặt mũi vấn đề mà là tiền bồi đến van bối lại không biết tiền bối sâu cạn vậy mà không biết trời cao đất rộng muốn theo tiền bối động t h ủ đơn giản đáng chết hy vọng tiền bối có thể khoan dung độ lượng tha ta một mạng hèn mọn đến loại trình độ này hoàn toàn chính xác có chút do người chỉ là không có biện pháp muốn mạng sống liền phải hạ thấp t ư thái kiên cường là một cái rất tốt sự tình vậy phải xem có hay không bản lanh này à không có bản lanh này kiên cường chính là tự tìm đường chết cho nên nên sợ thời điểm nhất định phải sợ nhanh một chút nếu không cái này đem là một cái rất khổ cực sự tình lúc này huyết âm tiên quân cẩn thận nghiêm túc nhìn xem lâm phạm t i ê u nhãn thần đã không có một vị tiên quân nên có ba khí tựa như là một vị nhỏ học sinh thời khắc đánh giá lao sư biểu lộ hành sự tùy theo hoàn cảnh có thể hiểu được xem sắc mặt lâm phạm không có trước tiên đem huyết â m tiên quân cầm xuống mà là nhìn về phía một bên hôn đ ộ n bí cảnh mở ra đến bây giờ trình độ này còn lại thế lực chỉ sợ đều đã tiến nhập bên trong hắn tiếp tục lưu lại nơi này là một cái rất không sáng suốt lựa chọn đến tiếp sau sự tình cần hắn tự mình thao tác nơi nào còn có thời gian cùng bọn này ra hỏa trễ này nữa hắn không có nhiều lời đưa tay thôi động bà bối càn k h ô n đỉnh bay lên không mà ra đây là một cái bình thường bảo bối tính toán không lên tiên bảo coi như tại tu tiên giới cũng coi như không lên cái gì nhưng thi triển này bảo bối chính là lâm phạm há lại đơn giản như vậy hắn một trưởng v ỗ r a sau đó năm ngón tay v ỗ lấy như là h ư n g c h ả o đem phương xa kêu phiến thiên địa trưởng không tại lòng bàn tay thiên ma giáo đ á m người cảm nhận được cố này h uy lực cũng phảng phất gặp quỷ giống như t ê u thảm t ê u thảm thật là khủng khiếp n h thế đối bọn hắn tới nói đích thật là kinh khủng đến c ự c hạn cái loại cảm giác này đều để bọn hắn đổi tới tuyệt vọng liền phảng phất bị vây ở một mảnh thiên địa bên trong dù là trong đó có vài vị tiên quân cường giả cũng là như thế đã từng tiên quân cường giả theo lâm p h ạ m kia hoàn toàn chính xác thuộc về cao không thể chạm tồn tại trong lúc xuất thủ chính là long trời lở đất đất rung núi chuyển mà bây giờ t i ê n quân không tính là gì chỉ có thể nói là đồng dạng mà thôi đối với lâm p h ạ m tới nói tiên quân cường giả chính là tùy tiện loạn đánh loại kia những cái kia thiên ma giáo đám người cảm giác tự thân không bị khống chế bị một c ô hấp lực n ắ m kéo bọn hắn gầm thét huyết tâm tiên quân mau tới cứu nhóm chúng ta tiền bối t h a mạng nhóm chúng ta chính là tiến đến tìm kiếm tiên bảo mà thôi không có bất kỳ ý tứ gì nhóm chúng ta là thiên ma giáo người còn xin thủ hạ lưu tình a có cũng bị bức ép đến mức nóng n ả y trực tiếp đem môn phái tuân ra đến chính là hy vọng đối phương có thể cho chút mặt mũi nghe được bọn hắn là thiên ma giáo người liền sẽ thủ hạ lưu tình có thể bọn hắn cũng không biết đến chính là lâm p h ạ m căn bản không biết rõ thiên ma giáo là cái gì thế lực mà lại những n à y căn bản không có chút nào trọng yếu không quan tâm là cái gì thế lực lâm p h ạ m xuống tay với thiên ma giáo nguyên nhân rất đơn giản chính là bọn hắn thật sự là quá mức tại sao có thể tu luyện tà ác như thế thần thống cho nên bắt được điểm này hắn liền liệu mạng cắn không đem toàn bộ các ngươi làm nắm sấp đều có chút có lỗi với hắn cái này tiên đạo chính phái nhân sĩ thân phận thu lâm p h ạ m không cùng bọn hắn nhiều lời nói nhảm trong c h ư ớ c mắt càn khôn đỉnh truyền lại ra mãnh liệt hấp lực phối hợp lâm p h ạ m kia kinh khủng pháp lực không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản toàn bộ bị hấp thu đến càn khôn đỉnh bên trong nhất là trong đó có tiên quân cường giả hắn cân nhắc đến loại này tình huống trực tiếp chính là thi triển độ ma kinh văn chấn áp tiên quân nhường bọn hắn không có bất luận cái gì động đậy khả năng h u y ế tâm tiên quân thấy cảnh này nội tâm sợ hãi đối phương đến cùng là ai tuyệt đối không giống như là đến cướp đoạt tiên bảo người chỉ thực lực này không khỏi cũng quá mạnh đi tiên quân cũng không là đối thủ hẳn là đối phương là tiên vương không có khả năng nếu như là tiên vương hắn có thể cảm nhận được đối phương thôi động pháp lực lúc chỗ tràn ra cái chủng loại kia tiên vương khí tức cùng phát tắc trong lúc đó huyết âm tiên quân phát hiện đối phương ánh mắt nhìn về phía hắn trên mặt hắn mang theo tiểu dung hơi có vẻ hèn mọn nói tiền bối ngươi nhìn ta cái này hắn lời còn chưa nói hết liền phát hiện thương khung trên không xuất hiện cự trưởng sau đó đột nhiên rơi xuống trực tiếp hướng phía hắn t r ộ n tới đáng chết tiền bối ta đều đã nói đến đây các loại trình độ ngươi liền không thể tha ta một m ạ n g không huyết â m tiên quân là thật nổi giận chỉ là coi như hắn nổi giận thì có ích lợi gì nên đón hắn trung quy là bất hạnh liên liên tiếng kêu thảm thiết cũng không có hắn liền bị bắt được càn k h ô n đỉnh bên trong lâm p h à m nhìn xem kia tiên vật đem thu được trong chữ vật giới chỉ tâm tình tốt vô cùng c h u y ệ n t h ậ t tốt không chỉ có nhường hỗn độn bí cảnh tích lũy đến nhất định pháp lực còn tìm đến hoàn mỹ lý do đem bọn hắn toàn bộ trấn áp nói tới nói lui hắn là thật không có chút nào thua thiệt hơn nữa còn rất ổ trám giám sát địa phương lâm hình người cái này không sợ bại lộ t â n dương hỏi bọn hắn nhìn xem hiện trường tình huống đích thật là bị sợ ngây người đám kia ra hỏa trực tiếp bị lâm huynh chấn áp lúc trước không phải đã nói hết thể lấy điệu thấp làm chủ không cho bất luận kẻ nào phát hiện trong bí cảnh có bọn hắn điều khiển vết tích thế nhưng là lâm hình kia hoàn toàn chính là nổ tung hành vi chỉnh đối phương toàn quân bị diệt lâm phạm nói yên tâm trong lòng ta biết rõ t â n dương muốn n h ả rãnh lại không biết nên như thế nào chửi bậy nếu như lâm huynh thật sự có số thật là l à một cái chuyện hạnh phúc dường nào nói thật đừng nói là hắn liền xem như hạng phi cũng xem trợn mắt hốc mồm bá đạo thật sự là rất bá đạo vừa mới tích lũy bao nhiêu pháp lực tần h dương hỏi lâm p h à m cười nói không ít vừa mới đám kia ra hỏa rất ra sức cũng không ngừng công ta bồi bọn hắn diễn kịch diễn lâu như vậy bất quá yên tâm đem bọn hắn tận diện rơi không ai biết rõ là nhóm chúng ta làm cho dù có ai hoài nghi đó cũng là cho rằng bọn hắn gặp được nguy hiểm chết tại bí cảnh bên trong cùng nhóm chúng ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ quan hệ gì nếu như không phải như thế xác định hắn cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy đây chính là bá đạo đi nếu như nhất định phải dùng cái gì lời nói để hình dung vậy nếu không có trăm phần trăm năm chắc liên loại chuyện này làm sao có thể làm thiên ma giáo người làm nhiều với gắt có thể tại chuộc tội đạo trên đường tính dân một chút lực lượng đó cũng là bọn hắn trong cuộc đời cực kỳ đáng giá sự tỉnh không lỗ thần dương cùng hạng phi nghe nói tâm tình cũng rất tốt có thu hoạch liền tốt lâm phạm tiếp tục nhìn xem hình ảnh tốc độ của bọn hắn rất nhanh đều nhanh đạt tới mạch long chỗ địa phương chương năm trăm bốn mươi hy vọng ta có thể chống nợ a bọn hắn sẽ hay không phát hiện thiên ma giáo đám người biến mất không thấy ta nghĩ cũng không khả năng đối thế lực này tới nói bọn hắn ước gì có thế lực biến mất không thấy gì nữa vậy cũng không cần cùng người khác cùng một chỗ tranh đoạt giảm bớt sức cạnh tranh mới là thật nhiều người như vậy ta sợ ta chịu không được ca mạch long hóa thành t i ể u xà bộ dáng đầy trong đầu nghĩ hoặc nhường hắn một người đối mặt nhiều như vậy thế lực hắn đều sợ hãi bị người đánh thành chó lâm p h ạ m nhẹ vỗ về mạch long nói đừng sợ trước cùng bọn hắn đấu có ta ở đây còn có thể để ngươi có việc không thành đối với lời nói này mạch long thật sâu hoài nghi trong lúc đó mạch long nhãn châu xoay động có ý nghĩ mở miệng nói không nếu như để cho hai người bọn họ xem như ta người hộ đạo nếu có bọn hắn hỗ trợ ta nghĩ tuyệt đối sẽ không có vấn đề tần dương cả giận nói ngươi đây là tại nằm mơ ta sợ nhóm chúng ta trở thành ngươi người hộ đạo ngay cả c ậ n cũng không còn liền bị người ta cho đánh nổ đầu hạng phi biểu thị đồng ý dựa theo hiện nay tình huống tới nói bọn hắn thực lực hoàn toàn chính xác rất không tệ chỉ là đối mặt nhiều cường giả như vậy khó tránh khỏi có chút ép buộc vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt mạch long tuyệt vọng nhìn xem hai người Các n g ư ơ i đến cùng có hay không coi ta là thành người một nhà vẫn là nói vẫn luôn là đang lợi dụng ta lâm phạm vớt ve mạch long nói khẽ n g ư ơ i yên tâm có ta ở đây ngươi là tuyệt đối sẽ không có việc mạch long không biết nên nói cái gì ta là thật rất hoảng mặc dù ngươi nói rất chân thành thế nhưng là cái này nghiêm túc bề ngoài dưới lại lộ ra một loại không phải rất là khéo cảm giác đi thôi ta xem bọn hắn nhanh đến nhớ kỹ ta nói với ngươi tiền k ỳ câu dẫn sau đó nghĩ biện pháp cứng rắn một đợt ta tin tưởng ngươi là có thể lâm phạm nói mạch long rất muốn nói ngươi chớ tin ta ạ chúng ta cũng không tin tự mình có được hay không thiên ma giáo toàn quân bị diệt tử tiên c á p đẳng nhiều mặt thế lực hội tụ đến cùng một chỗ bọn hắn một đường thu hoạch vẫn được nhưng là tại lâm phàm tận lực hành vi dưới thu hoạch của bọn hắn cũng giảm bớt đi nhiều nếu như các ngươi từ đầu đánh tới đôi u ta còn có thể cho các ngươi vững vàng kiếm lời một đợt lại không nghĩ rằng các ngươi như thế chó thách ra hành động thật thông minh ý nghĩ đã như vậy vậy chỉ có thể nói thật không có ý tứ các ngươi cũng cho ta ăn cái dám đi thôi một tòa hoàng sơn xuất hiện ở trước mắt uy vũ bất phàm màu vàng bề ngoài ẩn chứa một loại nào đó kinh người khí tức nơi đây chính là mạch long chỗ ẩn thân có người hỏi đến rõ ràng chính là mạch long đối bọn hắn lực hấp dẫn rất lớn kia thế nhưng là một cái hiếm có b ả o bối đáng tiếc chính là hiện trường nhiều như vậy người kia một cái mạch long đến cùng làm sao phân mới tốt ồ thiên ma giáo người làm sao không có xuất hiện lại có người kinh hô một tiếng phát hiện một chỗ điểm mù nhưng là loại này điểm mù căn bản không có ý gì không có người để ý cái đồ chơi này bọn hắn muốn nhất biết đến chính là mạch long đến cùng phải hay không ở chỗ này thiên ma giáo không tại cũng tốt đỡ phải có người cùng nhóm chúng ta đa phần chuyện tốt nhất đầu tiên nói trước nếu quả như thật đem mạch long cầm xuống làm sao phân lúc có người hỏi tham gia điểm trọng yếu nhất lúc tất cả mọi người trầm mặc đúng à nói không có sai đến cùng làm sao chia mạch long là chính thể nếu như tách ra vậy liền thật một mao tiền đều không đáng nhưng muốn độc chiếm có chút độ khó hơn nữa còn không phải một chút xíu độ khó khó chị nha lúc này đại đa số người trong lòng nghĩ pháp cũng rất đơn giản chính là nghĩ biện pháp đạt được mạch long sau đó bất chấp tất cả trực tiếp chạy trốn chờ đến bí cảnh bên ngoài trời đất bao la ai có thể ngăn được trước động thủ đi đem mạch long cầm ra tới có được mạch long tin tức là tử tiên các cùng tiên ma giáo thả ra hẳn là sẽ không lầm bọn hắn phát hiện nơi đây bí cảnh rất thần kỳ nhìn như địa bàn không lớn nhưng ở trong chứa rất nhiều bà bối cảm giác rất có tiếp tục tìm tòi tất yếu trốn ở trong núi mạch long có chút hoảng hốt bên ngoài những cái kia ra hỏa có rất nhiều m á y nhân tiên quân cường giả nhìn như kinh khủng như vậy nhưng hắn không sợ chút nào có thể mấu chốt chính là số lượng này hơi nhiều a hắn chỗ nào chống đỡ được những này ra hỏa sợ hãi thật rất e ngại trong lúc đó một cỗ cực mạnh hấp lực truyền lại mà đến bên ngoài những cái k i a tiên quân trực tiếp đập thủ đầu tiên cần phải làm là đem mạch long cho cầm ra tới mạch long chầm tư ta đến cùng muốn hay không ra ngoài đâu không thể đơn giản như vậy ra ngoài nếu không khẳng định phải gặp đánh đập vẫn là để bọn hắn lại hít một hồi đi đảng hít không sai biệt lắm ra ngoài cùng bọn hắn hảo hào luyện một chút lâm phạm bọn hắn chính là phía sau màn đạo diễn lâm hình ngươi nói mạch long có thể hay không vượt qua cái này một đợt t ầ n dương hỏi lâm phạm nói gánh không được nhưng có thể chờ mong một cái nhiều như vậy tiên quân cộng đồng xuất thủ mạch long chỉ có thể kiên trì một hồi nhưng liền kiên một hồi cũng đã đầy đủ sau đó ta sẽ đích thân xuất hiện theo những người này trong tay đem mạch long bảo hộ hạ hắn cảm giác trước đây lưu lại mạch long đích thật là một cái lựa chọn sáng suốt muốn hắn đem theo đạo binh ngã xuống thánh binh đặt ở cuối cùng hắn khẳng định không nỡ không sợ vạn nhất chính là một vạn nếu là thật bị bọn hắn đặt được mà hắn lại không có đem thánh binh bảo hộ xuống tới chẳng phải là muốn khóc cho nên mạch long liền rất không tệ dù là thật bị người đọt đi hắn cũng không có chút nào đau lòng không sai biệt lắm là được rồi còn muốn chống đến lúc nào lâm phàm nhũ mày hắn phát hiện mạch long cái này ra hỏa không phải rất biết diễn kịch à người ta một đám tiên quân ở nơi đó h ú t lâu như vậy không sai biệt lắm nên ra s â n do dự cái gì đâu thành tâm không hiểu rõ lâm phảm truyền âm cho mạch long dày vò khốn khổ cái gì đâu nhanh đi ra ngoài a mạch long nghe được lâm phảm thanh âm lộ vẻ rất bất đắc dĩ đơn giản cũng không phải là người à nhiều như vậy tiên quân ta chỗ nào chịu nổi thế nhưng là không có biện pháp nói ngay thẳng điểm hắn hiện tại vẫn là tay người ta bên trong một con rồng đâu nếu là không biểu hiện ra một điểm giá trị rất có thể bị lắm chết mạch long lấy hết dũng khí coi như tiên quân lại có thể như thế nào nên đòn khiêng thời điểm vẫn là phải đòn khiêng một đợt mạch long làm bộ tự mình ngủ say tại trong dây núi một tiếng gào thét vang vọng thiên địa long ngâm kinh thiên động địa hóa thành sóng âm tại giữa thiên địa truyền lại mạch long thật sự có mạch long không nghĩ tới thật xuất hiện bên ngoài những cái kia tiên quân thôi động pháp lực muốn dẫn xuất mạch long chỉ là vẫn luôn không có phản ứng sau đó liền bắt đầu hoài nghi nơi này đến cùng có hay không mạch long tại sao vẫn chưa ra cho tới bây giờ có tiếng long ngâm truyền ra ngoài hắn liền biết rõ là nghĩ nhiều mạch long là tồn tại ngay sau đó mạch long hoành không xuất thế to lớn long thân xoay quanh tại giữa thiên địa một ngụm long tức phun ra cũng hình thành cực kỳ khủng bố như thế người nào dám can đảm nhiễu ta thanh tu phong cách vẫn là phải có mặc dù trốn ở nơi đó l ạ n h r u n g phát run nhưng bây giờ đều đã xuất hiện chỗ nào còn có thể cùng lúc trước như vậy từ một nơi bí mật gần đó sợ hãi tự nhiên đến b a đạo điểm mới được mạch long đã nghĩ kỹ những người này sẽ lộ ra dạng gì biểu lộ tuyệt đối là loại kia bị dọa ngốc thần sắp đi lập tức mạch long phát hiện tình huống không đúng trong hư không có cự trưởng rơi xuống hoàn toàn không có mở đầu à trực tiếp chính là động thủ cái này rõ ràng chính là không nói đạo lý làm càn mạch long không có biện pháp chỉ có thể kiên trì cứng rắn một đợt đôi rồng quét qua trực tiếp đem c ự trưởng đánh nát có chút mạnh a giao thủ trong chốc lát hắn liền thăm dò rõ ràng vừa mới xuất thủ người kia thực lực như thế nào hoàn toàn chính xác rất mạnh hy vọng có thể chống đỡ lâu một chút t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt một loại cảm giác không ổn cỏ cỏ mạch long miệng phun hương thơm một thân anh tuấn long lân bị đánh phá đều đã chảy máu các ngươi liền không có nhìn thấy sao bọn này tiên quân thật mẹ nó chó hắn nghĩ quá nhiều vốn cho rằng có thể chống đỡ một hồi nhưng hắn xem thường một đám tiên quân thèm thân thể của hắn lúc có khả năng bạo phát đi ra sức chiến đấu đi lên chính là dừng lại mãnh liệt phát ra gánh không được a các vị không có lưu thủ cái này mạch long hơi yếu một vị tiên quân cao giọng nói đối mặt mạch long thời điểm bọn hắn là rất khẩn trương bất kể nói thế nào đây đều là một cái kinh khủng dị thú chỉ là sao có thể nghĩ đến cái này mạch long giống như hơi yếu so trong tưởng tượng yếu nhược rất nhiều mạch long nghe nói lời nói này kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài các n g ư ơ i còn có thể hay không muốn chút mặt ta đây là yếu sao cũng không nhìn một chút các ngươi có bao nhiêu người cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua như thế mặt d à y vô sỉ người quá mẹ nó không biết xấu hổ một đám tiên quân đuổi theo hắn chính là dừng lại mánh liệt làm nếu như đơn đấu hắn ai cũng không sợ nhưng là bây giờ không có biện pháp à chỉ có thể nhịn đau trước bị bọn hắn nộ truy dừng lại trong lòng của hắn kêu gào nói xong ra trợ giúp ta tại sao vẫn chưa ra ta hiện tại cái này tình huống rất không ổn đã nhanh muốn bị đánh chết rồi mạch long đối diện với mấy cái này tiên quân sát phạt hoàn toàn chính xác có chút chịu không được lâm p h ả m quan sát đến hiện trường tình huống tâm tính rất tốt nhìn thấy tích lũy pháp lực không ngừng tăng vọt tâm tình đương nhiên tốt vô cùng liền nên dặn g này chỉ là hắn đối mạch long năng lực có chút bất đắc gì à. vốn cho rằng có thể nhiều chi chống đỡ một hồi chỉ là xem hiện tại cái này tình huống rõ ràng chính là mình nghĩ quá nhiều được rồi nên hắn xuất thủ thời điểm nếu không mạch long thật có thể bị bọn hắn giết chết tổn thất kia cũng có chút lớn lúc này giữa thiên địa ngưng tụ một thanh tiên quân pháp tắc tụ tập mà thành thông thiên trường kiếm quan mang nở rộ phong mang vô cùng cho người cảm giác chính là rất nguy hiểm vị tiêu tiên quân đã xuất ra thực lực chân chính mạch long cảm nhận được cỗ này vì thế lúc nội tâm có chút ngưng trọng cũng có chút hoảng hốt dựa theo hiện nay tình huống dưới đi thật rất có thể bị chém chết đột nhiên lâm phàm truyền âm mà đến hắn sợ nhất chính là mạch long không coi ổn được trực tiếp đem bọn hắn tồn tại bạo lộ ra kia tình huống coi như có chút không xong mạch long bản tọa một kiếm này ngưng tụ tiên quân thiên địa chi lực ngươi hàng phục đi vừa dứt lời vị tiêu tiên quân trực tiếp xuất thủ tiên quân một kiếm kinh thiên động địa uy năng kinh khủng đến t ự c hạn hôn đồn bí cảnh không tính ổn định không gian bắt đầu chấn động bắt đầu mạch long không chút nào hoảng vừa mới truyền âm đến trong lòng của hắn ổn vô cùng đối mặt một kiếm này ngay cả động đậy ý nghĩ cũng không có tới đi còn có thể t r ả lẽ lại sợ ngươi ngay tại tiên quân một kiếm rơi xuống trong chốc lát một thân ảnh xuất hiện tại mạch long trước mặt đưa tay đem một kiếm này trộm tới sau đó nhẹ nhàng dùng s ứ c xoát xoát một tiếng cường hạn đến cực hạn một cái trong nháy mắt phá diệt tan ăn dã ai người nào dám can đảm ngăn trở nhóm chúng ta hàng phục mạch long tất cả đại thế lực tiên quân nhóm thấy cảnh này sắc mặt kinh biến Nguyên bản trên con gỗ đều đã cái thất gỗ trên con mồi, thất lâm ạ i nhiên xuất hiện biến tới. đột xuất thế như bọn hắn không có nghĩ hóa, không, không có l đi đi. phạm nói vô cùng tàn nhẫn nhất đợi lát nữa liền có thể dẫn tới vô cùng tàn nhẫn nhất đánh đập đương nhiên hắn là không thể nào bị đánh nhiều nhất cùng các ngươi chia năm năm mà thôi xôn s a o quả nhiên khi hắn nói ra lời nói này thời điểm tiên quân nhóm triệt để phẫn nộ thật can dỡ người vậy mà tại trước mặt bọn hắn như thế phách lối hẳn là liền thật mắt mù không thành đáng chết thật sự là đáng chết liên liên những cái kia vây xem phổ thông đệ tử cũng giận không được không nghĩ tới tại bí cảnh gặp được như thế phách lối ra hỏa các trưởng lao đánh hắn không có sai đánh hắn bọn hắn chính là một đám phất cờ h ò r e o tiểu bà bảo n h ư n g bọn hắn tự mình động thủ cùng đối phương đại chiến đó là không có khả năng sự tình nhiều nhất chính là hò hét phát tiết bất mãn trong lòng người đến cùng là ai tiên quân nhóm tức giận chất vấn bọn hắn đều là một đám tổ đội nếu như đơn độc gặp được tự nhiên sẽ có chút khẩn trương dù sao dám can đảm xuất hiện ở chỗ này liền không có một vị là đơn giản nhưng bây giờ bọn hắn nhiều người a còn có thể sợ phải không lấy các ngươi địa vị cùng thực lực còn chưa xứng biết rõ ta là ai lâm phạm lạnh nhạt nói ta sát thật sự là đủ phách lối a tiên quân nhóm kinh ngạc nhìn xem đối phương lấy thân phận và địa vị của bọn họ có thể cùng đối phương giao lưu đến bây giờ đủ để chứng minh bọn hắn là thật cho chân đối phương mặt mũi chỉ là đối phương giống như không phải rất muốn cho mặt bọn hắn tự a đáng chết đồ vật quá mức a các vị tiên quân lẫn nhau nhìn nhau theo bọn hắn trong ánh mắt đều có thể nhìn thấy một loại tồn tại đó chính là l ử a giận bị chọc g i ậ n đến cực hạ muốn triệt để buộc phát ra các vị còn nói với hắn cái gì động thủ đi được lâm phàm nhìn xem bọn này nổi giận tiên quân tâm tính bình thản không có một tia ba động hắn kỳ thật có rất nhiều lời muốn nói nhưng ngẫm lại thôi được rồi có cái gì tốt nói không phải liền là làm một vô lớn nha liền với ai sợ ai giống như m ạ c trong chốc lát tiên quân nhóm động u muốn thủ bọn hắn đã nhận lâm phàm thật lâu là không nhịn được thời điểm cũng không cần nhịn tấn dương cùng hạng phi nhìn xem trong tấm hình tình huống cũng ngứa tay vô cùng. Cái ngứa này n tay vô á đ hạng thật đúng là đủ kịch ta, thấy ta cũng muốn đi lên thử một chút. Tần Dương bản thân cảm giác thực lực vẫn được, rất muốn cùng tiên thi triển thành bất kịch chiến, hắn chỉ binh, không h đúng đủ đi được, đề cũng muốn lên Dương bản vẫn muốn cùng quân năng cần căn bản là không có bất cứ vấn giác giao gì. là lý lực lấy lực là của kêu cảm có cứ phi nhìn hắn một cái nói không phải ta xem nhẹ ngươi liền ngươi cái này tình huống một khi rơi vào đến bên trong ta sợ liền xem như lâm h u n h đều chưa hẳn có thể che chở ngươi cho nên vẫn là thành thành thật thật đợi ở chỗ này nhìn xem đi Và, ng người khác không tin coi như xong liền liền thân bên cạnh hảo huỳnh đệ đều không tin cái này để cho người ta rất bất đắc dĩ hạng phi không nói gì nhưng nhãn thần ý tứ rất rõ ràng chính ngươi liền một điểm bức số cũng không có sao còn hỏi ta tin hay không cũng không muốn cùng ngươi nói thêm cái gì chỉ là chẳng biết tại sao tần dương hiện tại tâm đều có chút sao động không phải rất bình tĩnh phản phất như là có chuyện gì sẽ phải phát sinh giống như cái loại cảm giác này không phải rất tốt thậm chí có thể nói là có chút kinh khủng a chương năm trăm bốn mươi hai thần dương lão phụ thân đánh tới thật mạnh a m ạ nhưng, như như nhưng hắn lại là xem rõ ràng lâm phạm đã lưu thủ không có thi triển lực lượng mạnh nhất một khi toàn diện động thủ có lẽ những này ra hỏa căn bản không phải đối thủ ngẫm lại cũng cảm giác có chút kinh khủng thật không hổ là có thể đem ta mạch long hàng phục n h â n tộc t i ê n sĩ a mạch long cảm thán xem như vì chính mình chính danh không phải ta mạch long không đủ lợi hại mà là cái này nhân tộc t i ê n sĩ là thật rất mạnh ta bị hắn hàng phục cũng là rất phù hợp lẽ thường sự tình bên ngoài mấy đại thế lực người đều đang chờ đ ợ i nơi đây bí cảnh tình huống n h ư ờ n g bọn hắn chờ mong vạ n phần tịch h vân xem liệt hùng rất là khó chịu nếu như không phải hắn chỗ này bí cảnh sớm đã đem tử tiên các lớn mạnh vô số lần nơi nào sẽ giống như là hiện tại cái này tình huống tới nhiều như vậy thế lực coi như đạt được bảo bối lại có thể như thế nào nhiều người như vậy điểm có thể được đến bao nhiêu liền hùng gặp tịch vân nhìn xem hắn lộ ra nụ cười ý vị thăng trường ngươi không cho ta đi vào ta liền không cho ngươi tốt hơn hiện tại liền rất tốt bí cảnh ngay ở chỗ này ai cũng đừng nghĩ đ ộ c chiếm tình nguyện cùng nhiều như vậy thế lực chia sẻ cũng không cho các ngươi từ tiên cắt mà liền tại lúc này bí cảnh lối vào nhộn nhạo lên vận sóng ra tất cả mọi người ngưng thần nhìn lại bọn hắn đi vào có một đoạn thời gian không biết ở bên trong đến cùng có cái gì thu hoạch rất nhanh tất cả đại thế lực trưởng lão dẫn theo đệ từ ra chỉ là hình dạng của bọn hắn thật không tốt thậm chí có thể nói có chút chật vật thật giống như ở bên trong tao nộ cái nào đó chuyện kinh khủng giống như cái gì tình huống thích vân vội vàng dò hỏi l i ê n hiện tại cái này tình huống chỗ nào còn cần nói mắt thường liền có thể nhìn ra bọn hắn ở bên trong tao nộ cũng không k h á lắm phản phất gặp cái nào đó cực kỳ đáng sợ sự tình giống như nói thật nàng cũng không thể tiếp nhận hiện tại tình huống các chủ nhóm chúng ta tại bí cảnh bên trong gặp được mạch long lúc đầu đều có thể đem mạch long hàng phục thế nhưng là đột nhiên xuất hiện một vị thần bí người hắn đem nhóm chúng ta cũng b ư c lui ra không có đạt được mật long một vị tiên quân đến bây giờ cũng không dám tin tưởng ở bên trong gặp được tình huống thật sự là quá kinh khủng kia ra hỏa thực lực thật quá mạnh mạnh đều có chút khiến người ta cảm thấy đáng sợ t h ị c h vân không dám tin hỏi đối phương liền một người đúng thế tiên quân trả lời tất cả mọi người nghe nói đều đã trợn tròn mắt nói đùa sao một người liền đem tất cả tiên quân cũng đánh lui ra cái đồ chơi này truyền đi sợ là đều muốn bị người cười rơi răng hàm a mà liền tại lúc này l i ệ n hùng tức giận nói ta giáo môn nhân cũng ở đâu hắn có chút mộng vốn nghĩ thiên ma giáo đám người ra sẽ có thu hoạch gì thế nhưng là hắn đứng tại nơi này chờ nửa ngày liền cái q u ỷ ảnh cũng không có trong nháy mắt đem hắn cảm động cảm giác tình huống có chút không đúng a liệt giáo chủ nhóm chúng ta ở bên trong cũng không có thấy thiên ma giáo đệ tử một vị tiên quân nói làm sao có thể liệt hùng nhữ mày có chút không quá tin tưởng đối phương nói lời làm sao có thể không nhìn thấy thiên ma giáo đệ tử bọn hắn đều là hắn tận mắt nhìn xem đi vào làm sao lại không nhìn thấy tịch vân cười nói có lẽ thiên ma giáo làm nhiều việc á c ở bên trong gặp được nguy hiểm toàn quân bị diệt cũng nói không chính xác à liệt hùng nhan thần phẫn nộ nhìn xem tịch h vân ý tứ rất rõ ràng phản phất chính là đang nói ngươi lặp lại lần nữa cho ta xem một chút tịch h vân cười lạnh nàng đối một màn này là rất được hoan nghênh à mong đợi nhất nhìn thấy một màn chính là cái này tốt nhất chính là thiên ma giáo toàn quân bị diệt cảm giác kêu mới là nhất là sảng khoái liệt hùng đương nhiên sẽ không tin tưởng tịch h vân nói tới nói nhảm vừa mới đại khái nhìn thoáng qua thế lực khác cũng không có bất luận cái gì tổn thất dựa vào cái gì liền bọn hắn thiên ma giáo có tổn thất thậm chí hắn cũng đang hoài nghi có phải hay không những thế lực này liên hợp lại đem thiên ma giáo đệ tử chèm giết nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng coi như thật làm cũng không có khả năng làm như thế tranh thủ thời gian đột nhiên phương xa giữa thiên địa có chấn động chuyển đến hư không v ỡ ra hai thân ảnh theo đen như mực đường hầm hư không bên trong r a nếu như tần dương nhìn người tới tuyệt đối sẽ bị h ủ sắc mặt tái nhợt không có một tiêu huyết sắc cha hắn tần đế nhị thúc tần hướng thiên đại ca thật muốn bắt về tần hướng thiên một mực là đứng tại tần dương bên này đứa nhỏ này cái gì cũng tốt chính là làm ra sự t ì n h có hơi phiền thoái hắn cũng thường xuyên nói với đại ca quên đi thôi sự tình đều đã phát sinh liền sẽ tức giận nữa cũng không có biện pháp tần đế một mực mặt lạnh lấy hắn không muốn nói nhiều với hắn mà nói tần dương chỗ làm sự t ì n h cả một tộc bên trong người đều không cách nào tha thứ hắn mà hắn thân là phụ thân tự nhiên đến tự mình đem tần dương cho bắt về rất nhanh hai người bọn họ đi vào bí cảnh nơi ở căn cứ tần g i a bí pháp phỏng đoán tần dương bóng dáng chính là ở chỗ này nhưng cụ thể ở đâu còn khó nói chỉ có thể nói cái đại khái địa phương mà thôi các ngươi là ai tần đế cùng tần hướng thiên xuất hiện lập tức gây nên đám người cảnh giác bí cảnh bên trong có mạch lòng mà lại bọn hắn còn không có dò xét rõ ràng bây giờ lại có người tới đối bọn hắn tới nói giống như là có người muốn đến cướp đoạt bát ăn cơm của bọn họ giống như chỉ là bọn hắn hỏi thăm cũng không có đạt được đối phương trả lời bây giờ liệt hùng tâm tình rất là khó chịu hỏi các ngươi lời nói đâu các ngươi tới nơi này làm gì nơi đây không phải là các ngươi có thể đến hiện tại lập tức ly khai nếu không tự gánh lấy hậu quả liệt hùng tức giận nói hắn hiện tại chính là trong lòng có lửa không có địa phương phát tiết bây giờ vừa vặn có không biết từ nơi nào tới ra hỏa xuất hiện ở đây hắn đương nhiên sẽ không k h á c h khí trực tiếp liền không có sắc mặt tốt bộ dáng rất bá đạo căn bản cũng không có đem tần đế cùng tần hướng thiên để vào mắt tần đế nhìn về phía l i ệ t hùng mà liền tại hai người nhãn thần đối mặt trong chốc lát l i ệ t hùng sắc mặt đột nhiên phát sinh kình biến sau đó phảng phất là nhận trọng kích một ngụm tiên huyết đột nhiên phun t u n g toái ra thể nội tiên vương pháp tắc g a o động phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể phá diệt giống như người liền hùng không dám tin không có lúc trước như vậy bá đạo càng không có lúc trước như vậy hung ác biểu hiện bó tay bó chân cầu x i n tha thứ tiền bối tha mạng hắn là tiên vương cảnh thực lực cường đại coi như tại tiên giới đó cũng là đỉnh tiêm một đợt tồn tại mà hắn hiện tại biết rõ trước mắt cái này một vị tuyệt đối là tiên đế cấp bậc chỉ có cảnh giới cỡ này cường giả khả năng chỉ dựa vào một cái nhãn thần thiếu chút nữa đem hắn miểu sát tần đế không có nhàn tâm để ý tới liệt hùng loại này tồn tại còn không cách nào gây nên chú ý của hắn bí cảnh bên trong bọn hắn ba người thực lực cũng tăng vọn hỗn độn bí cảnh kịch liệt pháp lực rất là không tệ chuyến này thao tác không có h ư n phí chính là tổn thất bảo bối vẫn có chút nhiều nhưng được rồi có mất tất có được mà lâm p h ạ m thì là tại sử dụng thuế n g u y ệ t tiên tôn con mắt trôi qua thời gian hy vọng bị hắn trộm tới bọn này ra hỏa có thể học được một môn thần thông dù là một môn đều được chính là không biết rõ đến cùng có cho hay không cái này cơ hội chương năm trăm bốn mươi ba người cho ta chờ đã ta tại đột phá thiên ma giáo đám người là thật rất thảm bọn hắn toàn quân bị d i ệ t vốn là có thể bình an vô sự dù sao lâm phảm đối bọn hắn cũng không có cái gì ý xấu nhưng muốn trách thì trách vị kia trường lão thi triển tiên thuật thần thông có chút ít bá đạo nghĩ hắn lâm phàm tại tu tiên giới thời điểm liền tự xưng là là một vị tiên đạo chính phái nhân sĩ không nói hành hiệp trưởng nghĩa c h ỉ ít đường gặp bất bình rút đao tương trợ đi cho nên thiên ma giáo đám người chỉ có thể nói bọn hắn đầy đủ b ị kịch không có tư cách tiếp tục sống sót ở trên đời này càn khôn đỉnh bên trong bọn hắn lúc trước không ngừng tức giận g ầ m thét chính là muốn phát tiết trong lòng l ử a giận nói các loại đầy đủ phách lối không có ý tứ gì khác chính là muốn nhường lâm phàm biết rõ ngươi đã chọc giận không nên dây vào người mà lâm phàm đem đạt được truyền thừa thần thông ném ra thời điểm tuy nói bọn hắn ngay từ đầu có chút không hiểu nhiều nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện sự tình có chút không đồng dạng sau đó liền nhìn xem thần thông càng xem càng nhập thần cuối cùng chuyển biến thành trấn kinh thần thông a tiên cấp thần thông đạo cấp thần thông thậm chí liền liền thiên đạo cấp thần thông cũng có cái này ra hỏa đến cùng là muốn làm gì chỉ là những này cũng không trọng yếu bọn hắn trầm mê tại thần thông bên trong đã hoàn toàn không thể tự kiểm chế ý nghĩ trong lòng cũng rất đơn giản người cái này ra hỏa chính là muốn cố ý tại trước mặt chúng ta khoe khoang thần thông sao thật sự cho rằng nhóm chúng ta không có tu luyện năng lực không thành kia nhóm chúng ta liền tu luyện thần thông sau đó từ nơi này d ế t ra ngoài bọn hắn là nghĩ như vậy đã từng cũng có người là nghĩ như vậy hoàn toàn không có vấn đề l i ệ t hoàng tiên đế thần thông rất bá đạo một vị cổ lão tiên đế trưởng không thần thông nhiều vô số kể tự nhiên có thiên đạo cấp thần thông chỉ là nhường chính lâm phảm tu luyện cảm giác thật sự là quá phiền phức chẳng bằng nhường người khác tới tu luyện muốn sảng khoái vô cùng đến lúc đó trực tiếp tuân ra đến đây chẳng phải là sảng khoái đừng nhìn cái này giống như có chút trơ chẽn kỳ thật bọn hắn có thể tại lúc sắp chết tu luyện một môn bọn hắn cả một đời đều chưa hẳn có thể đụng chạm đến thần thông là một cái cỡ nào làm cho người vui mừng sự tình a b ỏ mặc bọn họ có phải hay không nghĩ như vậy dù sao lâm phàm là thay bọn hắn nghĩ như vậy các vị đều là người có thân phận địa vị ba trăm năm thời gian nếu như tu luyện bất thành một môn thần thông vậy liền thật đủ phế đi a cũng bạch bạch lãng phí ta nhiều như vậy tuổi thọ tuế nguyệt tiên tôn con mắt vốn là hạng phi bà bối chỉ là cho hắn mượn dùng đến hiện tại xem như tạm thời đặt ở trên người hắn sử dụng yêu cầu có chút cao cần tiêu hao tuổi thọ khả năng thi triển nếu như không phải hắn có được tiên phú thần thông trường thọ chưa hẳn cũng bỏ được sử dụng trước mắt t ứ c thì càng khôn đỉnh bên trong khí tức có biến hóa cực lớn kia là thần thông nhập môn thành quả người bình thường nếu như làm như vậy chính là một chết một môn thiên đạo cấp thần thông nhập môn đối thực lực tăng lên có thể nói rất khủng bố tuyệt đối không phải tưởng tượng liền có thể minh bạch có chút chủ quan rất có thể lật thuyền trong mương mà độ ma kinh văn bao phủ càng khôn đỉnh áp chế bọn hắn làm bọn hắn không có biện pháp động đậy không tệ thật không tệ a lâm phàm nhìn xem những cái kia tiên quân về phần những cái kia tu vi hơi thấp t i ê n sĩ hắn căn bản không muốn quan sát bọn hắn rất yếu thiên phú khẳng định không ra thế nào t í c h còn có thể tu luyện thành công hay sao nhưng đánh mặt chính là nhanh chóng như vậy hắn phát hiện bị hắn cho rằng yếu nhược t i ê n sĩ vậy mà thật sự có tu luyện thành công cái này không thể không nói thuộc về một cái rất là chuyện thần kỳ thu hoạch tiết tấu bắt đầu lâm phàm không có bất cứ chút do dự nào trực tiếp bắt đầu chém giết chăn heo từng bầy chém giết thời điểm loại kia cảm giác thành tựu cũng không phải cái gì người đều có thể tưởng tượng bọn hắn tại phản kháng n g hắn ĩ nương tựa theo mới nhập môn thần thông đem lâm phạm sử dụng té xuống phản mộng nhưng hiện tàn cùng. Bọn tựa theo té đất, trực tiếp phản xác. Chỉ là mộng có khi rất tốt thực phạm Chỉ khi khốc h đem mới lâm lại đẹp, vô là là sử xác. có cũng ò n đánh thiên ma giáo môn nhân chết tại hắn trong、tay. Ánh mắt của hắn giá giáo thấp phạm thực chết lại tại Một một tay. mắt lâm lực. ma của c vị vị dần dần nghiêm túc lên đây chính là xem có thể hay không rơi xuống thời điểm có lúc c ư ờ i đùa tí từng cũng không phải một chuyện tốt nói không chính xác lao thiên xem ngư i dạng này phách lối cũng nghĩ kỹ tốt giáo hớn ngươi mà trước lúc này hắn năm ngón tay mở ra trực tiếp đem tất cả mọi người báo phủ hắn đang làm gì không biết rõ a cầu tặc có dung khí phóng nhóm chúng ta ra ngoài đơn đấu a a rất nhanh liền có sợ hai tiếng kinh hô vang vọng giữa thiên địa bọn hắn cũng cảm giác tự thân một loại nào đó rất trọng yếu đồ vật giống như không ngừng tại sói mòn đồ chơi kia khó mà n ắ m lấy lại có thể tự mình cảm nhận được lâm phàm không ngớ thích lãng phí trực tiếp đem bọn hắn khí vận hấp thu đến trên thân lớn mạnh tự thân khí vận đoạt thiên địa tạo hóa môn này thần thông rất kinh người nếu như không có tu hành đến cảnh giới tối cao rất khó có tư cách mặc dù môn này thần thông vẹn vẹn chỉ là đạo cấp thần thông nhưng tu luyện độ khó cực cao người bình thường liền xem như thiên phú thật tốt hạng người muốn có sở kiến thiết đều là vô cùng khó khăn dù sao khí v ậ n là loại kia rất khó nắm lấy cái chủng loại kia ở đâu là muốn bắt giữ liền có thể bắt giữ lâm phàm đem bọn hắn khí vận hút sạch liền phát hiện đỉnh đầu bọn họ ảm đạm vô quang khí vận không còn sót lại chút gì đi ra ngoài cũng có thể d ấ m tức cho cái chủng loại kia vận rủi giữa trời tu h tiên một đường xem như đoạn tuyệt thu hoạch được linh căn cựu phẩm kim linh căn chẳng ra sao cả tiếp tục chép giết hắn hiện tại đối linh căn còn có thể có cái gì nhu cầu đã không có quá lớn thu cầu. hoạch chỉ cần hai í n h pháp là lực, một loại thế đó cũng là kinh người. không có thu hoạch. Không có thu đổ vật. t h hoạch lâm phạm nội tâm đã sớm không có chút rung động nào dưỡng thành loại kia tuyệt đối sẽ không giao động ý nghĩ hắn đã thành thói quen kẻ yếu rơi xuống rất thấp có thể hay không rơi xuống liền thật là xem vật khí. nhưng vào lúc này thu hoạch được pháp lực một trăm ba mươi và năm hắn không biết là ai rơi xuống nhưng bây giờ hắn chỉ muốn nói thể nội cảnh giới đã áp chế không nổi muốn triệt để bạo phát đi ra tiên quân cảnh muốn thành lúc trước liền đã sắp đột phá đến tiên quân cảnh hiện tại nhiều như vậy pháp lực lập tức tăng thêm đến tự nhiên là đã không cách nào kháng cự thần thông cho ta đến thần thông yêu cầu khác không cao hắn hiện tại chỉ muốn đem liệt hoàng tiên đế bên kia đạt được thần thông tuân g a đến khác không có bất kỳ yêu cầu gì nếu quả như thật có thể thành cũng không ngủ công hắn đem những n à y heo nuôi lại mập lại lớn a a a lâm hình xong con b ngươi hồi trở lại cái lời nói a tần dương thanh âm lộ vẻ có chút bối rối thật giống như gặp được chuyện kinh khủng gì giống như chỉ là đối lâm phàm tới nói hắn hiện tại nơi nào có thời gian quản những n à y loạn thất bát tao đồ chơi hắn hiện tại rất bận rộn không thấy được trại nuôi heo bên trong còn có nhiều như vậy heo trở lấy ta chậm rãi thu dọn sao coi như trời sập xuống cũng cho ta chờ chương năm trăm bốn mươi bốn đã bị dọa phát sợ lâm p h ạ m không có để ý tần dương tiếp tục chém giết thiên ma giáo đám người hy vọng có thể đem hắn muốn đổ vật rơi ra ngoài vậy cái này một đợt liền thật không có chút nào thua lỗ không muốn giết người ma quỷ này lao phu còn không muốn chết ta thiên ma giáo đám người kêu thảm bọn hắn rất muốn phản kháng thế nhưng là sự phản kháng của bọn họ đều là phi công thì điểm tác dụng cũng không có lâm p h ạ m không có để ý bọn hắn cảm giác bọn hắn là thật quá thú vị vậy mà nói ta là ma quỷ vừa mới vị kia tiên quân trưởng lao thi triển thần thông thế nhưng là bá đạo và phần cũng không biết luyện hóa bao nhiêu a n hồn n g h ĩ hắn lâm phàm hành hiệp trưởng nghĩa đường gặp bất bình rút đao tương trợ há có thể bị bọn hắn mấy câu liền làm loạn trợ cước cái gì cũng không cần nói trực tiếp chính là làm thu hoạch được pháp lực sáu mươi vạn năm ừ n xem ra bình thường đệ tử cũng là đầy đủ giá sức ca vậy mà lần đầu tiên rơi xuống đồ vật ra đích thật là không tệ vô cùng hắn hiện tại pháp lực đã tích lũy đến bảy trăm vạn đây là kinh khủng bực nào pháp lực ngẫm lại cũng cảm giác rất kinh khủng tiếp tục chém giết chỉ là rất đáng tiếc không có bất luận cái gì rơi xuống có lúc có thể rơi xuống một hai lần chính là rất không tệ tình huống nghĩ quá nhiều trung quy là một cái để cho người ta tuyệt vọng sự tình càng k h ô n đỉnh bên trong nhân số càng ngày càng ít những cái kia có thể tu thành thần thông người còn thừa lại không nhiều nếu như không có rơi xuống lời nói liền thật phế đi nhưng vào lúc này một môn hắn suy nghĩ thần thông rốt cục ra sức rơi ra ngoài thu hoạch được thần thông phần thương diệt giới chân chính thiên đạo cấp thần thông phần thương diệt giới thiên điệu dựng dục mà ra thiên đạo cấp thần thông hóa thành thiên đ i ệ hủy diệt trí hỏa đốt cháy thương k ù n g uy năng kinh khủng、Hồ. rốt cục rơi xuống hắn hiện tại đã thỏa mãn coi như đằng sau không rơi xuống bất luận cái gì đồ vật cũng một điểm không khó qua đương nhiên nếu như có thể rơi xuống một chút có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật cũng là có thể một môn thiên đạo cấp thần thông tới tay liền tu luyện tới cảnh giới tối cao đây là bất luận kẻ nào cũng không dám tưởng tượng cho dù là tiên đế thiên tôn đều là như thế mà lại hắn phát hiện một cái chuyện kinh khủng từ trên trời ma giáo trên thân mọi người thu hết bà bối đi theo bí cảnh bên trong bỏ nhường ra đi tiên bảo phải nhiều một điểm chị lấy chị cái này một bút mua bán cứ như vậy kiếm lời nghĩ l ô vốn cũng khó khăn cũng không lâu lắm lâm phạm trực tiếp đem vị cuối cùng đệ tử c h á n giết giải quyết kết thúc công việc nhất làm cho lâm phạm không có nghĩ tới chính là vậy mà lại rơi xuống một lần pháp lực cũng không biết là ai hai trăm vạn năm pháp lực cứ như vậy tới tay vừa bước vào đến tiên quân cảnh giới dựa theo cái này hiện nay tình huống trở thành tiên vương cảnh cường giả đạo đường giống như cũng không tính xa xôi a tiên vương cùng tiên quân ở giữa pháp lực t r ê n lệch là có chút lớn lấy hắn hiện tại pháp lực nếu như đột phá đích thật là có năm chắc đột phá trở thành tiên vương cảnh cường giả nhưng ngẫm lại thôi được rồi pháp lực tích lũy hùng hậu điểm là không có sai thu hồi càn cốt đỉnh lâm phạm tần dương mặt mũi trắng bệnh cũng là hiếu kỳ vô cùng đến cùng là cái gì tình huống a vậy mà đem chúng ta tần dương dọa thành bộ dáng này khó tránh khỏi có chút càn dợ a tần dương thế nào lâm phạm hỏi tần dương không nói gì thân thể run dậy có chút lợi hại hắn mang tay chỉ vào hình ảnh bộ dáng kia liền cùng gặp quỷ giống như nhìn nhìn lại hạ n g phi phát hiện hạng phi biểu lộ cũng là như thế kỳ quái cũng gặp quỷ hay sao lâm phạm hướng phía hình ảnh nhìn lại liền gái nhìn này xem hắn cũng là có chút kinh ngạc phảng phất là không nghĩ tới sau đó trầm g i i nói cha ngươi sao lại tới đây hoàn toàn chính xác đây là một cái rất để cho người ta không dám tin sự tình bọn hắn rất có thể ẩn nút ai cũng không biết rõ bọn hắn trốn đến nơi đ â u đi hiện tại tần dương phụ thân tần đế ngay tại bí cảnh bên ngoài loại chuyện này phóng tại trên người bọn họ đều là khó mà tưởng tượng ta ta làm sao biết rõ a tần dương nói chuyện cũng tại cả lâm sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì đó lâm minh ngươi nói chúng ta nên làm cái gì nếu không liền trốn ở nơi này chờ chờ lâm phàm nói nếu không ngươi cùng cha ngươi trở về đi tần dương miệng mở rộng trận mắt hốc mồm nhìn xem lâm p h ạ m thất thanh nói lâm hình ngươi cái này không khỏi cũng quá tuyệt tình đi ta với ngươi xuất sinh nhập tử ngươi cũng không thể bỏ m ặ t ta ạ lâm p h ạ m vỗ tần dương bả vai nói trước đừng hoảng hốt nhìn xem tình huống ngươi nói đúng có lẽ nhóm chúng ta trốn ở chỗ này liền không sao cha ngươi chưa hẳn chính là biết rõ nhóm chúng ta ở chỗ này nói không chính xác đi ngang qua đâu hắn an ủi tần dương nhưng hắn biết rõ đây thật ra là không thể nào tần dương láo cha có thể tìm tới nơi này cũng đủ để nói rõ bọn hắn tất nhiên là biết đến công tác thiên đại địa lớn làm sao lại trùng hợp như thế xuất hiện ở đây tần dương có mang một tia hy vọng nói lâm minh ngươi nói đúng cha ta nói không chính xác chính là đi ngang qua đâu hh mà đúng lúc này hỗn độn bí cảnh đột nhiên lay động liền thấy phía ngoài tần đế bàn tay lớn mở ra phong vân biến ảo thương không chấn động một c ỗ lực lượng kinh khủng từ vô tận thứ nguyên xuyên qua mà đến trực tiếp đáp xuống bí cảnh bên trên tần dương cha ngươi có chút mạnh liệt ta hắn đây là muốn đem nhóm chúng ta theo bí cảnh bên trong bước đi ra lâm phạm vẻ mặt nghiêm túc nói tần dương nói làm sao có thể ngươi không phải vừa mới nói cha ta nói không chính xác chính là đi ngang qua sao ngươi cũng biết do nói là không cho phép a vạn nhất là thật đây này lâm phạm nói cái này ra bi cảnh một khi bị người xem t h ấ u mà thi triển pháp lực lại là một vị cường giả tuyệt thế kia cơ bản không cần phải nói bọn hắn tự nhiên là không cách nào ở nút tại cái này phương thiên địa ở giữa thiên tôn t u y ệ t tích mà tần dương phụ thân lại là một vị cực mạnh tiên đế cường giả trong lúc xuất thủ không tầm thường loại này tiên đế cấp cường giả đụng chạm đến các loại kinh người pháp tác biên giới tương lai quá khứ hiện tại thời gian chờ đã những cái kia chỉ có tiên tôn khả năng trưởng k h ô n g pháp tắc đều đã có thể đụng chạm đến hôn đ ộ n bí cảnh lung lay cũng không biết có thể chống đỡ tới khi nào lâm phạm lương trọng nói tranh cũng không thể tránh nhóm chúng ta ra ngoài để phòng hôn đ ộ n bí cảnh bí mật bị cha ngươi biết rõ đi ngoại giới tần đ ế trong lúc xuất thủ chỗ hình thành y thế liền kinh thiên động địa toàn bộ sơn hà cũng đang lắc lừ những cái kia tiên vương cường giả cũng l ạ n h r u n g p h á t r u n cùng đối phương so sánh với đến t r ê n l ệ n h thật sự là quá lớn liền xem như cùng tần hướng thiên so sánh bọn hắn những n à y tiên vương trưởng giáo vẫn như cũng là không đủ tư cách cha ta ra ngươi đ ừ n g đ ộ n g thủ bí cảnh bên trong truyền đến tần dương thanh âm tần đế nghe được thanh âm trực tiếp thu tay lại sau đó chắp tay sau lưng ánh mắt thâm thúy nhìn xem bí cảnh lối vào rất nhanh liền có ba đạo thân ảnh xuất hiện đứng tại tần đế bên người tần hướng thiên có chút bất đắc dĩ hắn không nghĩ tới đại ca vậy mà có thể chính xác biết rõ tần dương thật ở chỗ này nhìn thấy tần dương nhảy nhót tưng bừng bộ dáng hắn ngược lại là nhẹ nhàng thở ra ít nhất nói rõ bên ngoài không có thủ quá lớn k ổ cha chúng ta có chuyện hảo hảo nói nhưng ngươi có thể hay không nói cho ta biết trước ngươi đến cùng là thế nào tìm tới ta ta chạy đủ xa tần dương cũng nghĩ đập đầu chết vốn cho rằng rất an toàn hiện tại xem ra vẫn là tự mình nghĩ quá nhiều nghịch tử quỳ xuống cho ta tần đế tức giận nói nhìn thấy nghịch tử thời điểm trong lòng của hắn l ử a giận liền bắt đầu sôi trào lên lại còn hỏi hắn là thế nào tìm tới lần này nhất định phải lột đi hắn một bộ r a mới được chương năm trăm bốn mươi lăm tiên đế một trận chiến tần dương vẫn có chút sợ hãi cha hắn trong lòng rất khẩn trương liền như trước kia tại trong tộc hắn là trong tộc tiểu ba vương ai cũng không sợ duy chỉ có sợ hãi cha hắn xuất hiện mà bây giờ càng không cần phải nói hắn đem trong tộc bảo bối trông đi bây giờ lao cha tự mình g i ế t tới kết quả đều không cần nghĩ cũng biết rõ tuyệt đối rất bi kịch bây giờ lao cha nhường hắn quỳ xuống tới kia rốt cuộc quỳ không quỳ đâu tần dương x a vào đến trong chấm tư nếu như quỳ xuống vậy cái này mặt mũi liền thật nếu không có chấm tư một lát sau tần dương nói cha chung quanh nhiều người như vậy đ â y này có thể hay không cho ta một điểm mặt mũi ta biết rõ ta làm sự tình rất quá đáng nhưng ngươi đã từng không phải đã nói một câu nhà là bằng hưu hai lưỡi đao chọc vào đao mà ta làm cũng là vì ta tốt bằng hưu hảo huynh đệ à. quỳ xuống tần đế không muốn nghe tần dương có bất kỳ giải thích nào trong lòng của hắn lựa giận thiêu đốt lên cha đừng như vậy ta nói đều là lời nói thật tần dương nói tần đế nhìn xem tần dương hắn không nghĩ tới tự mình lịch tử ngay tại lúc này còn nói với hắn những chuyện này sắc mặt tâm trầm nhường thiên địa cũng biến có chút không đồng dạng tần hướng thiên nhìn xem tần dương hắn rất muốn nói với tần dương a dương a tranh thủ thời gian nghe ngươi cha đừng làm rộn nhưng chẳng biết tại sao khi hắn nhìn thấy lâm phàm thời điểm ánh mắt có chút dừng lại gặp qua vị kia thiếu niên chỉ là không có nghĩ đến một đoạn thời gian không g ạ o biến có chút không đồng dạng cũng không phải hắn dáng dấp có biến hóa mà là hắn cảm giác cái này trên người thiếu niên phát ra k h í tức có chút không đồng dạng lúc này tần dương rất là đáng thương nhìn xem lâm phàm ý tứ rất rõ ràng lâm h u n h a ngươi mau nói hai câu ta hiện tại khẩn trương muốn chết những chuyện kia đều là vì ngươi làm a nếu như ngươi thật bỏ mặc không hỏi vậy ta cũng nghĩ đập đầu chết ở chỗ này lâm phạm chú ý tới tần dương nhãn thần trong lòng hiểu ra xem ra nên hắn xuất thủ thời điểm nếu không tần dương hoàn toàn chính xác rất khó đào thoát cha hắn ma chảo tần tiên đế tần dương là huynh đệ của ta hắn làm hết thệ đều là bởi vì ta lâm phạm nói tần đế nhìn xem lâm phạm khi mắt tiên đế trong lòng tâm tư cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể xem tấu cha ta lâm huynh là rất không tệ hắn chiếu cô ta rất nhiều huống hồ cái kia vốn là là một cái tử vật có thể trợ giúp cho huynh đệ của ta ta cảm giác rất đáng tần dương nói chỉ là hắn không nói lời nào có tốt vừa nói cái này tình huống liền biến có chút không ổn nguyên lịch tử này còn dám nói tần đế trực tiếp xuất thủ tiên đế xuất thủ uy thế rất là kinh khủng tùy tiện một kích liền ẩn chứa tiên đế quy tắc dẫn dắt thiên địa chi lực đương nhiên hắn không có ra tay gác nếu không lấy thực lực của hắn tần dương cũng không biết sẽ chết nhiều thảm t r u n g quanh thế lực này tiên quân sợ hãi nhìn một màn trước mắt bọn hắn nghĩ đến biện pháp thoát đi bọn hắn đã biết rõ trước mắt vị này đến cùng là dạng gì thực lực thật quá kinh khủng cũng không phải bọn hắn có khả năng chống lại liền hùng chính là một vị tiên vương cương giả pháp lực hùng hậu thực lực cương đại thế nhưng là bị đối phương liếc mắt chừng trước mặt mọi người thổ hết u y loại kia thực lực có thể xưng kinh khủng đến c ự c h ạ n cho nên bọn hắn hiện tại liền muốn chạy chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy tốt nhất chính là ly khai nơi đây ngàn b ạ n không thể cùng bọn hắn có bất luận cái gì gặp nhau tần dương tránh sau lưng lâm phàm lao cha tiện tay một kích liền cho hắn áp lực thực lớn hắn giống như là sóng lớn mánh liệt thủy triều bên trong thuyền nhỏ cái theo gió đ ô n g đưa căn bản là không có cách chính mình trưởng khống lâm phàm đưa tay vỗ tới một trường mọi loại hào quang ngưng tụ tại cái này một trong bàn tay không một tiếng động phá diệt lấy hắn hiện tại pháp lực cùng tiên đế độc thủ trung pi là một cái rất không thực tế sự tình nhưng lại có thể cùng tiên đế hơi khiêu chiến một cái ừ m tần đế kinh ngạc nhìn xem lâm p h ạ m hắn ngược lại là có chút xem thường lâm p h ạ m không nghĩ tới tần dương bên người bằng hữu vậy mà như thế cường hãn liền vừa mới một cách kia bình thường tiên vương đều khó mà ngăn cản lại không nghĩ rằng cái này tiểu tử tiện tay một trưởng vô đến lại có dạng này như thế tần gia chủ sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta tần dương hành động cũng là vì cứu ta nếu như ngươi bây giờ muốn đem tần dương mang đi vậy ta là tuyệt đối không đồng ý coi như cùng tần gia chủ ở giữa thực lực có chỗ t r a n h lệnh nhưng ta vẫn như cũ sẽ không lùi bước lâm phàm đứng tại tần đế trước mặt dù là tiên đế chi uy kinh khủng như vậy vẫn như trước n g ạ o nghệ đối mặt tần đế theo vừa mới liền dùng tiên đế uy nghiêm áp chế lâm phàm tại loại uy thế này dưới không phải tiên đế người đều muốn sợ hãi bất an chỉ là hắn xem lâm phàm mặt không thay đổi bộ dáng cũng cảm giác khác biệt và phần phảng phất gặp quỷ, đến cùng là thế nào làm được hắn lại chỗ nào biết rõ lâm phàm có được một môn thiên phú thần thông gánh chịu thiên điện uy nói thực lực bản thân không cách nào cùng tiên đế chống lại nhưng có thể tiếp nhận uy thế lại là khó mà tưởng tượng t ố t t ố t bản đế ngược lại là không nghĩ tới n g ư ơ i tiểu đệ thực lực lợi hại như thế sợ là ta k i ê n lịch tử cũng là bởi vì gặp ngươi có thực lực như vậy mới có thể không sợ hai chút nào a kia bản đế liền muốn nhìn xem ngươi đến cùng có bao lớn năng lực tần đế trầm trọng trong lúc đó quanh thân hư không chấn động tiên đế pháp tắt chậm dãi trang h à n ra h i ệ n nhiên là chuẩn bị đối lâm phàm độc thủ lâm minh tần dương thấy cảnh này liền biết mình lao cha muốn đối lâm minh độc thủ hắn biết rõ lao cha thực lực đó là thật rất khủng bố cũng không phải ai cũng có thể chống đỡ ngay tại hắn muốn ngăn trở thời điểm lâm phàm đưa tay ra hiệu tần dương cùng hạng phi rời xa điểm hắn biết rõ lùi bước là không thể nào cái kia chỉ có đối diện trực kích cùng tiên đế giao thủ mặc dù kết cục có thể sẽ không rất tốt nhưng như vậy e ngại cũng không phải thói quen của hắn cha kia là huynh đệ của ta ngươi không thể gây tổn thương cho đến hắn tần dương hô hắn không thể để cho lão cha tổn thương đến lâm phàm hắn biết rõ lao cha tính tình một khi động thủ tuyệt đối sẽ không lưu thủ cho nên vô luận như thế nào cũng không thể nhường lao cha làm bị thương lâm h u n h tần đế nhìn thoáng qua tần dương không có nói nhiều một câu tần hướng thiên đi vào tần dương bên người nói khẽ cha ngươi tâm lý nắm chắc ngươi bây giờ nói càng nhiều cha ngươi trong lòng vượt sức sống nguyên bản không có nghĩ đến tổn thương hắn mà ngươi bây giờ nói lời cha ngươi ngược lại là rất có thể càng nghĩ càng nộ tần dương nghe được nhị thuốc nói lời lập tức che miệng không dám nói lời nào hắn sợ nhất cũng là bởi vì hắn nguyên nhân dẫn đến lâm huynh bị lao cha hung hăng đánh một trận vậy liền thật liền muốn tự tử cũng có lúc này giữa thiên địa lâm phàm hít sâu một hơi khí thế không ngừng tăng lên hắn hiện tại đối mặt chính là thiên đế, nếu như có chút chủ quan rất có thể thua rất thảm đồng thời hắn hiện tại có chút phấn khởi thực lực tăng lên tới trình độ này đã sớm nghĩ biết mình đến cùng có thể chiến đấu đến trình độ nào bây giờ tiên đế trước mắt cơ hội khó được mời tần gia chủ chỉ giáo lâm p h ạ m nói tần đế nhìn xem lâm p h ạ m không có nói nhiều một câu sau đó đưa tay lập tức hư không chấn động một đạo tiên đế pháp tắc quét sạch mà ra hóa thành mạnh nhất một kiếm đột nhiên huy động mà xuống thương khung cũng phảng phất bị đánh mở giống như uy thế kinh người chương năm trăm bốn mươi sáu kia chúng ta đi rồi một kiếm này có chút mạnh dù sao cũng là tiên đế tự mình xuất thủ nếu như không mạnh liền thật sự có nhiều không nói được chỉ là đối lâm phàm tới nói một kiếm này hoàn toàn chính xác có chút hương vị lâm phàm thi triển thiên đạo cấp thần thông đại thiết cát thuật thư không bị xé nứt một đạo phong mang xuyên qua thiên địa trực tiếp cùng tần đế sát chiêu đụng vào nhau không có kinh người tiếng oanh minh nhưng lại hình thành lịch loạn hưởng lưu ồ tần đế thần sắc hơi kinh ngạc h i ệ n nhiên là không nghĩ tới đối phương có dạng này năng lực liền vừa mới thi triển thần thông rất là không tầm thường có dũng khí đặc thù ý vị nếu như bản đế không có đoán sai đây là đại thiết cát t h u ậ ta hán dạng này tồn tại đối nổi danh thần thông biết rõ hơn nát tại tâm mà lại càng làm cho tần đế không có nghĩ tới chính là lấy đối phương vừa mới thi triển thần thông đến xem đã tu luyện tới cực cao tình trạng liền phần này thiên phú không thể không nói có chút kinh khủng ha ha tần gia chủ tốt n h ã t quang một môn bình thường thần thông mà thôi lâm phàm nói tần đế nói bình thường thần thông thiên đạo cấp thần thông đến ngươi bên này liền biến thành bình thường thần thông hơn nữa còn tu luyện tới loại này tình trạng bản đế tung hoành tiên giới lâu như vậy thật đúng là chưa từng gặp qua mấy cái lâm phàm cười nói đà tạ tán dương tần dương nhìn trước mắt một màn bởi vì song phương lúc giao thủ sinh ra dư ba có chút kinh khủng bọn hắn chỉ có thể dựa vào xa xa chỉ là theo lý thuyết coi như tránh lại xa cũng vô dụng bởi vì tiên đế ở giữa giao thủ thật muốn đánh kịch liệt kia không dám nhiều lời long trời lợ đất đều là nhẹ nhị thúc ngươi nói cha ta đến cùng là thế nào nghĩ tần dương hỏi hiện tại có thể bảo vệ hắn cũng chỉ có nhị thúc nếu như liền liền nhị thúc cũng không đứng tại hắn bên này lời nói hắn xem như xong đời tần hướng thiên nhìn xem tần dương sau đó cười nói cha ngươi ý nghĩ rất đơn giản chính là dẫn ngươi trở về nhị thúc cha ta không phải là muốn giết chết ta đi tần dương hỏi nói thật hắn là thật có chút sợ hãi không có biện pháp à nghĩ hắn làm ra chuyện kia hoàn toàn chính xác có chút quá mức nhưng hắn một mực tin tưởng vào việc đó chính là lao cha hẳn là sẽ không làm như vậy đi tần hướng thiên nói yên tâm bất kể nói thế nào đó cũng là cha ngươi giết là chắc chắn sẽ không giết ngươi nhưng lột ra vẫn rất có khả năng tần dương nghe nói lời này cũng cảm giác không rét mà run lao cha thủ đoạn có chút bá đạo lúc này tần hướng thiên ánh mắt ngưng trọng nhìn xem lâm phạm hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này tiểu tử lại có thể tại hắn đại ca trong tay trèo trống như thế lâu hắn tự nhiên biết rõ đại ca ý nghĩ trong lòng khẳng định có nhiều vui mừng đã từng tần dương tiếp xúc người đều là dạng gì trong lòng bọn họ đều nắm chắc bây giờ lại có thể tiếp xúc đến như thế ưu tú tiểu tử không chỉ có hắn cảm thấy kinh ngạc liền xem như đại ca cũng là như thế rốt cục biết rõ cùng người ưu tú cùng nhau đùa dẫn sao chính là xem hiện tại tình huống đối phương có chút quá mức ưu tú tần dương cùng đối phương so sánh với đến tranh lệch này cũng c o chút lớn thuộc về ảm đạm vô q u ă n cái c h ủ loại kia lâm phạm nói tần gia chủ tần dương là huynh đệ của ta cho nên ngươi muốn mang hắn trở về đó là không có khả năng sự tình ta nghĩ ta sẽ nhớ biện pháp ngăn cản tần gia chủ tốt tiểu tử nghiên kỳ nhẹ nhàng giống như này tự tin vậy liền nhìn xem ngươi có hay không loại này bản sự tần đế có chút muốn cười hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua tự tin như vậy người tại hắn vị này tiên đế trước mặt nói ra lời nói này chính là không biết rõ tự thân có hay không khả năng này lâm phạm suy nghĩ liền như là tần đế nói như vậy liền xem có hay không bản l ã n h này lâu dài đâu nữa hắn nhưng không có năm chắc thắng đối phương nhưng nếu như ngắn thời gian chiến đấu sau đó nghĩ biện pháp mang tần dương l y khai hẳn là có năm chắc đối mặt tiên đế vậy thì phải nghiêm túc võ đạo cùng tiên đạo hợp lực có thể buộc phát ra không đồng dạng quan huy vậy liền mời tần g i a chủ chỉ giáo lâm phạm ô m quyền ngay sau đó phịch một tiếng h ắ n biến mất tại nguyên chỗ mà vừa mới chỗ địa phương lại là hiện hiện vết dạng phảng phất là hư không sụp đổ giống như lực lượng rất mạnh dẫn đến hư không không thể thừa nhận trực tiếp sụp đổ cái này tần đế phát hiện lâm phạm sử dụng chiến đấu chi pháp có chút không đồng dạng cũng không phải dùng tiền thuật thần thông mà m là càng giống là giống ộ tại l o cổ láo chiến đấu chi láo pháp. Ngay đấu đó, sau thần ầ n đế p á phát t tự thân thiên Tại t hiện chung quanh thiên địa phát sinh nghịch điên đảo, âm dương loạn, điểm dương loạn, càn khôn âm chuyển. địa đảo, thông phương diện lâm phàng có thể nói là tinh thông tất cả chỉ cần là hắn sở hội t h i chuyển đi ra lúc đều là kinh khủng nhất tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới thần thông cũng liên lụy đến nói quy tắc không tệ thần thông tần đế tán dương đưa tay bàn tay lớn đẻ xuống trưởng không c à n khôn một cỗ sức mạnh huyền diệu theo hắn g i a ngón tay quyết tán ra đến cưỡng ép tạo nên thiên địa đem điên đảo thiên địa ngưng kết nhưng cũng vẹn vẹn như thế mà thôi hắn là một vị tiên đế một vị tiên tôn không ra hắn chính là mảnh này tiên địa đế vương lâm p h ạ m tự nhiên biết do bình thường thần thông nhưng không cách nào đem đối phương nên như thế nào nhưng không chút nào hoảng một trưởng vô hướng giữa thiên địa một môn tiên thuật thần thông dẫn dắt xung quanh thiên địa quy tắc đối tiên đế tiến hành trấn áp tần hướng tiên ngưng trọng nhìn xem trước mặt một màn hắn đột nhiên có dũng khí cảm giác đó chính là hắn sẽ không không phải cái này tiểu tử đối thủ đi chỉ là rất nhanh hắn liền đem ý tưởng này ném chi nào bên ngoài làm sao có thể chứ ta bất kể nói thế nào đó cũng là một vị tiên vương làm sao lại không phải kia tiểu tử đối thủ có lúc đột nhiên xuất hiện h u y ấn t ư ở n g thật sự là một chuyện chuyện rất đáng sợ tần hướng tiên vẫn tương đối tự tin lúc này lâm phàm có thể cảm nhận được đối chiến tiên đế cái chủng loại kia áp lực cũng may đối phương không phải loại kia ẩn chứa sát tâm tồn tại bằng không hắn nhưng không có như vậy nhẹ nhõm hắn giữa ngón tay điểm trên không trung nhìn như không có chút nào quỹ tích truy tìm nhưng hắn biết rõ đang làm gì nên làm như thế nào tần đế không có đối lâm phàm ra tay vào các, bất c ẩ nói thế nào cái này tiểu tử cũng là hắn nhi tử bằng hữu nguyên bản không có tìm tới tần dưỡng lúc trong lòng của hắn l ử a giận đã triệt để sôi t r à o thậm chí cũng nghĩ kỹ như thế nào hào hào giáo h ấ n tần dương bất quá khi nhìn đến về sau hắn phát hiện tần dương có chỗ tiến bộ mà lại người quen biết cũng rất không tệ trong lòng liền không có tức giận như vậy nhưng nên biểu hiện vẫn là phải biểu hiện mà bây giờ hắn hơi nhũ mày hơi nghi hoặc một chút không biết rõ cái này tiểu tử đến cùng đang làm gì có chút để cho người ta xem không hiểu xem tình huống tựa như là đang thi triển một loại nào đó thần thông nhưng đến cùng là đang thi triển cái gì thần thông cũng làm người ta hơi nghi hoặc một chút t ầ n dương chúng ta đi nhưng vào lúc này lâm phạm một trường rơi xuống vừa mới làm m ạ c danh kỳ diệu sự tình trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người hiểu ra thương không có kinh văn rơi xuống phật tâm minh ngông c u â n c u ộ n độ ma kinh văn kia là c h ấ n áp tốt thần thông càng là lâm phạm hiện tại sở học thần thông bên trong uy năng mạnh nhất thần thông ngay sau đó ngập trời liệt diễm theo hư không đổ xuống mà ra lại là một môn thiên đạo cấp thần thông tần đế sắc mặt k i n h biến phảng phất là nhìn thấy một loại nào đó để cho người ta không dám tin một màn giống như cái này thần thông là độ ma kinh văn hắn mở ra năm ngón tay hướng phía kinh văn trộm tới muốn đem kinh văn vỡ vụn nhưng chạm đến thời điểm trực tiếp bị bắn ra hai tay lâm phàm thừa cơ đi vào tần dương trước mặt chúng ta đi tần dương không biết rõ xảy ra chuyện gì nhưng những này cũng không trọng yếu chỉ cần có thể chạy vậy là được nhị thúc kia chúng ta đi t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bảy giáo chủ những người khác đây tần hướng thiên không có ngăn cản mà là nhìn xem lâm phàm trầm g ã i nói tần dương về sau liền giao cho ngươi hy vọng có thể hào hào dạy bảo hắn được lâm phàm nói tần dương nhìn hai người l u ô người cảm i lời nói này nơi á c có thúc, là này nào vấn Nhị n đề. ta g tiểu tử nhanh đi đi tần hướng thiên nói mà ngay tại độ ma kinh văn cùng phần thương diệt giới thần thông bên trong tần đế tức giận nói cho ta ngăn lại bọn hắn tốt tốt tần hướng thiên nhìn xem đại ca muốn cười lại không cười chính là miệng đ ầ y bằng lòng nhưng là không có nửa điểm hành động lâm phàm lôi kéo tần dương bọn người trong nháy mắt rút lui tần hướng thiên nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi không nói thêm gì mà là nhìn xem đại ca phát hiện đại ca giả bộ ngược lại là rất giống liền cùng thật bị ngăn lại làm hắn đều có chút không nghĩ tới đại ca diễn kỹ vậy mà như thế cường đại trước kia đích thật là nhìn không ra không biết qua bao lâu một đạo tiếng vang truyền ra ngoài tần đế phá vỡ thần thông đi vào tần hướng thiên bên người có chuyện muốn nói nhưng lại là chẳng hề nói một câu đại ca kỹ xảo của ngươi có thể a tần hướng tiên nói cái gì d i ễ n kỹ tần đế kinh ngạc nhìn xem nhị đệ h i ệ n nhiên là không có minh bạch hắn đến cùng đang nói cái gì tần hướng tiên cười nói đại ca không phải làm bộ n h ư ờ n g tần dương bọn hắn rời đi n h a nếu không lấy đại ca thực lực liền cái này thần thông há có thể ngăn được đại ca bước chân cho nên nói a đại ca ngoài miệng nói muốn tần dương trở về kỳ thật trong lòng nhìn thấy hắn tiến bộ như thế lớn cũng rất vui vẻ đi vừa mới ta cẩn thận quan sát tần dương hoàn toàn chính xác không tệ a tiến bộ rất thần tốc nếu như tiếp tục cố gắng đại la kim tiên đều nhanh tần đế nhìn xem nhị đ ệ một thời gian vậy mà không lời nào để nói hắn có thể nói vừa mới không thể là giả sờ làm dạng mà là cái này hai môn thần t h ô n g kết hợp lại tình huống thật có chút phức tạp thật sự là hắn nghĩ giống như ngươi nói tỉ như đang giả vờ sờ làm dạng thật là thực tình huống chính là bị ngắt cản không nghĩ tới bị ngươi xem thấu ta còn tưởng rằng ta diễn đủ rất thật tần đế nói thừa nhận là không có khả năng thừa nhận coi như hắn bình thường là một vị rất nghiêm túc người nhưng loại này sĩ diện sự tình vẫn là phải trang một cái tần hướng thiên nói đại ca ta với ngươi sinh hoạt lâu như vậy hành vi ý định ta là hắn bạo phát đi ra pháp lực thật rất kinh người khiến người ta kinh ngạc nhất mà không dám tin chính là hắn thi triển thần thông cùng hắn đã thấy bất luận kẻ nào cũng không đồng dạng kia là đem thần thông tu luyện tới nhất định c ự c hạ tiếp xúc đến đạo biên giới sinh ra biến hóa vừa mới đối phương thi triển hai môn thần thông tuy nói là thiên đạo cấp nhưng nếu như không có tu luyện tới cảnh giới nhất định cuối cùng vẫn là không cách nào tại tiên đế trước mặt khoe may thế nhưng là kia tiểu tử đích thật là làm được đem hắn vây lại có đoạn thời gian nếu như chuyện sự tình này tuyên truyền ra ngoài cũng không biết do muốn nhắc lên bao lớn ảnh hưởng sợ là tại tiên giới đều có thể gây nên chấn động tần hướng thiên nhìn xem đại ca kia lạnh nhạt thần sắc trong lòng của hắn thầm nghĩ liền biết rõ đại ca tuyệt đối là một vị sẽ trang bước người vừa mới tình huống hắn có không phải mù lòa cũng liền cùng đại ca thuận miệng nói một chút mà thôi không nghĩ tới đại ca thật đúng là chứa vào lại phát hiện đại ca thần kỳ điểm mù đi thôi trở về tần đế nói tần hướng thiên nói đại ca liền không tìm cái này tiểu tử tần đế nhìn xem nhị đệ luôn cảm giác nhị đệ là cố ý hỏi như vậy hắn nhãn thần dần dần biến quái dị phảng phất như là đang nói ngươi có phải hay không đã sớm biết rõ ta trước đây tình huống mà bây giờ chính là nghĩ trêu đùa ta đây tần hướng thiên phát hiện đại ca nhãn thần có chút quái gì, liền cười cười không có tiếp tục hỏi minh bạch liền tốt hỏi quá nhiều nhưng liền không có ý tứ phương s a lâm h u n h hạ h u n h nói thật ta là thật muốn bị hủ chết may mà ta tin tưởng lâm h u n h vẫn như cũng là như thế cứng chắc không phải vậy ta cũng không dám tưởng tượng thần dương nói nếu là hắn bị lão cha bắt về kia một trận đánh đập là chạy không thoát còn rất có thể bị trong tộc những cái kia lão gia hỏa hung hăng đánh một trận ngẫm lại cũng cảm giác có chút kinh khủng lâm phạm nói ngược lại là có chút đáng tiếc chúng ta thật vất vả phát hiện một chỗ có thể thu hoạch một cái tốt địa phương không nghĩ tới bị cha ngươi cho bắt được vậy chỉ có thể thay cái địa phương phương trước rời đi nơi này dù sao nơi đây không nên ở l â u hắn đ ố i cái này địa phương có chút t i ế c h ậ n vốn đang có thể hung hăng thu hoạch một đợt cũng bởi vì xảy ra chút việc nhỏ dẫn đến toàn diện sập bàn thật sự là đáng tiếc rất nếu không cũng còn có thể hung hăng kiếm lời một đợt kia thời gian là cỡ nào vui vẻ nhìn xem tần dương cùng hà ạ phi bọn hắn là cỡ nào vui vẻ a cũng không cần tu luyện liền có thể đạt được pháp lực nếu để cho người khác biết rõ chỉ sợ đều muốn đem bọn hắn đánh nổ ngẫm lại cũng cảm giác có chút kinh khủng liền hùng xám xịt chạy về thiên ma giáo hắn mãi mãi cũng sẽ không quên hôm nay một màn vị cường giả k i ê m một cái nhãn thần liền đem hắn trọng thương nếu như muốn giết hắn k i ê m nhãn thần liền đầy đủ đây chính là kẻ yếu b i hay tu luyện lâu như vậy thế nhưng là tại trong mắt cường giả lại là yếu như là sâu kiến nghĩ đến theo hắn cùng nhau đi trước trưởng lão cùng các đệ tử cũng m ặ c danh kỳ diệu biến mất hắn tâm ngay tại nhỏ máu g ê tởm a thật sự là g ê tởm giáo chủ trở về trấn thủ thiên ma giáo các trưởng lão nhìn thấy giáo chủ trở về cũng lộ vẻ có chút kích động bọn hắn cũng biết rõ giáo chủ dẫn đầu các đệ tử đi tiến nhập bí cảnh bây giờ trở về khẳng định có thiên đại thu hoạch liền hùng nhìn thấy các trưởng lão kia mong đợi khuôn mặt t ư ơ i cười hắn cũng cảm giác có chút không quá dễ chịu rất muốn nói cũng đặc biệt mẹ cút cho ta xem lại các ngươi gương mặt này ta hiện tại hơn nổi nóng nhưng hắn biết không thể rằng này giáo chủ thu hoạch như thế nào một vị trưởng lão hỏi liền hùng nhìn xem đối phương không nói gì ý tứ giống như rất rõ ràng ngươi liền nhìn xem ta bộ dáng như hiện tại giống như là có thu hoạch người sao các ngươi nói sao liệt hùng hỏi ngược lại đông đảo t r ư ở n g lao nói giáo chủ tự thân xuất mã tự nhiên là thu hoạch tràn đầy ồ những người khác đâu bọn hắn không phải đi theo giáo chủ cùng nhau đi trước n h a bọn hắn rất nghi hoặc những cái kia đi theo giáo chủ cùng nhau đi trước lời nói tại sao không có xuất hiện tại giáo chủ bên người như thế một cái chuyện kỳ quái chương năm trăm bốn mươi tám thử đệ tiên bọn hắn hỏi thăm đem liệt hùng triệt để làm khó bản giáo chủ đến cùng làm như thế nào trả lời vấn đề của các ngươi đều đã chết sao kia là khó mà tiếp nhận sự tình nhiều như vậy trưởng lao biến mất vô tung vô ảnh nội tâm thật rất mệt mỏi hắn chẳng hề nói một câu t i ê n lặng hướng phía trong giáo đi đến lúc này lâm phàm đã sớm mang người rời xa nơi đó bị người đổi u g i ế t cảm giác không phải rất tốt đương nhiên lấy thực lực của hắn bây giờ đủ để tại tiên giới tung hành tiên đế phía dưới hắn dám xưng tự mình vô địch coi như gặp được tiên đế cũng không phải không thể đấu một hồi chỉ cần không gặp được tần đế này chủng loại hình cơ bản liền có thể thành bọn hắn hiện tại xuất hiện tại một tòa thành trì lối vào đạo nguyên thành bọn hắn nhìn xem thành cửa ra v à ba cái kia mạ vàng chữ lớn c hãng ứ a một l o ạ hiện tại tương đối tự tin hạng phi nói ngươi cẩn thận một chút chúng ta pháp lực đều dựa vào ngoại vật gia trì còn không có dung hội q u ò n thông rất dễ dàng xảy ra chuyện hắn nói thanh â m rất nhỏ việc này chỉ có bọn hắn ba người biết rõ nếu như bị người khác biết rõ khẳng định phải nhấc lên gió tanh h m ư a máu lâm p h ạ m chính là thích xem đến tần dương dáng vẻ tự tin càng là tự tin gặp được không t r e o chọc nổi p h i ề n p h ứ c lúc k i ê u bị người đánh tự nhiên là vợ thảm từ khi thoát đi tần Gia sau, về Tần dương thời gian liền không tốt lắm trang bức cũng giả bộ không phải rất trôi chảy nhưng vào lúc này một đạo không phải rất hòa hải thanh em chuyển đến tốt p h á c lối khẩu khí vậy mà không đem thiên đình thiếu đế để vào mắt thật đúng là không biết rõ ngươi là nhà ai ra vô c h i tiểu nhi một vị trung niên nam tử cùng một đám người đứng chung một chỗ rất là coi nhẹ nhìn xem tần dương bọn người vừa mới hắn đều là nghe rất rõ ràng chưa hề nghĩ tới vậy mà lại có như thế phách lối người vậy mà nói không đem thiên đình thiếu đế để vào mắt thiên đình thiếu đế kia là cỡ nào nhân vật nhân trung long v ư ợ n g thiên tri kiêu tử vô số thiên tiêu cũng tự nhận không bằng tồn tại bây giờ ở chỗ này vậy mà gặp được ba vị không biết trời cao đất rộng ra hỏa coi như thiên đình thiếu đế không ở nơi này hắn cũng cảm giác có cần phải hào hào giáo hơn một lần thần dương nói ta nói ai không được liên quan gì đến người a ồ người cái này ra hỏa khá quân a thần dương nhìn đối phương trái xem phải xem xem còn rất cẩn thận trung nhiên nam tử nghe được tần dương lời nói này ngần đầu nghĩ hắn lai lịch cũng là có chút không tầm thường xem ra đối phương cũng là có chút điểm m ắ t đầu kiến thức biết rõ hắn là ai đợi lát nữa sợ là muốn hèn m ọ n cầu xin tha thứ đi chỉ là lời kế tiếp lại làm cho hắn kém chút tại chỗ bạo t ạ g à ta nhớ tới nguyên bản ta là không thể nào biết rõ ngươi cái này tiểu nhân vật nhưng trước đây có một lần ta nhìn thấy n g ư ơ i tại thiếu đế bên người khống đúng bộ dáng thật sự là để cho người ta khó mà quên nguyên lai chính là n g ư ơ i à. tần dương đã tìm tới m ớ i chỗ dựa đó chính là lâm phạm có thể theo cha hắn trong tay đem hắn cứu ra thực lực kia đến khủng bố đến mức nào cho nên cơ bản không cần lo lắng có bất cứ chuyện gì liền dựa vào lâm huynh là được Ngươi, nghe nói lời nói này, giận đến mặt đỏ tới mang thai, hẳn không thể ra tay đầu các đem Tần Dương hung Triệu Chim đầu cắt tức các hai, thể hăng chấn chỗ lời là là này. tay đỏ áp ở Chỉ nghĩ hắn mới khó khăn mới lâm ắ m chịu đựng trong lòng lửa giận. Người người biết ta? lửa l phàm ớ với i nói miệng hồi trở lại hắn một câu mà thôi. chuyện chúng thuận hắn câu Phạm ta, ta trở một mà Lâm đối tần dương cũng là có chút bất đắc gì nói không biết cũng đừng lãng phí thời gian b ụ n g có chút đói chúng ta tìm địa phương ăn chút đồ vật nhìn xem k i a cùng tần dương đối phun triệu chim cắt sắc mặt càng ngày càng khó coi hắn cũng là có chút muốn cười cần gì chứ hắn hiện tại cũng mặc kệ không hỏi những n à y ra hỏa triệu chim cắt đã đem lâm phàm cũng ghi hận hắn nắm chặt xong quyền rất có một loại các ngươi chờ đó cho ta tần dương đi theo lâm phạm hướng phía phương xa đi đến đồng thời còn quay đầu lại nói ngươi nếu là không ý nghĩ gì vậy liền tạm biệt hy vọng ngươi có thể thay đổi thói quen của ngươi đừng nhìn đến người liền liếm mặc dù ngươi liếm bộ dáng rất s á n trói nhưng nói thật có chút không ra thế nào tích ha ha ha hạng phi nhìn xem tần dương cũng là lắc đầu tần huy n h a ngươi còn không có theo đã từng trải qua bên trong hấp thủ giáo dạy bảo sao nhưng ngẫm lại cũng coi như bọn hắn hiện tại ba người chính là một cái đoàn nhỏ đội tần dương trang bước sau đó bị nhân giáo dạy bảo kia là chuyện thường xảy ra cho nên quen thuộc liền tốt triệu chim cắt nhìn xem bọn hắn bóng l ư n g rời đi không có động thủ triệu m i n h người này như thế phách lối há có thể tùy tiện bỏ qua cho hắn một vị đạo hưu nói triệu chim cắt sắc mặt âm chấm dứt chấm dãi nói ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn hắn nhưng nơi này là đạo nguyên thành không phải rất tốt ra tay chờ bọn hắn rời đi thời điểm ta sẽ để cho bọn hắn biết rõ cái gì gọi là hậu quả nếu như các vị huynh đài nguyện ý giúp ta triệu mộ vô cùng cảm kích dễ nói dễ nói một đám không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi lý thuyết đạt được giao hấn lâm phạm bọn người tìm một nhà từ lâu tại tiểu nhị nên đòn dưới ngồi cạnh cửa sổ vị trí hạng phi nói lâm hinh ngươi xem nhóm chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì bọn hắn hiện tại không có liên lụy đến bất luận cái gì sự kiện lớn bên trong cho nên vẫn luôn tương đối an toàn hỗn độn bí cảnh tồn tại có thể làm cho bọn hắn tại ngắn thời gian tăng thực lực lên mà bọn hắn tạm thời còn không biết đến chính là lâm phạm tăng thực lực lên biện pháp dựa vào là chính là rơi xuống như thế nhưng là so bí cảnh còn nhanh chóng hơn tồn tại lâm phạm trầm tư chốc lát nói đi trước một bước l à một bước lấy nhóm chúng ta hiện nay tình huống ngược lại là có thể tham dự vào một chút sự kiện lớn bên trong cùng một đám cường giả cướp đoạt thiên địa khí v ậ n hắn tinh thông đoạt thiên địa tạo hóa t h ầ n thông một đôi mắt có thể nhìn thấy tiên giới khí v ậ n đến cùng là tụ tập tại chỗ nào những cái kia nguyên bản cũng không phải hắn trước kia có khả năng liên lụy đi vào dù sao cái này liên lụy đến vô số kinh khủng thế lực mỗi một cái kinh khủng thế lực đều có c h â n áp khí vận t h ầ n vật đồng thời còn nghĩ biện pháp theo địa phương khác lưu đoạt khí v ậ n đã từng hắn một khi nhúng chàm những n à y tiên đế cường giả lôi kéo khí vật tất nhiên sẽ tao nổ họa sát thân trước đây chính là cái gì dạng cảnh giới liên lụy đến dạng gì sự tình mà bây giờ hắn xem như có tư cách tham dự vào trong đó tự nhiên đến nghĩ biện pháp trộn lẫn một cước nhưng vào lúc này chung quanh mấy vị khách nhân trò chuyện với nhau một ít chuyện chuyện sự tình này gây nên lâm phạm đám người chú ý các ngươi nghe nói không thiên địa động phủ đã bị rất nhiều đại thế lực để mắt tới liền liền tiên đế cũng tự thân xuất mã theo ta được biết kia thiên địa động phủ bên trong có một cái thành đế con chuột ta cũng đã được nghe nói cho nên mới sẽ gây nên tiên đế chú ý kia là muốn đem cái kia chuột đế h à phục đem luyện hóa thấp như vậy các loại sinh vật có thể trở thành tiên đế cường giả đủ để chứng minh hắn là đạt được bao lớn cơ duyên a chương năm trăm bốn mươi chín ngươi sẽ trở lại a mấy vị thực khách trò chuyện bắt quái lâm phàm bọn người dựng thẳng lỗ thai nghe lén nếu như trò chuyện những lời khắc đ ề bọn hắn cũng sẽ lặng lẽ nghe nhìn xem có hay không bọn hắn cần tin tức bất luận cái gì vị trí tốt địa phương đều là theo bắt quái bắt đầu bây giờ nghe được cùng bọn hắn có quan hệ chủ đề bọn hắn sao có thể nghe không rõ ràng thử đệ tiên vị kia không tranh quyền thế mặc danh kỳ diệu trở thành tiên đế con chuột đối bọn hắn có chút không tệ cho bọn hắn bà bối còn đưa bọn hắn ly khai hạng phi nhỏ giọng nói tình huống có chút phiền phức ta cảm giác thử đế tiên phải xui xẻo nhiều như vậy chính thống tiên đế đi trước lời nói lấy thực lực của hắn ta nghĩ rất khó ứng đối a lâm phạm trầm tư một lát chậm dãi nói ra ngoài nói gọi tới tiểu nhị tính tiền bọn hắn đi vào trong ngõ nhỏ lâm phạm l ư n g tựa vách tường nói ta chuẩn bị đi thiên địa động phủ nơi đó thử đế tiên đối nhóm chúng ta không tệ đã biết rõ tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ ta cũng đi ta cũng đi hạng phi cùng tần dương t r ă m miệng một lời ra l a n l ộ t liền phải giảng nghĩa khí thử đế tiên đối bọn họ đích sắc không tệ không ai hai kiện thánh binh hơn nữa còn là theo đạo binh ngã xuống thánh binh l i ê n cái này tặng cho kia là chân quý bực nào nếu như là người bình thường biết được cái này tin tức khẳng định sẽ bị bị hủ không dám nói lời nào dù sao kia là một đám tiên đế tiến đến a có thể có bao lớn bản sự cùng tiên đế chống lại lâm phàm lắc đầu nói các ngươi đừng đi lấy các ngươi thực lực, vạn nhất thật chuyện gì phát sinh không những giúp không giúp được gì còn có thể trở thành vương hữu ta nghĩ rất đơn giản ta đi là được các người ngay tần ạ ạ i đ dương người.、Lâm、Hình, nhóm chúng ta giống như cũng Lâm ta không yếu. Tần Dương có biện pháp nói cho cùng vẫn là thực lực bản thân vấn đề lâm phạm nói trước lúc này vừa vạn ta, chức giải quyết một việc lúc trước nhóm người kia một mực chú ý đến nhóm chúng ta các ngươi bồi ta ra khỏi thành chờ đến ngoại giới về sau liền đem bọn hắn chấn áp để phòng đằng sau ra phiên phước tần dương cùng hạng phi đều chỉ là từ nơi sâu xa phản phất bị người ta nhòm n g ó mà thôi cũng không có lâm p h ạ m như vậy xác định rất nhanh bọn hắn hướng phía đạo nguyên thành bên ngoài đánh tới đồng thời triệu chim cắt bọn người bắt lấy cơ hội cũng là đi theo mà đi tại đạo nguyên thành bên trong không tốt xuất thủ tự nhiên là nghĩ ở ngoài thành đem lâm p h ạ m bọn người chấn áp rời xa đạo nguyên thành lâm phàm dừng lại bước chân lạnh n t nói các vị đạo hưu theo dõi dạy như vậy thời gian ta xem vẫn là ra đi làm gì còn trốn trốn tránh tránh ngay sau đó mấy đạo thân ảnh theo hư không đi ra cầm đầu tự nhiên là triệu chim cắt hắn m ặ t không thay đổi nhìn xem lâm phạm b ọ n người cuối cùng ánh mắt khóa chặt trên người tần dương tiểu tử ngươi không nghĩ tới sẽ là như vậy đi thật sự cho rằng có thể bình an vô sự sao tại đạo nguyên thành bên trong ta ẩm hắn vừa định nói chuyện lâm phạm nhưng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn một quyền đánh vào hắn phần bụng nhìn như bình thản một quyền lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng triệu chim cắt cũng cảm giác gặp lực lượng kinh khủng xuyên qua toàn thân con mắt chừng rất lớn không người thể không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết đạo hữu thật không có ý tứ đổi thời gian không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này thổi phồng ta biết rõ ngươi gọi triệu chim cắt ngươi cũng không tính hạng người vô danh vừa dứt lời hắn đem triệu chim cắt thu được càn khôn đỉnh bên trong ngay sau đó hắn nhìn về phía đi theo triệu chim cắt đến đây mấy vị đạo hữu những người kia cũng bị lâm phàm thủ đoạn cho kinh hại đến nguyên bản bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản chính là đi theo triệu chim cắt cùng một chỗ tới ức hiếp người khác nhưng lại tại vừa mới triệu chim cắt biển thủ nói cái gì lời nói liền bị đối phương một quyền chấn áp triệu chim cắt thực lực rất lợi hại liền xem như bọn hắn đều chưa hẳn có thể đối kháng nhưng bây giờ cái này không khỏi có chút kinh khủng đi lúc này một vị đạo hưu nói nhóm chúng ta chính là đi ngang qua nơi đây người tin hay không à? bọn hắn chỉ có thể nói như vậy cái hy vọng đối phương có thể tin tưởng vạn nhất nếu là không tin kia bọn hắn rất có thể phải ngã nấm mốc tin các ngươi nói cái gì đều tin chính là cần các ngươi cùng ta hào hào trò chuyện chút lâm p h n g cười trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ võ đạo tinh túy chính là nhanh chuẩn hung ác dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép hết thảy ẩm ẩm trong hư không chuyển đến t r ầ m muộn thanh âm không nhìn thấy lâm phạm thân ảnh nhưng lại biết do hắn đã xuất thủ mà lại thủ đoạn lăng lệ làm cho tất cả mọi người cũng không có sức phản kháng tần dương nói lâm minh tốc độ này không khỏi có chút nhanh à ta còn muốn cùng triệu chim cắt trò chuyện chút đâu liền cái k i a liêm chó ta cũng chuẩn bị kỹ cảng các loại thuyết từ đến n ụ c nhà hắn thế nhưng là ngươi đó căn bản không cho ta cơ hội à để ngươi cùng bọn h ắ n đấu ngươi khả năng đều có chút khó a lâm phạm nói tần dương cười nói ta đây không phải có ngươi nha hắn là tuyệt đối tin tưởng lâm phạm thậm chí nghĩ thẩm chỉ cần có lâm huynh tại kia bất cứ chuyện gì cũng không tính là cái sự tình tuyệt đối có thể ổn định lâm phàm cười cười đem tiểu nha đầu phóng x u ấ t nói hai người các ngươi đưa nàng xem trọng lần này vừa đi gặp phải đối thủ cũng có chút khó chị tiểu nha đầu nhìn xem lâm phàm trong ánh mắt có không bỏ muốn nói gì nhưng lại chưa hề nói ra được lâm phàm sờ lấy tiểu nha đầu đầu cười nói yên tâm không có việc gì tân dương nói lâm huynh nếu không ngươi vẫn là chớ đi đi n h ư n g cái kia đều là tiên đế không được phải đi một chuyến lâm phàm giáp phải đi sau đó đem h ố n độn bí cảnh lấy ra năm ngón tay v ỗ lấy hạng phi cùng tần dương trên thân bay ra một tia thần hồn dung nhập vào h ố n độn bí cảnh bên trong ta đem cái này h ố n độn bí cảnh giao cho các ngươi các ngươi đã có quyền khống chế nếu như ta giải thời gian không có trở về các ngươi trước hết dựa vào cái này tu luyện nhưng nhớ kỹ các ngươi cùng ta khác biệt đạt được pháp lực cần luyện hóa ổn định hạng phi đem h ố n độn bí cảnh dung nhập thể nội nói ừ m nhóm chúng ta biết rõ nhưng ngươi đem h ố n độn bí cảnh lưu cho nhóm chúng ta vậy ngươi làm sao lâm phạm nhìn hai người bọn họ hẳn là còn có thể nói ta chăm chú trị hỗn độn bí cảnh chính là muốn mang các ngươi cùng một chỗ bay cái đồ chơi này quá phí t i n h lực ta có được phụ trợ nhỏ người hành hiệp trưởng nghĩa đánh nổ một đám đại ma đầu vận khí đó nếu là tốt đi một chút rơi ra pháp lực so chị bí cảnh muốn kiếm lời vô cùng ha ha ta không sao ai bảo chúng ta là anh em đâu có tốt đồ vật tự nhiên trước cho các ngươi dùng không có biện pháp chỉ có thể đã nói như vậy thần dương cùng hạng phi nghe nói lập tức cảm động muốn khóc lâm phàm nhìn xem hình dạng của bọn hắn rất muốn đem tình hình thực tế nói cho bọn hắn kỳ thật hỗn độn bí cảnh cuối cùng t r ư ở n g khống giả là ta ngay thẳng điểm ta là chủ nhóm các ngươi là chó nhân viên quản lý t ố t đi các ngươi về trước đạo nguyên thành chờ ta ngay tại lâm phàm quay người rời đi thời điểm t i ể u nha đồ hô ngươi sẽ trở lại đi t i ê u nhãn thần tượng như là đang chờ mong một loại nào đó đáp án lâm phàm cười sẽ chương năm trăm năm mươi d ẫ n bạo thiên địa đậu phủ quen thuộc địa phương lâm phàm lại tới đây hắn không có trước tiên tiến nhập mà là nhìn xem chung q u n tình huống lối vào cũng không có người ngồi chờ nhưng cẩn thận cản n ộ còn có thể cảm nhận thể đương nhiên hắn đã làm tốt bị một đám tiên đế vây đánh chuẩn bị bị đánh cũng không đáng sợ liền sợ chết ở nơi đó bất quá coi như gặp được tiên đế lại có thể như thế nào bằng vào ta hiện tại tình huống cùng tiên đế đối kháng bắt đầu hoàn toàn chính xác hơi có chút phiền phức nhưng bật hết hỏa lực cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị đánh không ai tốt nhất lâm p h à m hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp tiến vào thiên địa động phủ bên trong lần trước đến thiên địa động phủ thời điểm bọn hắn ở bên trong gặp được rất nhiều nguy hiểm những dị thú kia rất kinh khủng có thể nói rất là doan g ư ờ i liền xem như tiên quân ở bên trong đều có thể bị miễu sát liền xem như tiên vương cũng không dám xương tự mình vô địch lại càng không cần phải nói thiên địa động phủ bên trong những cái kia đại năng mộ quần áo hoàn toàn chính là hấu người đồ chơi rõ ràng chính là muốn dẫn vào vào cuộc hy vọng những cái kia tiên đế có thể ngu xuẩn một điểm nhìn thấy những cái kia động phủ nhịn không được đi vào thám hiểm một phen nói không chính xác có thể đem mạng nhỏ nhét vào nơi đó từ đó giảm bớt áp lực vẫn như cũng là hoàn cảnh quen thuộc hắn nhìn xem chung quanh tình huống căn cứ tràn ngập tại giữa thiên địa tiên đế khí tức truy tìm mà đi phương xa một bộ dị thú thi thể lẳng lặng nằm ở nơi đó hiển nhiên là gặp kinh khủng á n h kích thi thể chia rẽ chung quanh đại địa cũng bị tiên huyết bao trùm thật sự là thê thảm a cơ bản không cần nhìn hắn liền có thể nghĩ ra được cái này dị thú là cái gì tình huống tuyệt đối thuộc về mất đi trí thông minh kia một loại đối mặt một đám tiên đế tràn vào đến còn dám xuất thủ chặt đánh hắn lâm phà m nguyện ý xưng hô đầu dị thú này là tìm đường chết tiểu phân đội đội trưởng nghĩ đến tần dương lao cha xem như lần đầu cùng tiên đế giao thủ về sau ý nghĩ liền tương đối c h ấ c bạch hoàn toàn chính xác rất mạnh chí ít không phải hắn gặp phải những cái kia đối thủ rất khó trị một đường không có gặp được nguy hiểm chỉ là chung quanh có rất nhiều to lớn dấu chân tựa như là dị thú cảm nhận được tiên đế khí tức cũng tránh cách nơi này địa không dám tiếp tục lưu lại nơi này trận pháp đại giai trước đây liền đem một đám người ngăn ở bên ngoài nếu như hắn không phải là bởi vì phụ trợ nhỏ nguyên nhân hắn chưa hẳn có thể thành công phá vỡ trận pháp đến một cái khác phương thiên địa cùng thử đế tiên gặp mặt mà bây giờ trận pháp này là dai lộ vẻ có chút rách dưới có bị ngoại giới lực lượng đánh xuyên vết tích tiên đế cứ như vậy vô pháp vô thiên sao lâm phàm nói t h ầ m hắn cảm giác những n à y tiên đế có chút quá mức dựa vào tự thân thực lực mạnh mẽ liền dám can đảm như thế vô pháp vô thiên không khỏi cũng không đem thiên địa động phủ để vào mắt đi thời gian dần trôi qua hắn phát hiện tình huống giống như cùng hắn nghị không đồng dạng những cường giả kêu bố cục địa phương bọn hắn cũng không có tiền đến mà là giống như thử đế tiên chỗ vị trí mục tiêu rất rõ ràng không có bất luận cái gì dư thừa ý nghĩ ẩm ẩm nhưng vào lúc này phương xa thương k h u n g đột nhiên vỡ ra một cái cự t r ư ờ n g từ trên trời mà rơi cự t r ư ờ n g tiêu h đốt lên l ử a diễm đem trong động phủ thương k h u n g đốt cháy màu đỏ bừng tựa như h á m sâu hỏa diệm sơn bên trong giống như ngay sau đó một mực khổng lồ con chuột thân ảnh đằng không mà lên kia là thử đế tiên mà hắn lúc này hiện hiện h ư ảnh quanh thân quấn quanh lấy các loại tiên đế phát tắc hoành không một kích cùng cự trưởng va chạm kia là tiên đế cường giả ở giữa va chạm thế nhưng là không chỉ như thế có xuyên qua thương k h u n g kim sắc trường mâu đột nhiên xuất hiện trực tiếp đem thử đế tiên ngưng thành hư ảnh đ ồ m xuyên tới không phải rất khuya nhưng tới tuyệt đối không phải l ú c k a xem ngày đó phạm vi nồng đậm khí thức hắn biết rõ trận chiến đấu này tiếp tục rất dài thời gian nếu không lấy hắn theo đạo nguyên thành tới đây thời gian chiến đấu đã sớm kết thúc cái này cũng đủ để chứng minh thử đế tiên thực lực đủ mạnh có thể chống đến hiện tại hắn ẩn nấp khí thức nhanh chóng đánh tới tìm kiếm cơ hội hiện trường các vị đạo hữu bản chuột chưa từng cùng người trở mặt vì sao các vị đến nơi đây liền muốn đối bản chuột độc thủ vì sao không thể ngồi xuống cộng đồng luận đạo uống chút trà nếm một chút rượu thử đế tiên khoe miệng chảy máu thân thể có vết dạ tại bốn vị tiên đế liên thủ thế công giới hắn có thể chống đến hiện tại đã đúng là không dễ hắn thật nghĩ không minh bạch hắn đại khách hữu hảo chưa từng trêu chọc người khác nhìn thấy bốn vị này đạo h ư u thời điểm hắn cũng nghĩ kỹ thuyết tử mời đồng đạo đến chuột bỏ một lần h ừ một đầu cơ duyên xảo hợp thành đế con chuột cũng xứng cùng nhóm chúng ta luận đạo chuyện cười lớn một vị phía sau lơ lửng tiên luân tuyệt thế tiên đế mặt mũi tràn đầy coi nhẹ quanh người hắn có h ỏ a diễm xôi trào kia là vô số tiên đế pháp tắc n g ư n g tụ mà thành đế diễm thử đế tiên nói thiên địa vạn vật vốn là bình đẳng mà sinh ta có thể được đạo cũng là được hưởng lợi tại một vị nhân tộc tiên đế hắn là ta dẫn đường â n sư ta đối nhân tộc chưa bao giờ có ác ý các vị đạo hưu thân là tiên đế hẳn là cảm ngộ đến thiên địa đại đạo vì sao còn sẽ có bực này ý nghĩ nha ý của ngươi chính là nhóm chúng ta không đúng thuần dương tiên đế âm thanh lạnh lùng nói thử đế tiên trầm g a i nói bản chuột ở chỗ này sống quá lâu quá lâu đã từng một vị đại năng cùng bản chuật nói một câu t i ê ừ thuần dương tiên đế không muốn cùng thử đế tiên nói nhiều một câu nói nhảm hai tay mở ra vô tận tiên đế pháp tắc ngưng tụ trước mặt thi triển một loại nào đó kinh thiên động địa thần t h ô n g sau đó một chỉ đánh g i ế t mà đi phảng phất nịch g h chuyển không gian vỡ vụn thời không một cách kia trình độ kinh khủng vượt qua tưởng tượng thời không cũng phảng phất bị giam cầm ẩm ẩm đất d u n núi chuyển phương b i ê n vạn dặm cũng bị liên lụy kia là hùng hậu như biện pháp lực gào thét mà ra không người nào có thể ngăn cản c h ú ộ nói thử đế tiên trong minh minh c ả n g n ộ muốn so những n à y nhân tộc tiên đế cao thâm hơn có thể hắn trung quy là chuột không có đạt được chính thống tu luyện tại phương diện chiến đấu yếu nhược rất nhiều tránh đi tránh đi trốn vào vô tận thứ nguyên bên trong tìm kiếm một chút hy vọng sống chỉ là bây giờ không chỉ, chỉ có h ỉ c thuần dương tiên đế đậu thủ mặt khác ba vị tiên đế một tấm vỗ xuống không gian vỡ vụn trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ liền cùng tấm gương vỡ vụn chết xạ ra thử đế tiên bóng dáng ẩm thử đế tiên rơi xuống đất từng ngụm từng ngụm thổ huyết huyết dịch n g ộ m đỏ hắn lông chuột trong mắt cũng mang theo vẻ phẫn nộ vì sao muốn như thế lấn chuột quá đ á n g các vị liền không thể phóng bản chuột một ngựa sao thuần dương tiên đế cười to nói thiên địa động phủ cũng không phải là bí mật gì mà ngươi lại là một cái bí mật nếu như sớm biết rõ có ngươi dạng này tồn tại ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến hiện tại sao ngoan ngoan thúc thủ chịu c h ó i nhường nhóm chúng ta đưa ngươi luyện chế thành đế đan đó mới là ngươi cuối cùng đường về cho bản đế nhận lấy cái chết mà liền tại lúc này thanh âm sẽ g i chuyển đến vô số kiện tiên bảo phá không mà đến ngăn lại tiên đế đường đi bạo dẫn bạo tiên bảo là lâm p h à m nhất quán thủ đoạn chúng ta đi lâm p h à m xuất hiện tại thử đế tiên bên người lôi kéo hắn trực tiếp chạy trốn có thể chạy trước hết chạy đấu kia là chạy không thoát tình huống dưới nên làm sự tình chương năm trăm năm mươi mốt không quan tâm có thể hay không làm qua khí thế không thể yếu đột nhiên có người xuất hiện ở bên người thử đế tiên tự nhiên khẩn trương hắn hiện tại tình huống cũng không tốt bị bốn vị tiên đế vây công coi như thủ đoạn hắn kinh n g i cũng khó có thể ngăn cản bốn vị tiên đế ám sát một đối một đơn đấu thử đế tiên có năm chắc đem đối phương cưỡng chế di rời nhưng bốn vị độ khó cũng quá lớn cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể h ạ n g phục đạo hữu là nguyên lai là lâm đạo hữu a thử đế tiên thấy rõ người tới về sau mặt lộ vẻ tiêu d u n g chỉ là rất nhanh liền cảm thấy không lành nói đạo hữu đi mau những n à y tặc nhân đối ta đã động s á c tâm ngươi tham dự vào tất nhiên sẽ gây bất lợi cho ngươi coi như đến lúc này thử đế tiên vẫn còn nghĩ là lâm phạm tốt dạng này truật tiên thật sự là trượng nghĩa rất có thể có bao nhiêu nhân tộc tiến sĩ có thể làm được điểm này theo ta đi l â m p h ẩm nói, ấm ấm, hắn đem nguyên bản chuẩn bị dùng để đặt ở hỗn độn bí cảnh hấp dẫn t i ê n sĩ tiến nhập bảo bối toàn bộ lấy ra thẳng tiếp dẫn b ả o mặc dù đơn độc tiên bảo đối tiên đế tới nói căn bản tính toán không lên cái gì nhưng bây giờ nhiều như vậy tiên bảo cộng đồng dẫn b ả o kia uy thế chỉ có thể nói là kinh thiên động địa uy thế kinh khủng sẽ rách thương khung bạch s á t hủy diệt khí tức sôi trào mà lên hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi đem đi ngang qua hết thạy toàn bộ hủy diệt đi thuần dương tiên đế sắc mặt tức giận đưa tay ở giữa pháp lực hồng lưu tại trong lòng bàn tay sôi trào mà lên p h ả n phất là ngược dòng tìm hiểu hết thảy thiên bảo tự vệ đưa tới uy năng toàn bộ cũng bị khống chế cùng một chỗ sau đó không ngừng áp xúc hóa thành một điểm đột nhiên tan thành mây khói hoàn toàn biến mất tại giữa thiên điệp ai bọn hắn biết rõ là có người hoành không xuất thủ muốn nghĩ cách cứu viện thử đế tiên có thể bọn hắn đều là thiên đế há có thể tùy tiện liền có thể bị người theo trước mặt bọn hắn đem người cấp cứu đi kia không chỉ đánh chính là bọn hắn mặt chuyến đi cũng bị người cười chết mặt mũi còn có thể để ở nơi đâu lâm phà mang theo thử đế tiên vốn cho rằng có thể gạo tàu nhưng cuối cùng vẫn là xem thường tiên đế năng lực bọn hắn trưởng không năng lực siêu thoát tiên vương phong tỏa thiên địa nghịch loạn quy tắc đều chỉ là chuyện nhỏ mà thôi đường ra bị ngăn cản lâm phạm dừng lại bước chân đồng thời quay đầu nhìn lại dẫn bảo vô số kiện tin ê bảo vốn cho rằng có thể cho tiên đế nhóm mang đến một chút phiền thoái hiện tại xem ra vẫn là nghĩ có chút nhiều ồ lại là từ nơi nào xuất hiện tiểu bối dám c a n đảm theo trong tay chúng ta cướp người thuần dương tiên đế nhìn thấy lâm phạm khoe miệng lộ ra tiểu dung bọn hắn đều là tiên đế cấp bậc tồn tại nhìn thấy một vị tiểu bối dám căn đảm xuất hiện ở đây tự nhiên hứng thú vô cùng mà lại bọn hắn cũng không sợ đối phương có thể chạy mất theo trong tay bọn họ chạy mất đó chính là nằm mơ các vị tiên đế tiền bối v ạ n bối lâm phàm cùng vị này thử đế tiên là bạn tri k ỳ hào hữu nghe nói các ngươi muốn chém giết ta hào hữu không xa vạn dặm mà đến chính là không biết rõ các vị tiền bối cùng ta hào hữu ở giữa có gì mâu thuẫn không ngại nói ra v ạ n bối tự nhiên dốc hết toàn lực là các vị giải quyết lâm phàm ôm quyền lộ vẻ rất là k h á c h khí đối mặt bốn vị tiên đế tự nhiên trước khắc khí nếu như thực tế không được đến lúc đó trực tiếp trở mặt tuy nói có chút hoảng nhưng ta lâm p h ạ m chính là theo hoảng trên con đường này đi tới lại thêm tự thân như thế hùng hậu khí vận cũng không khả năng chết ở chỗ này ha ha ha thuần dương tiên đế cười lớn tiếng cười có chút càng hẳn rỡ còn có tia coi nhẹ sau đó từng ngón tay lấy lâm p h ạ m nói ngươi có gì năng lực tại trước mặt chúng ta bảo đảm hắn ngươi hẳn là không biết rõ liền liền chính ngươi mạng nhỏ đều đã khó bảo toàn sao lời nói này cũng có chút để cho người ta khó chịu lâm p h ạ m cũng có chút khó chịu tiền bối nói đùa văn bối tự nhiên biết rõ không có gì năng lực nhưng các vị tiền bối tu luyện tới tiên đế cảnh tự lâm phạm nói đều là lời nói thật không có nửa điểm vấn đề đã coi như là cho đối phương nhất là hữu hảo thái độ hắn theo tu tiên giới đến bây giờ tốt như vậy dễ nói chuyện cũng không có nhiều người có thể làm cho hắn nói chuyện như vậy đều là hảo hữu mặc dù thử đế tiên thân là tiên đế cấp cường giả nhưng hắn lúc này biểu lộ liền lộ vẻ có chút hủy khuất n g ắ m lại cũng thế hắn một mực sống ở thiên địa động phủ bên trong ai cũng không có đắc tội ai đến đều tốt chiêu đ á i quyền kia đ á i khách luận cũng đọc thuộc đ ầ u kia đạo đ á i khách tuyệt đối không có vấn đề xui x ẻ o chính là liền xem như điệu thấp như vậy hắn vẫn là gặp phải phiền thoái cũng chính là những cái kia không nói đạo lý ra hỏa luận đạo thuần dương tiên đế tiếng như kinh lôi thiên địa oanh minh nếu có quỷ mị ở đây sợ là đều muốn bị một tiếng này cho trấn hồn phi phát tán chỉ bằng cái này một cái con chuột cũng xứng cùng nhóm chúng ta luận đạo hay sao Tiên đ lâm, lâm, lâm phạm nói chuột đạo hữu sao phải nói những này gặp được loại chuyện này há có thể bỏ mặc coi như tiên đế lại có thể như thế nào hôm nay ta nhưng cùng chuột đạo hữu liên thủ ngược lại muốn xem xem tiên đế lại có thể như thế nào được thử đế tiên cảm động cũng muốn khóc hắn thiện trí giúp người mặc dù chưa thấy qua bao nhiêu người nhưng lâm phàm xuất hiện ở chỗ này coi như đối mặt tiên đế cũng không chút nào hư cứ như vậy hành vi triệt để đem hắn cảm động muốn khóc bốn vị tiên đế đứng tại giữa thiên đ ị a liền tựa như bốn tôn thần linh giống như cao lớn uy vũ vĩ n g ạ đủ để dung chuyển thiên đ ị a bất luận kẻ nào đối mặt bốn vị tiên đế cũng không có bất luận cái gì lòng phản kháng dùng một câu ngay thẳng tới nói đó chính là nam ngựa đảm nhiệm thảo ha, ha bốn vị tiên đế Ta xem các nhìn g cũng ư ơ i n bất quá ư ngươi người ngươi người thế, tu luyện tới tiên đế cảnh giới. tâm tính có thể biệt, tại bất thôi. nghĩ cảnh khác có chỗ khác hiện pháp khác hùng hậu h đến đế luyện cùng cũng n giới, đám điểm các các quá xem mà có có lực là ra so xem các ngươi bốn người tướng mạo tặc mi thử nhãn xấu xí đơn giản không cách nào dùng chính xác từ ngữ để hình dung các ngươi lâm phàm hướng về phía bốn vị tiên đế chính là dừng lại m ạ n h phun phun có chút lợi hại cũng có chút bá đạo nếu có người tại hiện trường thấy cảnh này tuyệt đối sẽ bị bị hủ không biết nên nói những lời gì mẹ nó không khỏi có chút hung manh đi thậm chí ngay cả tiên đế cũng dám mở phun liền không sợ bị tiên đế đánh liền cặn bát đều không thừa sao bốn vị tiên đế đều có chút ngậu trong mắt lóe ra không dám tin t h ầ n sắc hoàn toàn chính xác bọn hắn đều là cao cao tại thượng tiên đế cừng giả một tay chấn áp tư phương mọi người thấy thân ảnh của bọn hắn đều muốn quỳ lạy bây giờ lại bị một vị tiểu bối như thế nhục mạng ngươi nói cái gì thuần dương tiên đế phẫn nộ quát uy thế ngập trời quần quận mà đến thương k h u n g bị xé nứt vô số màu đen lôi đình vạch phá thương khung đây là tiên đế chi uy không người nào có thể dung chuyện nói mẹ ngươi lâm phạm phất tay một kích thần thông trực tiếp hướng phía thuần dương tiên đế đánh tới đã không thể đồng ý vậy liền mở làm không quan tâm có thể hay không làm qua khí thế tuyệt đối không thể yếu chương năm trăm năm mươi hai đại chiến bắt đầu lại là một trận để cho người ta phiền não át chiến bốn vị tiên đế cường giả đều là nổi tiếng nhân vật thuần dương tiên đế tự lập thuần dương đạo thống liền xem như thiên đình c h i chủ gặp nhau cũng khách khí rất dù sao đều thuộc về cùng một thời đại nhân vật mà lại quan hệ trong đó rắc rối phức tạp nhìn như giống như không liên quan nhưng đi đến loại này tình trạng ngang nhau cường giả lại có mấy người không liên quan mặt khác ba vị tiên đế đông thương tiên đế phù đô tiên đế âm dương tiên đế cái này ba vị tiên đế cũng phi phạm kinh khủng khinh thường thế gian đế u i bao trùm tiên giới thường nhân ai có thể cùng bọn hắn phân cao thấp nhìn thấy đều muốn quỳ lạy lại càng không cần phải nói tại trước mặt bọn hắn đậu thủ muốn chết thuần dương tiên đế bàn tay lớn rơi xuống ma diệt gào t h é t mà đến thần thông trong mắt hiện hiện thần quang kinh khủng tiên đế u i thế tựa như liên miên dãy núi từ trên trời giang xuống bao trùm phương viên vạn g i ả liền liền thương khung đều không thể tiếp nhận dạng này uy thế trực tiếp xuất hiện vết d ạ n lâm phạm nhìn thẳng thuần dương tiên đế tiên đế uy thế xác thực rất mạnh nếu như không có thiên phú thần t h ô n g lấy trước mắt hắn năng lực hoàn toàn chính xác khó có thể chịu đựng nhưng bây giờ bởi vì tiên phú thần thông nguyên nhân loại này tiên đế uy thế tự nhiên không cách nào đem hắn đệ sập thậm chí không có cảm giác gì đại thiết cắt thuật đối mặt tiên đế sát phạt hắn chưa hề nghĩ tới tùy tiện lưu manh liền có thể lăn lộn đi qua nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực vung động thủ cánh tay đột nhiên hướng phía phương xa chém giết mà đi thư không bị xé n ư ớ thuần dương tiên đế bàn tay lớn trực tiếp bị phá diện hư thì ra là thế ỉ vào tự thân có chút thực lực liền tự nhận là vô địch thiên hạ ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lĩnh gì thuần dương tiên đế âm thanh lạnh lùng nói xem như minh bạch đối phương vì sao như thế phách lối nguyên lai là có chút thực lực ca chôn đạo h ư u đối mặt bốn vị tiên đế nhóm chúng ta khẳng định không đ ị c h lại làm tốt phối hợp tìm kiếm cơ hội thoát đi nơi đây nếu như là tại không được nhóm chúng ta liền đi nơi đó hắn nghĩ tới tại thiên địa động p h ủ bên trong có rất nhiều đã từng đại năng bày ra cục trong đó có một vị chính là t i ê n tôn bố cục đấu thiên tôn uy năng hắn hơi cảm thụ qua một lần hoàn toàn chính xác kinh khủng đến c ự c h ạ n chỉ là bọn hắn hành động như vậy cũng là đang mạo hiểm nguy hiểm đến tính mạng tốt biết rõ thử đế tiên gật đầu hắn ở chỗ này sinh hoạt đã lâu tự nhiên biết rõ chung quanh tình huống những cái kia địa phương liền xem như hắn cũng không muốn đi những cường giả kia lưu lại chuẩn bị ở sau cũng rất khủng bố cho dù là tiên đế đều chưa hẳn có thể lúc này lâm phạm nhìn thẳng bốn vị tiên đế cuối cùng ánh mắt dừng lại tại thuần dương tiên đế trên thân đã từng đối tiên đế có chút ý nghĩ tưởng rằng cỡ nào nhân vật hiện tại xem ra cũng liền không gì hơn cái này mà thôi đã như vậy ngược lại muốn xem xem tiên đế lại có thể như thế nào lập tức hắn không có ẩn tàng thực lực bản thân đối mặt tiên đế chỉ có thể xuất ra tất cả thủ đoạn mới có thể có sống sót cơ hội ông có yếu ớt khí thế từ trên thân lâm phàm khuyết tán ra đến thời gian dần trôi qua khí thế biến càng phát cường hãn tựa như thủy c h i ề u hưng m ánh chung quanh thiên địa cũng bắt đầu chấn động bắt đầu võ đạo t r u n g cực thể chính là tại thiên địa động phủ đạt được kia là võ đạo sau cùng cường giả để lại bà bối cái này thuần dương tiên đế cảm nhận được lâm phàm phát tán ra khí tức n ế u mày phảng phất là cảm nhận được cái gì lại có chút không quá hiểu ra tựa như là không nghĩ tới giống như bây giờ pháp lực của hắn đã đạt tới chín trăm vạn năm đã siêu việt rất rất nhiều người ngang nhau cảnh giới người gặp được hắn bỏ mặc là bực nào thiên tư tung hoành đều phải chết liền xem như tiên vương lại có thể như thế nào giữa hai bên tranh lệch đã ngày đêm khác biệt đừng nói pháp lực liền nói tiên thuật thần thông phương diện hắn l ĩ n h nộ g không cần tiên đế tranh lệch ẩm ẩm khi hắn buộc phát ra từ thân pháp lực thời điểm mảnh này động phủ thiên địa đều khó mà tiếp nhận dạng này vì thế thật mạnh pháp lực bốn vị tiên đế kinh ngạc nhìn xem lâm phạm thật sự chính là xem thường đối phương vốn cho rằng đối phương tại t r o n g con mắt của bọn họ liền như là sâu kiến chỉ là hiện tại xem ra ngược lại là bọn hắn nghĩ quá nhiều đối phương không phải con kiến mà là có thể cùng bọn hắn chống lại gia hỏa lâm đạo h ư u mạnh hơn thử đế tiên cảm thán đã từng gặp mặt lúc đạo h ư u pháp lực còn chưa như thế hùng hậu mà bây giờ hùng hậu như biển t h â m bất khả chắc đứng tại đạo h ư u bên người cũng cảm nhận được gáp lực vô hình pháp thiên tượng đ ị ệ lâm phạm thi triển thần thông phía sau hiện hiện một tôn to lớn thân ảnh m ê n mông vĩ n ạ ngay sau đó hắn đưa tay ở giữa các loại bảo bối hiện hiện giữa trời n ở rộ quan g huy vĩnh hằng thần lô trần thế đ ỉ n h hôn nguyên kim hồ bốn vị tiên đế nhìn thấy cái này ba kiện bảo bối con mắt cũng nhìn thẳng bọn hắn đã cảm nhận được cái này ba kiện trọng bảo phát tán ra khí tức không phải tầm thường thánh binh thậm chí là đạo binh kia là tiên thiên trọng bảo ha ha ha chuyến này không giả thu hoạch tràn đầy a tiên đế nhóm cười lớn còn không có đem lâm phàm chém giết thật giống như những này bảo bối cũng chính là bọn hắn đồng dạng hô lâm phàm nhẹ nhàng thở ngụ khí nôn không phải đục ngầu chi khí mà là thể nội tự quay thai ngén mà thành tiên tiên tiên khí sau đó hắn lăng không thi c h u y ể n quyền pháp là động đậy một khắc này thật giống như đụng chạm đến một loại nào đó quy tắc quyền đạo cao thâm không bàn mà hợp tiên địa đại đạo có đại đạo h o anh minh thanh âm truyền lại mà tới hắn thời gian dần trôi qua tiến nhập một loại nào đó trạng thái huyền diệu ngũ táng quyền táng tiên táng địa cũng táng tiên quyền uy mênh m ô n g c u ầ n c u ộ n chấn động tiên địa một cỗ sức mạnh như bẻ cành khô bạo phát đi ra nguyên bản bốn vị tiên đế không có đem lâm phàm để vào mắt nhưng khi lâm phàm thi triển ra bộ quyền pháp này lúc sắc mặt của bọn hắn hơi có chút biến hóa kia là đại đạo thông cảm quyền ý đạt tới nói cảnh giới các vị kẻ này có chút thủ đoạn sớm một chút kết thúc cũng tốt thuần dương tiên đế nói lâm phàm thi triển bộ quyền pháp này thật phi phạm coi như cùng đại đạo thông cảm lại có thể như thế nào làm bọn hắn giống như làm không được giống như thuần dương tiên đế một quyền vung ra đồng dạng đều là quyền pháp mà hắn thi triển thì là thuần dương đế quyền là hắn tại nhập tiên đế cảnh lúc lĩnh ngộ quyền pháp thuần dương khí tức mênh mông đung đưa hóa thành thuần dương chân long gào thét mà ra ầm ầm cả hai đụng vào nhau đất dung núi chuyển hủy diệt khí tức phá hủy hết thẻ t r u n g quanh lâm phản g không n ó n g không nội cùng tiên đế giao thủ trong chốc lát hắn liền cảm nhận được tiên đế thực lực hoàn toàn chính xác kinh khủng quyền cùng quyền va chạm lúc truyền lại mà đến lực lượng thật sự là quá lớn l i ê n phản phất một mình một người chống đỡ thiên địa nếu như không phải pháp lực hùng hậu phối hợp võ đạo tu vi hắn chưa hẳn có thể cùng tiên đế cân sức n ă n g tài ngay sau đó hắn thôi động c h ấ n thế đỉnh kinh khủng pháp lực rót vào trong đó trấn thế đỉnh nở rộ lóa mắt kỳ quang bảo vật này là đạo binh chỉ là rơi xuống đến thánh binh có thể coi là như thế vẫn như cũ có quỷ trong h khó lừa năng. Tiên đế lại có thể như thế ầ n nguy năng. Tiên nào, có lừa lại t đế ư ngươi. ngươi ớ giới c Có chi bực c để đế, đã thể ép ép ép này tiên một vật, i h phúc khí ư là của n ư ơ i Trong chốc lát có thanh âm kỳ quái theo thương khung lan t r u y ề n r a huyền diệu kinh văn từ trên trời giang xuống bao trùm tại c h â n thế đỉnh độ ma kinh văn gia trì đủ để cho thuần dương tiên đế hao tổn điểm thời gian khả năng thoát khốn t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ba nghe được mùi máu tươi sao lại thế thuần dương tiên đế sắc mặt kinh biến chân thế đỉnh phát ra khí tức n h ư n g hắn có dũng khí tự thân bị chấn áp cảm giác đồng thời kia từ trên trời giáng xuống kinh văn phát ra kinh thế hai tục quan h uy đây t r ờ i phật đ ã n ở rộ phật quang t ừ n g đôi từ bi phật nhãn r ủ xuống hình thành uy thế s á t thực kinh người đây là độ ma kinh văn vị kia phật lại đem độ ma kinh văn truyền xuống sao thân s á t hắn nghiêm túc nhìn xem thương k h u n g v ạ n đạo trùm sáng thẳng đứng ma xuống phong tỏa hắn bốn phương thiên địa tiên đế chi uy va chạm c h ấ n thế đỉnh chỉ là tại đụng vào trong chốc lát c h ấ n thế đỉnh đạt được độ ma kinh văn gia trì bộ phát ánh sáng óng ánh mản chống lại lấy thuần dương tiên đế uy thế lâm đạo hữu hào thủ đoạn thử đế tiên tán dương lâm phàng có chút bất đắc dĩ tốt cái g i á m thủ đoạn a h ắ n luận dùng hai đại sát khí tài khó khăn lắm chấn áp một vị tiên đế về phần đối phương khi nào có thể thoát khốn vẫn chưa biết được hiện tại cao h ứ n g thật có chút sớm mặt khác ba vị tiên đế cũng đều ở nơi đó chờ đợi khó khăn lắm trong tay vĩnh hằng thần lô cùng hôn nguyên kim hồ một thời gian xa vào đến trong trầm tư chỉ lấy trước mắt thủ đoạn giống như có chút khó a phù đồ tiên đế là một vị t h u cạnh đại hán sợi dâu như là bản lòng quấn quanh cái cảm cho người cảm giác liền biết rõ lại là một vị rất nguy hiểm tồn tại nghĩ hắn theo tu tiên giới một bước một cái g i ấ u chân đi đến nơi này cũng không biết rõ trải qua bao nhiêu nguy hiểm bây giờ liền trực tiếp đối mặt chính là tiên đế cái này khiến hắn cảm giác thế gian qua thật nhanh n a cũng còn không chút kịp phản ứng p h u đô tiên đế nói h ả o thủ đoạn tốt năng lực tốt b ả o bối lấy ngươi tu vi mượn nhờ trọng bảo vây khốn tiên đế chuyến đi cũng coi là giành c h ấ n tiên giới thiên kiêu chỉ là có thể sống đến sau cùng tiên kiêu đều là hiểu chuyện hiểu t i ê n thối hiểu tô ti ngươi như vậy hành vi bản đế chỉ có thể nói hôm nay xem như ngươi vẫn là ngày vừa dứt lời phù đồ tiên đế bàn tay xuề ra trung điệp phù đồ đẳng không mà lên một tòa phù đồ tháp nở rộ không thể giải thích vì thế đột nhiên rơi xuống từ trên không lâm phạm đứng trên vĩnh hằng thần lô ống tay hào vung lên vĩnh hằng thần lô xoay tròn mà đi kia là vĩnh hằng tiền tôn trọng bảo mặc dù không có triệt để luyện hóa nhưng này cũng là đạo binh ẩm ẩm hào quang sáng chói thiên địa bị va chạm quang mang bào trùm nếu như bình thường t i ê n sĩ ở vào xung kích phạm vi bên trong sợ là liền thứ cặn bã đều chưa hẳn có thể còn lại thử đế tiên đối mặt hai vị khác tiên đế tuy nói khắp nơi bị áp chế nhưng cũng may có thể kiềm chế lấy đến cùng nên làm cái gì khả năng vứt bỏ bốn vị này tiên đế theo trong tay bọn họ đào thoát lâm phàm suy nghĩ nếu như là tiên vương chỗ nào còn cần nghĩ các ngươi muốn làm vậy thì bồi các ngươi chơi xem các ngươi có thể chống đỡ tới khi nào mà bây giờ đối mặt chính là bốn vị tiên đế hắn cũng có chút không hiểu h o ả n g được rồi trước bỏ mặc là một m đợt nhìn xem tình huống như thế nào lập tức một đạo long ngâm vang vọng thiên địa đồng thời thiêu đốt lên hỏa diễm hoàng đặng không mà lên tổ long phù đồ thân theo liệt hoàng tiên đế bên kia đạt được nhục thân chi pháp triệt để bạo phát đi ra ừ m phù đồ tiên đế mặt lộ v ẻ v ẻ kinh ngạc hiển nhiên là không nghĩ tới cái này tiểu tử còn có chuẩn bị ở sau như thế cực nóng liệt diễm còn có cái này đằng không mà lên che đậy thiên địa hỏa diễm c h i vương xem ra ngươi là đạt được đã từng liệt hoàng tiên đế truyền thừa có ý tứ thật sự là có ý tứ đây chính là ngươi dám can đảm cùng nhóm chúng ta chống lại căn bản nguyên nhân sao đã như vậy đợi lát nữa bản đế đưa ngươi trấn áp ngược lại muốn xem xem ngươi có bao n h i ê u bản sự phù đồ tiên đế cười lớn thân là tiên đế tự nhiên là bát hoang vô địch người mang vô số bí thuật mà một chút cổ lão tiên đế bí thuật cũng là bọn hắn chỗ hy vọng đạt được trọng bảo bản sự nhiều ra đây lâm phàm p h ị c h một tiếng biến mất tại chỗ trong n g á y mắt xuất hiện tại phủ đồ tiên đế trước mặt hắn hiện tại chỉ có thể dùng sở trường nhất phương thức chiến đấu cùng tiên đế chống lại lấy tự thân hiện tại pháp lực cùng tiên đế chống lại tự nhiên không phải sáng suốt nguyên tắc giữa hai bên tranh lệnh có chút lớn vĩnh hằng thần lô cùng hôn nguyên kim hồ h ộ thể cận chiến có liều mạng khả năng lâm phàm đấm tới một quyền quyền mang xuyên qua thư cung có các loại dị tượng hiện hiện đây là đêm quyền đạo thần thông tu luyện tới cực hạn tình huống ẩn chứa một loại nào đó kinh thiên lực lượng phù đồ tiên đế một quyền vung đi cái này một quyền tốc độ cũng không nhanh lại có một loại phản phát quy chân ý vị ẩm hai quyền đụng vào nhau kinh khủng s u n g kích hồng lưu hướng phía chu vi k h u y ế t tán mà đi có chút gần cự ly động phủ cũng bị liên lụy căn bản là không có cách tiếp nhận trực tiếp gặp phải tăng â n g i ã mà chiến đấu cũng vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi trong chốc lát lâm phàm thân hình rút lui ổn trên không trung hai cánh tay hắn tràn ra tiên huyết cũng không phải đối phương đánh t r ú n g hắn mà là tiên đế cường đại hoàn toàn chính xác không thể coi thường tiêu m ê n mông như biện pháp lực nghiền ép mà đến thời điểm hắn liền cảm nhận được lớn lao uy lực liền xem như có vĩnh hằng thần lô cùng hôn nguyên kim hồ hộ thể cũng là như thế chỉ là coi như như thế hắn cũng không chút nào hư có khoảng cách là bình thường sự tỉnh vô luận như thế nào đều muốn nghĩ đến biện pháp thoát đi nơi đây trong chốc lát chỉ thấy lâm phàm giang hai cánh tay theo tu luyện mới bắt đầu sở học tiên t h u ậ t thần thông toàn bộ bạo phát đi ra các loại dị tượng hiện hiện giữa trời ngưng tụ uy năng càng ngày càng kinh khủng kinh người đã đạt tới một loại c ự c h ạ n tu hành đến, đến nay chỉ cần học được thần thông tất nhiên tu luyện tới cảnh giới tối cao tiếp xuống một chiêu liền mời phù đồ tiên đế đánh giá trong cơ thể hắn pháp lực điên cuồng sôi trào lên toàn bộ tiên địa cũng đang dung chuyển hắn tu hành tiên thuật thần thông cũng tu luyện tới cảnh giới tối cao đụng chạm đến đạo một khi thi triển ra chính là đại đạo thông cảm phù đồ tiên đế ngưng thần nhìn xem lâm phạm trước kia hắn cũng không để vào mắt nhưng lúc này hắn đột nhiên phát hiện cái này t i ể u t ử thủ đoạn hoàn toàn chính xác không phải tầm thường ngưng tụ uy thế càng phát kinh khủng may mắn hắn hiện tại pháp lực đầy đủ cưng hãn nếu không đem tất cả tiên thuật thần thông cũng thi triển đi ra độ khó khá cao sẽ đối với hắn tạo thành áp lực cực lớn tốt g i a hỏa có chút năng lực phù đồ tiên đế hít sâu một hơi quanh thân hiện hiện m à n sáng lẳng lặng chờ đợi có thể làm cho hắn coi trọng trừ phi là tiên đế nếu không đều chỉ là sâu kiến m à thôi tiên thuật thần thông ngưng tụ thiên nguyên một kích lâm phạm một chỉ điểm ra vô số tiên thuật thần thông ngưng tụ thành một điểm k i ê m một điểm ẩn chứa lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa phá diệt thương khung hưu một tiếng quan điểm đánh phía phù đồ tiên đế uy thế thật sự là quá kinh khủng nhắc lên lực lượng kinh khủng phong bạo đây cũng không phải là thường nhân có khả năng ngăn cản lực lượng liền xem như tiên vương cường giả ở đây cũng sẽ bị một kích đánh giết thậm chí liền năng lực phản kháng cũng không có Ừm nhưng vào lúc này phụ đồ tiên đế trong lòng đột nhiên hiện hiện một loại không thể giải thích cảm giác cố lực lượng kia giống như có chút không thích hợp mà liên tại hắn mới vừa có ý nghĩ như vậy lúc thân thể trong nháy mắt bị c h e kín quan g mang quá mức lóa mắt kia uy thế nổ bể ra thời điểm vậy mà dẫn dắt thiên địa l ạ i đạo lâm phạm lương trọng nhìn xem phương xa không biết rõ tình huống như thế nào rất nhanh quan mang dần dần tiêu tán、hắn、ngửi được mùi màu tươi chương năm trăm năm mươi b ố muốn làm các ngươi vẫn là không có bất cứ chút do dự nào người đáng chết có thanh âm tức giận truyền lại mà tới tiên thuật thần thông qua n g huy tan thành mây khói có tí tách â m thanh truyền đến cái gặp phù đồ tiên đế ngón tay chỗ có tiên huyết rơi xuống giọt kia kim sắc tiên huyết nặng như dây núi chậm rãi nhỏ xuống đi một tiếng ầm vang kim sắc tiên huyết rơi xuống mặt đất mặt đất sụp đổ không thể thừa nhận tiên đế một giọt tiên huyết uy thế rất đáng sợ vẹn vẹn một g ọ t này tiên huyết nếu như từ tiên đế thân thủ ném mạnh sợ là có thể giết chết tiên vương đi ta cùng tiên đế ở giữa trinh lệch vẫn còn rất lớ nếu như không phải những n à y thánh binh hộ thể kết quả có thể nghĩ ha ha ha tiên đế ngươi đây chính là tiên đế năng lực sao ta vẹn vẹn chỉ là tiên quân cảnh tu vi liền có thể tổn thương đến ngươi năng lực của ngươi có chút nước ta có thể đừng nói với ta ngươi chính là một cái hàng lợm lâm p h à m cười lớn lộ vẻ rất là can rỡ hoàn toàn không có đem tiên đế để vào mắt hoàn toàn chính xác hắn hiện tại hành động có thể gọi là kinh khủng thế gian đệ nhất nhân thế gian đệ nhất vị lấy tiên quân tu vi liền làm bị thương tiên đế tu sĩ chuyến đi tiên giới các lộ thiên kiêu đều phải bộ dạng phục tùng không người dám can đảm cùng lâm p h ạ m tranh phong cái này còn thế nào tranh bọn hắn còn tại cùng giai vô địch có lẽ có thể theo tiên vương trong tay đào thoát đắc chí thời điểm người ta cũng đã cùng tiên đế làm đã không phải là kẻ giống nhau vẫn có chút tự mình hiểu lấy tương đối tốt nếu bị làm chết cũng không có người n h ạ t xác phù đồ tiên đế tiên nhãn nở rộ hủy diệt kim quang trong mắt có phong bạo ngưng tụ thiên địa biến có chút quỷ dị một c ỗ uy thế kinh khủng chậm dài xuất hiện sơn hà vỡ vụn bình thường cường giả đ ộ n phủ hóa thành cho tản tức giận đường đường phù đồ tiên đế bị lâm phủ hóa thành cho tản ngay sau đó chỉ thấy phù đồ tiên đế nâng lên một cái ngón tay chậm rãi nâng lên đầu ngón tay có tinh hà xoay tròn l o a n g thoáng còn có thể nhìn thấy một tôn mênh mông thân thể xếp bằng ở tinh không bên trong xung quanh sao trời có vẻ rất nhỏ bé kia là phù đồ tiên đế chứng nhận đế lúc bộ dáng chơi đại phát đối phương hiển nhiên chính là muốn đem hắn một kích đánh giết ngay sau đó lâm p h à m phát hiện chung quanh thời không giống như sắp ngưng động kia là tiên đế đối nói lý giải trưởng không phát t á c mặc dù còn không bằng tiền tôn như vậy cường đại nhưng đã đụng chạm đến nhức cả chứng a hắn không sợ pháp lực của đối phương cao bao nhiêu liền sợ đối phương đụng chạm đến hắn nắm trong tay không đến đồ chơi k i a bút pháp lực còn kinh khủng hơn lập tức tiểu tử cho bản đế rơi vào kiểu ưu đi phù đồ tiên đế phẫn nộ một kích không gian dần dần v ặ n mẹo sau đó hưu một tiếng k i a lực lượng vô hình bộc phát xếp bằng ở sao trời bên trong tôn này thân ảnh đột nhiên mở to mắt hắn mang bao t r ù m vũ trụ mênh ngông hộ thể vĩnh hằng thần lô quấn quanh quanh thân hôn nguyên kim hồ nở rộ kim quang hình thành không gì phá nổi bất diện bình chướng ẩm một cố kinh người tiếng a n h minh vang vọng t h i ế niệm lâm phản sắc mặt đại biến hắn không có xem thường phù đồ tiên đế năng lực là vĩnh hằng thần lô cùng cố lực lượng kia thời điểm đụng trạm hắn cũng cảm giác được một cô không cách nào hình dung lực lượng nghiền ép mà tới liên phản g phất toàn bộ thiên địa cũng kháng trên bờ vai nặng đều nhanh muốn thẳng không đứng dậy thể hôn nguyên kim hồ bảo hộ ta chân thân xoạt xoạt hôn nguyên kim hồ kim quang l ó a mắt đến cực hạn sau đó hôn nguyên kim hồ dần dần hình thành chất lòng hình nhanh chóng bao trùm thân thể của hắn hình thành một bức kim sắc áo giáp lúc này mảnh này tiên địa đã không nhìn thấy chung quanh bất luận cái gì đồ vật phù đồ tiên đế một chỉ quá kinh khủng va chạm lúc sinh ra lưu quang trường hà đã đem chung quanh tất cả đồ vật cũng che lại thử đế tiên cùng hai vị tiên đế quấn q u y ế t lấy nhau coi như rơi vào đến hạ phòng hắn cũng một mực chú ý lâm đạo hưu bên này tình huống nhìn thấy phù đồ tiên đế phía dưới như thế ngon a thủ trong lòng của hắn gấp vô cùng nghĩ ra tay giúp đỡ thế nhưng là đông thương tiên đế cùng âm dương tiên đế căn bản không cho hắn dạng này cơ hội thử đế tiên ngươi không cần nhìn kia tiểu tử chết chắc đắc tội phù đồ tiên đế người nhóm chúng ta còn không có gặp qua ai có thể còn sống âm dương tiên đế cười lạnh hắn tay trái quấn quanh dương giới tay phải nâng âm giới âm dương hợp nhất chính là điên đảo nhật nguyệt càng khôn uy năng vô tận các vị làm gì dạng này hùng hổ do a người n hắn cùng việc này không quan hệ thả hắn ly khai như thế nào thử đế tiên nói hắn cảm giác nhường lâm đạo hữu cùng hắn cùng một chỗ chống lại tiên đế là rất không sáng suốt lựa chọn càng đem lâm đạo hữu đẩy hướng vực sâu vạn trượng cho nên hắn muốn theo mấy vị này tiên đế nói một chút có thể hay không cho chút thể diện bằng vào ta chi mệnh đổi lâm đạo hữu một chút hy vọng sống ngươi cho rằng coi như không thả hắn ly khai ngươi cũng có thể sống lấy ly khai không thành em dương tiên đế nói thời gian dần trôi qua phù đồ tiên đế một k í c h tan thành mây khói lâm đạo hữu thử đế tiên hô to b ư c thiết nghị biết rõ lâm đạo hữu tình huống mà khi nhìn thấy lâm p h à m máu me khắp người thân thể vỡ vụn một nửa lúc nội tâm của hắn đột nhiên đau lòng và phần đối mặt tiên đế tuyệt sắt một k í c h lấy tiên quân cảnh thực lực như thế nào ngăn cản a ừ m không chết phù đồ tiên đế nhữ mày đây không phải hắn muốn nhìn đến cảnh tượng vừa mới một cách là hắn chứng nhận tiên đế tri cảnh thời điểm lĩnh ngộn chứa thuần chính nhất tiên đế ý、chí. liền xem như cùng giai tiên đế muốn ngăn cản một chiêu này cũng không có đơn giản như vậy mà hắn cái này tiên quân thực lực ra hỏa dựa vào cái gì có khả năng này ngăn cản được hơn nữa còn không có chết khu khu lợi hại lâm p h à m nửa bên thân thể bị chấn át sau đó vận chuyển pháp lực nhục thân trùng sinh mọc ra ngay sau đó thiên phú thần thông khôi phục nhanh chóng cũng buộc phát kinh người tốc độ khôi phục thiên phú thần thông khôi phục nhanh chóng cũng vẹn vẹn chỉ là hoàng kim cấp thiên phú thần thông mà thôi mà hắn còn có liệt hoàng tiên đế truyền thựa một đám lửa không có dễ mà lên bao vây lấy hắn nhục thân sinh mệnh khí tức dần dần kéo lên cũng không lâu lắm liền đạt đến đỉnh phong hắn người mang liệt hoàng tiên đế truyền thừa sở học tiên thuật thần thông đều là vô thượng mật pháp muốn chết không phải dễ dàng như vậy vĩnh hằng thần lô lúc này đỏ bừng một mảnh kháng trụ tuyệt đại bộ phận lực lượng mà hốn nguyên kim hồ huyện hóa thành áo giáp quang huy ảm đạm rất nhiều cuối cùng vẫn là bọn chúng chống được tất cả nếu như không có cái này hai kiện thánh binh hắn tình huống có chút không n có lẽ sẽ chết đi đột nhiên hắn mởm đầu nhìn về phía phương xa thuần dương tiên đế muốn thoát h ố n độ ma kinh văn cùng chấn thế đỉnh khó mà ngăn chặn tại cái kia phong ấn bên trong thuần dương tiên đế triệu hoán thuần dương c h i hải cực nóng thuần dương c h i lực hóa thành từng đầu thuần dương cự long điên quần oanh kích chung quanh cơm chế ẩm tiếng oanh minh truyền lại mà tới trấn thế đỉnh đung đưa độ ma kinh văn khó có thể chịu đựng tiên đế oanh kích trở về lâm p h ạ m đem trấn thế đỉnh triệu hồi ngay sau đó chỉ bóp tiên quyết quấn quanh ở chung quanh độ ma kinh văn đột nhiên quét sạch đến thuần dương tiên đế bên người ông kinh văn chấn động nở rộ phất quang trực tiếp nổ tung hình thành xung kích rất là cương đại ha ha ha lâm phàm cười lớn mặc dù độ ma kinh văn không cách nào đối thuần dương tiên đế tạo thành tổn thương gì nhưng là buồn nôn đối phương cũng đã đầy đủ hắn chính là muốn nhường thuần dương tiên đế b i ế t do coi như tu vi không bằng các ngươi muốn làm các ngươi vẫn là không có bất cứ chút do dự nào chương năm trăm năm mươi lăm trở thành tiên giới tất cả mọi người được nhân hắn hiện tại thoải mái thật là xấu rồi nhưng thoải mái song sau cảm giác chính là vô tận bi ai cùng thê lương thuần dương tiên đế thoát khốn kia phẫn nộ nhãn thần xuyên tấu h tầng tầng hư không phá diệt vô tận thời không hung hăng rơi vào lâm phạm trên thân người bình thường đối mặt dạng này n h ã thần có lẽ sẽ bị bị hủ liền phân cũng đông xuất hiện có thể đối lâm phảm tới nói dạng này nhãn thần đã sớm tập mãi thành thói quen ngoại trừ so người khác muốn hung mánh một điểm bên ngoài liền không có bất kỳ chỗ dùng nào người nhãn thần nhìn như hung mánh kỳ thật cũng bất quá như thế mà thôi còn nhìn cái gì vậy có gì đáng xem lâm phảm cuối cùng đi lên miệng pháo đạo đường coi như trong lòng có chút bối rối thế nhưng là đối mặt địch nhân hắn là sẽ không sợ coi như đối phương là tiên đế lại có thể như thế nào có loại liền đánh chết ta đi hèn mọn đồ vật t h u ầ n dương tiên đế miệt thị ánh mắt bao phủ lâm phảm bốn vị tiên đế ở đây hắn tự tin đối phương không chỗ có thể trốn cuối cùng chỉ có một con đường chết chỉ là hắn theo gặp qua như vậy cản dỡ đồ chơi vừa mới tuyệt sắt vô thượng thần thông một kích đã đem đối phương trọng thương lại bởi vì bí pháp nào đó khôi phục lại thiêu đốt lên không có dễ chi hỏa hoàng chim nhường hắn nghĩ tới liệt hoàng tiên đế vị tia danh s ư n g bất tử bất d i ệ t d ụ c hỏa trùng sinh xưa nay tiên đế h è n mọn sao có ý tứ coi như hẹn mọn lại có thể như thế nào ngươi còn không phải bị hẹn mọn ta nhốt lại thi triển cực lớn lực khí mới từ bên trong thoát khốn đi ra không lâm phạm ánh mắt nhìn chăm chú thuần dương tiên đế đồng thời đem thánh binh quấn quanh tự thân bây giờ rất nguy hiểm có chút chủ quan hậu quả liền rất phức tạp đông thương tiên đế nói âm dương h i n h ngươi không phải tu luyện một môn vô thượng thần t h ô n g có thể đem người khác chuyển biến thành âm dương k h ô i lỗi hơn nữa còn sẽ không tổn thương đối phương căn hữu cơ cùng khí vận ta xem cái này tiểu tử có chút năng lực không bằng đợi lát nữa đem chấn áp liền giao cho âm dương minh đem luyện chế thành khối lỗi âm dương tiên đế mỉm cười nói rất tốt kẻ này t i ê n phú cùng khí vận hoàn toàn chính xác rất mạnh nếu như có thể luyện chế thành khôi lỗi có lẽ có thể trở thành ta tọa hạ một sự giúp đỡ lớn hiện tại lâm phàm tình cảnh l i ê n phảng phất một vị bất lực tiểu cô nương hắn bị một đám người đói khát khó nhịn đại h á n vây quanh bọn hắn ánh mắt tản ra xanh mơn mượn quan mang bất lực mà sợ hãi thử đế tiên vết thương chẳng trịt đi vào lâm phàm bên người thở dài nói lâm đạo hữu là ta liên lụy ngươi chuột đạo hữu làm gì nói như vậy ta tự nguyện mà đến sao nói là chuột đạo hữu liên lụy ta lâm phàm nói thân là tiên đạo chính phái hành hiệp trưởng nghĩa đ ư ờ n g gặp bất bình rút đao tương trợ hảo hữu gặp nạn tất nhiên chống đỡ trượt chính là c h à n g tử này đối mặt địch nhân có chút cường đại mà thôi hắn càng như vậy nói càng là nhường thử đế tiên ấy này nấy châm tư một lát thử đế tiên đã có ý nghĩ lâm đạo hữu đợi lát nữa lao hủ sẽ dẫn bạo tự thân đế nguyên n vì ngươi phá vỡ chạy trốn con đường còn xin đạo hữu bắt lấy này cơ hội chớ để cho ta hy sinh vô ích hắn tại thiên địa động phủ sinh hoạt hồi lâu sớm cũng thỏa mãn bây giờ có thể có một vị nhân tộc tu sĩ nguyện ý hy sinh tính mệnh đến đây chợ hắn. hắn cảm giác đời này không lỗ bản thể hắn là một con chuột không chiếm được bất luận người nào chào đón liền xem như tại sinh linh bản g xếp hạng bên trong cũng thuộc về thấp kém sinh vật mà thôi nếu như không phải cơ duyên x à o hợp ngẫu nhiên đạt được đủ loại cơ duyên hắn cũng đi không đến lần này tình trạng lâm phạm nói c h u đạo h ư u cũng đừng có ý nghĩ như vậy nếu như ngươi tự bạo giúp ta ly khai vậy ta tới ý nghĩa lại là cái gì nhóm chúng ta cộng đồng liên thủ r ế t ra một đường máu ly khai nơi đây mới là ta tới mục đích thử đế tiên nghe nói rất là cảm động thế nhưng là nhìn xem trước mắt tình huống muốn ly khai nói nghe thì dễ lâm đạo hữu ta minh bạch ngươi ý nghĩ Cũng vì này cảm này động, không nghĩ vì tới ta lâm ạ i giao sinh có thể kết giao là ta t hy là n í phà minh cảm bạch thử đế tiên nói đều là lời nói thật muốn theo bốn vị tiên đế trong tay đào thoát đích thật l à việc khó thậm chí có thể nói cơ hội xa vời ban đầu ý nghĩ chính là theo bốn vị tiên đế đang bao vây thoát đi mang theo bọn hắn đi đấu tiên tiên tôn lập hạ hiệp địa chỉ là xem hiện tại cái này tình huống n g h tuy nói g k h thử đế tiên là một đầu con chuột nhưng là tu luyện tới hiện tại đã thuộc về đế chuột không phải tầm thưởng đây là nhất làm cho bốn vị tiên đế trông mà thèm có thể tu luyện tới loại cảnh giới này kia là đạt được bao nhiêu cơ duyên đem luyện hóa thành đế đan diệu dụng vô tận ai có thể thấy không thèm trong chốc lát tiên thuật thần thông quang huy chiếu dọi thế gian lực lượng hủy thiên diệt điệu như là mánh hổ điên c u ầ n m à nổ tung tiên đế chi chiến vốn là khoáng thế chi chiến chỉ là trong đó có một vị tiên quân tạm ngư liền có vẻ hơi có chút ý tứ nhưng không có người có thể xem thường cái này tạm ngư hùng mánh lên thời điểm cũng là rất lợi hại phù đồ tiên đế gầm thét một tiếng hai tay mở ra ngưng tụ một thanh trường t h ư ơ n g trường thương này tản ra thánh binh chi lực uy năng đủ để chiếu dọi cựu đột nhiên phá vỡ hư không hướng phía lâm phạm ám sát mà tới tốc độ cực nhanh xuyên qua thời không phù á t r đồ tiên đế nhìn thấy lâm phàm muốn mạnh kháng rất là khinh thường nói muốn mạnh kháng bản đế luyện hóa mấy ngàn năm thánh binh ngươi còn chưa có tư cách trường thương phong mang rơi xuống thương khung bị chia làm hai nửa lâm phàm nổi giận gầm lên một tiếng thánh binh quấn quanh quanh thân đột nhiên hướng phía trường thường kim đi, trong chốc lát hắn cũng cảm giác được một cỗ vĩ ngạn lực lượng xuyên qua mà đến hắn luyện hóa thánh binh khó mà kháng cự là một vị tiên đế tế gia thánh binh lúc uy năng sẽ điên cùng tăng vọt nào một ngụm tiên huyết tràn ra thân thể hiện hiện vết dạng hắn chưa hề xem thường qua bất luận một vị nào tiên đế cấp cường giả chỉ là không nghĩ tới là tiên đế tế gia thánh binh lúc sẽ buộc phát ra khủng bố như thế v y thế quả nhiên một cái đáng sợ thánh binh nếu như triệt để luyện hóa lời nói tia sức mạnh bùng lên khó mà ngăn cản lâm phạm bị áp chế đến cực h ạ n trong lúc đó võ đạo ý chí nhận áp chế t r ợ n buộc phát ra một tôn hư ảnh theo hắn võ đạo ý chí bên trong đằng không mà lên kia là võ đạo c h i tổ ngay sau đó sức mạnh như bẻ cành khô quét ngang mà đi phụ đồ tiên đế sắc mặt k i n h biến thu hồi thánh binh trường thường ngưng thần nhìn xem đạo thân ảnh kia phảng phất là không dám tin giống như võ đạo mặt khác ba vị tiên đế đều là như thế bọn hắn nhìn xem cái bóng mờ kia đã từng một chút bí văn theo trong đầu hiện hiện h ắ n có được võ đạo tri tổ truyền thừa chính là tiên giới tất cả mọi người lại định nên rét lâm phạm hơi dễ dàng một chút thế nhưng là nghe được tiên đế nhóm lời nói một thời gian có chúc ngộng mẹ nó cái này trở thành tiên giới đại lịch sao chương năm trăm năm mươi sáu thái thần phù lục xuất hiện ngươi tu luyện tiên giới cấm kỵ hệ thống phù đồ tiên đế nhìn chăm chú lâm phạm ánh mắt lấp loe kim quang phảng phất muốn đem lâm phạm xem thấu theo ngoại giới đến bản nguyên tìm kiếm là có hay không tồn tại võ đạo thể hệ không có xem thấu có chút kinh ngạc thân là tiên đế cảnh cường giả đã sớm tu luyện ra một đôi đế mắt có thể xem thấu vạn vật bản chất chỉ là một vị tiên quân tu vì tu sĩ há có thể ngăn cản được hắn đế mắt liên quan gì đến ngươi lâm phà mắng hắn đã cùng bốn vị tiên đế kết thủ lần này là thật thề với trời chỉ cần có thể còn sống ly khai hắn tuyệt đối sẽ chủ động tìm kiếm ác thế lực cố gắng rơi xuống pháp lực tăng lên tới tiên đế cảnh chắc chắn đến nhà bái phỏng đem bốn vị tiên đế toàn bộ đánh nổ thân là tiên đạo chính phái đệ tử theo lý thuyết không nên có như thế ngang ngược cảm xúc nhưng bây giờ bị b u ộ c đến loại trình độ này hắn là thật nổi giận p h u đồ tiên đế trong lòng giận dữ trước mắt kẻ này năm lần bảy lượt mở miệng nục nhà hắn thân là tiên đế hắn tự nhiên có vô t h ư ợ nguy nghiêm Tốt, tốt phù đồ tiên đế cả giận nói diện em gái ngươi lâm phạm nói lại là đơn giản ba chữ phù đồ tiên đế bị oán giận ngực chập trùng giết chữ sắt một chỗ gió nổi mây phun nghiễm nhiên có hủy tiên diệt địa chi uy mặt khác ba vị tiên đế cộng đồng xuất thủ bốn người bọn họ đồng thời xuất thủ sở tạo thành vì thế há lại tùy tiện liền có thể ngăn cản thử đế tiên cảm nhận được hủy diệt khí tức trầm giọng nói lâm đạo hữu người ta khả năng thật muốn vẫn lạc nơi đây ha ha vẫn lạc có gì e ngại coi như đến chết cũng muốn phản kháng đến cùng lâm phàm cười to nói vừa mới cùng phù đ ồ tiên đế giao thủ hắn đã thụ thường liền xem như thánh binh hộ thể cũng là như thế tiên đế pháp lực quá hùng hậu tựa như quần quận giang hà liên tục không ngừng căn bản là không có cách cân nhắc tốt bản chuột chưa từng như này phóng khoáng qua hôm nay liền cùng lâm đạo h ư u dắt tay một trận chiến bốn vị nhân tộc tiên đế nhìn xem những n à y cậu tặc vì sao như thế lấn chuột quá đáng thử đế tiên khí tức tăng vọt ngay sau đó phảng phất là nghĩ đến cái gì giải thích nói lâm đạo h ư u nhưng cùng bọn hắn khác biệt bản chuột kính nghệ ha ha lâm phảng cười còn có thể nói cái gì hắn thì là đang suy nghĩ một việc không bằng liền dẫn bạo thánh binh bộ phát uy thế tự nhiên sẽ kinh khủng hơn liền xem như tiên đế lại có thể như thế nào chưa hẳn có thể chống đỡ chỉ là nổ tung uy thế cũng sẽ liên lụy đến hắn đến lúc đó sống hay chết khó mà nói nhưng dù sao cũng so chết tại những này ra hỏa trong tay tốt có ý tưởng này lâm phạm liền chậm rãi thúc giục vĩnh h à n g thần lô không có sai hắn chính là chuẩn bị nổ vĩnh h à n g thần lô yêu cầu cũng không cao bổ ra một con đường sống liền tốt vạn nhất chết mất cũng không khả năng tại sao có thể có ý nghĩ như vậy tốt xấu người mang liệt hoàng tiên đế tuyệt học giục hỏa trùng sinh hẳn là không vấn đề quá lớn đi nói là nói như vậy hành động cũng có chút khó làm thử đế tiên cảm nhận được lâm phạm bên này khí tức nhìn thoáng qua yên lặng gật đầu xem như đồng ý lâm phạm lúc này hành vi dẫn bạo có lẽ rất nguy hiểm nhưng đây tuyệt đối là sau cùng biện pháp bốn vị tiên đế đồng thời xuất thủ cỗ lực lượng này đã không cách nào ngăn cản đóa tới thì tới sợ các ngươi a lâm phàm g ầ m thét chuẩn bị dẫn bảo vĩnh hằng thần lô tới thì tới ai sợ ai a không gian chấn động mà liên tại lúc này một cỗ quen thuộc mà xa lạ lực lượng từ vô tận hư không truyền lại mà tới đây là lâm phàm ngẩng đầu nhìn lại nguyên bản không có chút rung động nào hư không đột nhiên bị đánh mở một cái thông đạo một đạo kim quang theo trong thông đạo quét sạch mà ra trực tiếp cùng bốn vị tiên đế sát phạt chiêu thức đụng vào nhau không có kinh người động tĩnh đạo kia kim quang liền tựa như lô đen lạng yên không tiếng động đem bốn vị tiên đế lực lượng toàn bộ chấn áp nhưng này đạo quang cũng không phải là một loại nào đó t h ầ n thông mà là một tấm bội chú nhìn rất quen mắt hắn sử dụng qua lâm phàm không c o i nhịn được la lớn mà nện cứu cha kia là thái thần phụ lục nhưng ngay sau đó hắn cũng cảm giác xưng hô này có điểm gì là lạ trước đây bị điên láo giả cũng chính là tự mình nhi tử bởi vì một loại nào đó nguyên nhân độ kiếp phi thăng lấy trước đây tình trạng căn bản không có khả năng phi thăng tiên l ê n giới hắn chỉ có thể đem thái thần phụ lục trả lại cho đối phương đến mức hắn thần hồn khôi phục mà bây giờ nhi tử chỗ nào vẫn là tại tu tiến giới đi theo tự mình phía sau cái mông bị điên láo giả quả nhiên từ nơi sâu xa có cỗ uy thế của tới giống như có chút phẫn nộ đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ lâm p h ạ m cảm nhận được kia là nhi tử rất phẫn nộ nhưng là đối cha nhưng như cũ có tình cảm cảm giác thật sự chính là không có hưởng phí n ữ i a lúc này bốn vị tiên đế hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế nét mặt của bọn hắn đều có chút kinh ngạc có thể nói là ra ngoài ý định bên ngoài đồng thời ngưng trọng vô cùng bọn hắn đã cảm giác được tờ p h ụ lục này phát tán ra khí tức có chút không đúng p h ụ lục phiêu đãng tại giữa thiên địa t ả n ra v ĩ n ạ n lực lượng quan huy lâm đạo h i ế u đây là ai tới cứu chúng ta thử đế t i ê n hỏi có ta lâm p h ạ m muốn nói là nhi tử tới cứu hắn nhưng hắn luôn cảm giác dạng này có chút không phải quá tốt để phong bị đánh nhưng ngẫm lại cảm giác tự mình quá gân nhỏ thẳng thắn nói nhi tử ta tới thử đế tiên trừng mắt có chút tỉnh tình nhìn xem lâm phàm hắn có chút xem hiểu nhi tử nói thật nhi tử mạnh như vậy vậy mà dựa vào một tấm đ ử a chú liền đem bốn vị tiên đế k i n h sợ vậy ngươi cái này làm cha không khỏi cũng quá nhỏ yếu đi các hạ đến cùng là ai vì sao muốn ngăn cản nhóm chúng ta p h u đồ tiên đế trầm giọng hỏi tiên tôn vĩnh viễn biến mất tại tiên giới k i a này phụ lục phía sau tất nhiên là một vị tiên đế điều khiển mà vị này tiên đế thực lực chỉ sợ rất là thâm hậu đến cùng là vị nào cổ lão tiên đế lại có thể có dạng này vì thế không có hồi âm càng không có người để ý tới bọn hắn thật giống như không có đem bọn hắn để vào mắt giống như thời gian dần trôi qua lâu dài không có trả lời bốn vị tiên đế lẫn nhau nhìn nhau bọn hắn trong ánh mắt truyền lại một loại nào đó ý tứ phảng phất là đ a n g nói có thể hay không giải quyết đối phương là ai các ngươi có ai biết hắn có hay là quen biết chỉ là rất đáng tiếc bọn hắn cũng không nhận ra nếu như bọn hắn là hiện đại tiên khí tiêu bị điên lão giả là thuộc về thời kỳ viễn cổ tiên đế cường giả giữa hai bên nội tình tranh lệch quá nhiều hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp chỉ là bọn hắn hiện tại cũng không biết rõ mà thôi cuối cùng tiên đế đều là cao ngạo tồn tại bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ cường được đến lại không cách nào dễ dàng tha thứ đối mặt cường đ ị c h lúc không có động thủ quyết tâm giết bất kể hắn là ai cản đường đi người liền giết p h u đồ tiên đế cuối cùng không thể chịu đựng được loại này lựa giận không muốn nói nhiều trực tiếp liên hợp mặt khác ba vị tiên đế ngang nhiên xuất thủ bây giờ liền người đều không nhìn thấy còn có thể sợ một tấm bùa chú hay sao chương năm trăm năm mươi bảy nổi trận lôi đ ỉ n h đối lâm phàm tới nói hắn hiện tại không chút nào hoảng nhi tử xuất hiện còn có thể sợ cái quỷ đương nhiên vấn đề duy nhất chính là đã từng bị điên nhi tử đến cùng còn có nhận hắn hay không cái này làm cha đây này như thế một cái để cho người ta khó làm sự tình vạn nhất không nhận vậy liền thật có chút hô cha nhưng nhìn hiện nay tình huống giống như không có chuyện gì nếu không cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện còn có ta cái này bị điên nhi tử có phải hay không một mực chú ý ta dù sao gặp được loại này tạm thời vô giải nguy hiểm lúc vậy mà thật xuất hiện ân tuyệt đối rất có khả năng này tính bằng không hắn là thế nào biết rõ ta sẽ ở thiên địa động phủ bên trong sớm biết rõ bị điên nhi tử một mực chú ý tự mình hắn cũng không cần lơm lớp lo sợ đến bây giờ kia khẳng định phải hào hào phát triển sở trường của mình từ đó tại ngắn nhất thời gian bên trong tăng lên thực lực của mình lúc này bốn vị tiên đế riêng phần mình tế r a luyện hóa thánh binh kinh khủng y năng rất là cường hành đã có phá vỡ thiên địa y năng ngay sau đó mấy đạo lăng lệ sát phạt chiêu thức hành không có tới quá kinh khủng thái thần phù lục nở rộ quan huy chấn áp hết thảy một tôn vĩ nạn thân ảnh xuất hiện đột nhiên mở ra hai con người một trưởng vô dưới nhìn như bình thường không có gì lạ lại ẩn chứa đảo loạn bí mật tri năng cái gì tại sao có thể như vậy bốn vị tiên đế sắc mặt k i n h biến bọn hắn cầm trong tay thánh binh chiến lược vô song quét ngang thế gian nhà vô địch thế nhưng là đối mặt tờ phụ lục này lúc bọn hắn vậy mà một điểm năng lực phản kháng cũng không có ẩm hào quang rực rỡ bao phủ thiên địa làm cho không người nào có thể ngăn cản uy thế của tới lâm phàm đưa tay ngăn cản c ố này sóng sung kích hắn nhìn thấy thuộc về chân chính lực lượng vô địch không nghĩ tới nhi tử ta thật lợi hại như thế lâm phàm cảm thán hắn hiện tại là cỡ nào may mắn trước đây lấy đi thái thần phụ lục dẫn đến nhi tử bị điên sau đó từ đây song phương kết xuống thâm hậu phụ tử t ì n h nếu là trước đây không có làm như vậy k i a khẳng định phải bỏ lỡ dạng này phụ tử t ì n h b ị điên lão giả cũng không biết rõ lâm phàm ý nghĩ trong lòng nếu là biết k i a khẳng định phải đem hắn đầu triệt để đánh nổ đáng chết ra hỏa nếu như không phải ngươi cái này ra hỏa lựa ta ta đã sớm thức tỉnh tới tiên đế nhóm thân hình lui nhanh k i a cổ lực lượng kinh người phản vệ trở về chấn bọn hắn thánh binh đều có chút cầm không được mỗi một vị tiên đế thần sắc cũng rất sợ hãi đối phương đến cùng là ai tại sao lại có dạng này năng lực chân thân chưa từng xuất hiện dựa vào một tấm bừa chú liền đem bọn hắn bốn vị tiên đế sát chiêu ngăn lại còn có thể nhường bọn hắn cảm nhận được vô tận sợ hãi đây tuyệt đối là thường nhân có thể làm đến bốn vị tiên đế lẫn nhau sau đó bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng tiên đế pháp tắc đằng không mà lên hư không chấn động thời gian dần trôi qua liền có thể nhìn thấy tiên đế trên thân hiện hiện kinh người cảnh tượng bọn hắn đã bị thái thần phụ lục c h ọ c giận thân là tiên đế lại bị một tấm bừa chú ngăn cản tại cái này không có chút nào biện pháp đây là bọn hắn không muốn gặp nhất sự tình nếu như truyền đi sợ là cũng bị người chết cười ha, ha, ha. bốn vị tiên đế các ngươi vừa mới không phải là rất lợi hại sao hiện tại liền liền một tấm bùa chú cũng chơi không lại ta xem cũng cảm giác cho các ngươi mất mặt ta suy nghĩ gì liền đến cái gì lâm phạm trực tiếp mở phun hắn hiện tại rất an tâm không có sai chính là loại kia rốt cục có người đ ỉ n h an tâm nghĩ hắn lâm phạm nhiều vất vả nhiều cố gắng bất cứ chuyện gì đều là một người khiêng hiện tại nhi tử xuất hiện cũng làm cho hắn minh bạch một cái đạo lý chính là vất vả nỗ lực rốt cục có hồi báo hắn rốt cục không cần một người yên lặng k h i ê n không thể gánh chịu áp lực bốn vị tiên đế nghe nói nghiến răng nghĩa lợi đều nhanh muốn thổ huyết song quyền nắm chặt loại kia không cam lòng đã để bọn hắn triệt để nổ tung giết tiên đế nhóm khí thế ngưng tụ đến đ ỉ n h phong thi triển bọn hắn suốt đời sở học lập tức bốn đạo lực lượng hồng lưu gào thét mà đến ngay sau đó hội tụ thành một đạo cổ sáng nghiền ép lấy phù lục thái thần phù lục quang mang loại lên một cỗ cổ lão lực lượng đập vào mặt trong chốc lát liền đem bốn vị tiên đế sát chiêu đánh nát cái này mẹ nó tiên đế chưa từng nói là thô tục người nhưng bọn hắn hiện tại cũng có chút không nhịn được miệm phun h ư thơm trước mắt một màn này vẫn là người làm sự tính sao nếu như ngươi chân thân xuất hiện đem chúng ta sát chiêu đánh nát nhóm chúng ta còn có thể tiếp nhận nhưng là hiện tại ngươi liền người đều chưa từng xuất hiện liền chỉ dựa vào một tấm đ ù a chú tạo thành dạng này vì thế không khỏi cũng qua không có đem nhóm chúng ta để vào mắt đi được lâm phạm vỗ tay gọi tốt sau đó nói chuột đạo h ư u tranh thủ thời gian khôi phục thương thế hiện tại nhóm chúng ta tạm thời ổn thử đế tiên cười nói lâm đạo h ư u con trai của ngươi thật mạnh tiếc là tự nhiên cái này cũng phải xem xem là ai nhí tử lâm p h ạ m có vẻ hơi có chút đắc ý không có biện pháp à người ưu tú mãi mãi cũng là như vậy ưu tú nói thật hắn cũng là đến bây giờ mới biết mình là một vị như thế ưu tú tồn tại như quả nhi tử có thể sớm một chút xuất hiện hắn tự nhiên cũng có thể sớm một chút biết mình là đến cỡ nào ưu tú đương nhiên coi như đến bây giờ cũng không muộn cảm giác vui thích để cho người ta rất thoải mái lúc này thái thần p h ụ lục liền tựa như một toàn đ u i lớn hung hăng áp chế ở bốn vị tiên đế trong lòng nhường bọn hắn có dũng khí không có lực lượng phản kháng cảm giác phù lục yên tĩnh phiêu p h ù ở giữa thiên địa có từng cơn sóng gợn chậm rãi k h u y ế t tán ra đến liền cùng một hạt cục đá rơi xuống trên mặt hồ bên trong nhộn nhạo lên từng vòng từng vòng sóng nước chỉ là nước này đợt không có tận cùng k h u y ế t tán thời không đã bị bóp méo bốn vị tiên đế thần thức trao đổi bọn hắn không phải đang thảo luận như thế nào đối mặt b ừ a này mà là lấy bọn hắn năng lực thật không cách nào phá mở phù lục quy năng biết tiến thối mới là một chuyện tốt mà không phải biết rõ không được còn muốn liều mạng cứng rắn gặm x u dưới cái này không thể nghi ngờ không phải một cái nhường người đau đầu sự tỉnh đi thôi bọn hắn cuối cùng quyết định chính là rút lui t ứ phù lục này cũng không có đối bọn hắn ra tay mà là bọn hắn xuất thủ phù lục liền sẽ nở rộ quan huy đem bọn hắn sát chiêu toàn bộ ngăn lại đây là một cái nhức đầu sự tình tiên đế nhóm hung t ậ n nhìn xem lâm phảm ý tứ rất rõ ràng ngươi cho chúng ta chờ tự nhận là rất an toàn các ngươi luôn có một ngày sẽ biết rõ hạ chẳng là cỡ nào thê thảm tu luyện tiên giới cấm kỵ hệ thống sẽ trở thành tất cả tu sĩ truy sát đối tượng bọn hắn sẽ đem tin tức phát ra huy huy nghĩ như thế nào đến đường chạy tiếp tục à nhóm chúng ta còn đang chờ các ngươi bốn vị tiên đế đại sát tứ phương đâu lâm phàng hô phù đồ tiên đế tức giận nói tiểu bối ngươi khác phách l ố i đ ắ c ý tu luyện tiên giới cấm kỵ hệ thống ngươi cho rằng ngươi có thể bình an vô sự sao việc này ổn thỏa cho ngươi truyền khắp tu tiên giới đến lúc đó nhìn xem nơi nào còn có ngươi đất dung thân l ờ i này nói chu tâm liền cùng tung tin đồn nhảm cũng là không phải tung tin đồn nhảm mà là cho ngươi tuyên truyền tuyên truyền lâm phàng quyền miệng không nghĩ tới tiên đế bên trong cũng có như thế tiểu nhân được rồi tuyên truyền liền đi tuyên truyền đi hắn còn có thể sợ phải không cùng lắm thì tới một cái rét một cái vận khí tốt c ò nhưng có t ể rơi x u nhìn ú t vật. đồ c h hiện tại cái này tình huống được rồi có thể dạng này cũng coi là lựa chọn tốt thái thần phu lục hành không xuất hiện lấy tuyệt thế uy thế c h â n áp tiên đế quét ngang hết thảy tựa như một tòa không thể phá vỡ t ư ờ n g thành đem tiên đế ngăn cản ở ngoài mặc cho bọn hắn lung tung nhảy tới nhảy lui cũng vô pháp phá hủy một tia một góc bốn vị tiên đế cũng có tự mình hiểu lấy biết rõ không cách nào phá mở thái thần phụ lục cái kia còn ở lại chỗ này làm gì chớ đi à trở lại cho ta tiếp tục hiện tại tiên đế giống như này không có hùng tâm tráng trí sao muốn ta nói cứu các ngươi dạng này ta xem các ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ lấy chứng nhận tiên tôn đạo quả mắng chửi người vẫn tương đối thoải mái bắt được liền mở phun có chỗ rửa cảm giác liền rất không tệ bốn vị tiên đế đều đã chuẩn bị đi nghe được lâm phàm kêu g ạ o cũng hung tợn nhìn thoáng qua người bình thường đối mặt tiên đế loại này muốn chơi chết người nhãn thần tuyệt đối sẽ bị bị hủ tệ ra quần thậm chí liền thần hồn đều có thể bị ma diện thế nhưng là theo lâm phàm đây chính là y mắng họ h a t ta hù dọa ai đây phù đồ tiên đế còn muốn nói thêm cái gì lại bị bên người tiên đế ngăn lại ý tứ rất rõ ràng nói nhiều với hắn vô ích nhìn hắn sau này như thế nào hiu hiu bốn vị tiên đế quả quyết ly khai nơi đây Tại thái t h ầ nhưng p ụ lục kia mênh mông đung đ a bao uy u thế phủ x ố từ bỏ tất cả không cam lỏng, trực tiếp tiên bỏ bị bức cả cam độc không phủ. lòng, địa lui Lâm vào lúc này thái thần phù lục kim quang l ó i lên một đạo lôi đỉnh quét sạch mà ra, rơi vào lâm phàm bên cạnh ý tứ rất rõ ràng ngươi còn dám ăn nói linh tinh đạo này lôi đỉnh chính là xuống ở trên thân thể ngươi ai nha đây là nhi tử đánh cha a lâm phàm chửi bậy nhưng hắn biết rõ hiện tại bị điên láo giả đã thanh tỉnh cụ thể tình huống còn không công khai dù sao tuyệt đối đừng là đến tìm hắn báo thủ là được nhưng nhìn hiện tại cái này tình huống hiển nhiên không phải đến báo thủ bằng không thì cũng sẽ không ra tới cứu hắn chỉ là đáng tiếc ca không trở về được trước kia tình cảnh khó mà phục hồi như cũ nhi t ử cùng cha ở giữa loại kia ấm áp không khí thử đế tiên nhìn lâm p h ạ m luôn cảm giác nơi nào có nhiều không thích hợp à, đây quả thật là còn của ngươi nhà nhưng làm sao cảm giác đối phương tựa như là muốn lộng chết ngươi đây lâm p h ạ m lúng túng cười chỉ vào tấm đùa kia nói con ta chính là ưa thích nói đùa ta lúc này thái thần phù lục loại ra một lần nữa bổ ra không gian hưu một tiếng trốn vào đến bên trong biến mất vô tung vô ảnh cứ thế mà đi lâm phản có chút thất lạc nói thật hắn là thật có chút nghĩ bị điên láo giả rất lâu không thấy cũng không biết do hắn thế nào có thể tại hắn khó xử thời điểm xuyên thấu vô tận thời không đem thái thần phù lục đưa tới chấn áp bốn vị tiên đế liền có thể nhìn ra nhi tử cuối cùng đối ba ba có dũng khí không bỏ càng nhiều hơn chính là nhớ mặc dù không phải tự mình nhưng tục ngữ nói tốt lâu này có thể sinh tỉnh chính là như thế đạo lý hô nhiều lần như vậy ba ba Tại cho nên g hắn tất không có tự mình xuất hiện mà là đem thái thần phù lục đưa tới chính là sợ tâm ma của vũ ảnh hưởng càng sâu t h n đế tiên là một vị rất có học thức người hắn thích xem sách ưa thích nhân văn lễ tiết lâm phàng nói những lời kia hắn cũng không vạch trần nhưng trong lòng vẫn như cũ rất khiếp sợ dù sao vừa mới vị kia cũng không xuất hiện đại năng thật vẹn vẹn lấy một cái bảo bối liền đem bốn vị đổi u đi như thế thực lực thật sự là v ĩ n ạ n vô cùng có thể xưng ơ kinh thiên động địa trấn kinh thế nhân chúa đạo hữu ta xem nơi đây ngươi cũng không nên ở lâu có n g h ĩ qua đi đây sao lâm phàng hỏi thử đế tiên trầm tư nhìn qua đã bị phá hủy gia viên có chút thương cảm chậm rãi nói rời đi nơi này hoàn toàn chính xác không phải trong lòng ta mong muốn nhưng ngẫm lại chờ đợi lâu như vậy cũng là thời điểm chuẩn bị ly khai ta giới cơ duyên xảo hợp theo một cái không có linh trí chuột mở ra linh trí tu luyện tới hiện tại cũng muốn mở ra thế giới con chuột dù sao tại tiên giới không có linh trí sinh linh là bi thảm nhất nói ra lời nói này thời điểm thử đế tiên giống như lại có một loại nào đó mục tiêu mới giống như lâm p h ạ m cảm giác thử đế tiên ý nghĩ rất tốt kỳ thật có đầu đường ngươi có thể thử một chút hắn nghĩ tới một việc cũng có thể đến giúp thử đế tiên đường gì thử đế tiên hỏi lâm phàm nói hữu giáo vô loại chuột đạo hữu bản thể phàm là chuột cơ duyên xảo hợp khai linh trí tu luyện tới tiên đế cảnh giới tại tiên giới cũng là một phương đại năng một tay che trời tồn tại ngược lại là có thể dẫn dắt những cái kia chưa khai trí sinh linh hướng đi tu tiên đại đạo như thế một cái thiên đại công đức sau này chắc chắn có thể làm tổ có lẽ còn có thể nhường chuột đạo hưu tìm kiếm được một cái chưa hề có người đi qua đạo đường nếu là chuột đạo hưu chứng nhận tiên tôn đạo quả chờ đến lúc đó sợ là tiên giới tiên đế chi lưu đều phải tôn xưng chuột đạo hưu là thiên tôn a hắn nghĩ đến vạn nhất chuột đạo hưu thật có thể chứng nhận tiên tôn đạo quả một nhóm dân tộc tiên đế tôn kính bộ g á n g cũng có chút m u ố cười bắt đầu kêu đánh kêu giết bây giờ lại hèn m ọ n phủ phục dưới chân lắng nghe đại đạo có chút ý tứ h ư u giáo vô loại chuột đạo h ư u chầm tư sau đó trong mắt có ánh sáng hướng phía lâm phàm túi lầu nói đa tạ lâm đạo h ư u là ta chỉ điểm đường sáng sau này ta liền như thế dẫn dắt thế gian chưa khai trí sinh linh hướng đi quang minh đại đạo hy vọng chuột đạo h ư u có thể thành công lâm phàm nói hắn đây là là chuột đạo h ư u chỉ một con đường sáng a bất quá căn cứ hắn nhìn qua truyền hình điện ảnh nội dung kết quả cuối cùng giống như không phải quá tốt được rồi liền để chuột đạo hữu trước chị là được về phần về sau sự t ì n h tự nhiên là sau này hay nói chờ thật đến lúc đó hắn đến cho chuột đạo hữu bày mưu t ì n h k ế nhắc nhở một hai điểm nhận lâm đạo hữu cắt nôn thử đế tiên ôm quyền nói sau đó phảng phất là nghĩ đến cái gì chỉ thấy thử đế tiên xuất ra rất nhiều rách d ư ớ i đồ vật nhìn một cái liền biết do trải qua rất dài tuế nguyệt trôi qua lâm đạo hữu đây đều là ta từng tại nơi này đạt được đồ vật cũng ẩn chứa uy thế kinh người h i ệ n nhiên là đã từng cổ lão cường giả đồ vật hôm nay từ biệt cũng không biết khi nào khả năng gặp nhau h u ố hồ nếu như không có lâm đạo hữu tương trợ Ta sợ lâm u n phạm ế t tặng chỗ này, cho nên liền đem đưa nói n rất thành khẩn cũng không phải lời k h á c h khí lâm phạm nói đây đều là trọng bảo chuột đạo hữu đều muốn cho ta tuyệt đối không được ca thử đế tiên nói trọng bảo nặng hơn nữa cũng nặng không qua đạo hữu l i ề u mình cứu ta chi tình mà ta hiện tại duy nhất có thể làm chính là đem những này tặng cho lâm đạo hữu tương lai lâm đạo hữu có bất cứ chuyện gì còn xin mở miệng tuyệt đối nghĩa bất dung tử lâm phạm vỗ thử đế tiên b ả vai tốt đạo hữu vậy chỉ thu xuống Trước thể chỉ có lâm à một mình. l phạm đối thử đế tiên hành vi rất thưởng thức thật sự là một vị phẩm đức cao thượng chuột nhìn nhìn lại tiên đế giữa hai bên hoàn toàn liền không có bất luận cái gì khả năng so sánh trên lệch rất xa hoàn toàn không có nhưng so sánh so sánh nhắc tới cũng là trên lệch làm sao lại lớn như thế đâu đơn giản chính là gặp quỷ rất nhanh thử đế tiên cùng lâm phạm ông quyền sau đó hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại giữa thiên địa ai cũng không biết do thử đế tiên muốn đi đâu nhưng hắn sẽ đi lại trên thế gian là những cái kia chưa khai trí sinh linh khai linh trí chính là đơn giản như vậy cũng rất nhiều năm sau hữu duyên gặp nhau đã từng độc thân một người thử đế tiên bên người sẽ có rất nhiều đệ tử đi ngẫm lại cũng là lựa c h o tốt sau đó hắn ly khai nơi đây đi ngang qua đ ấ u tiên tiên tôn còn xuất lại mộ quần áo lúc dừng lại trầm tư một lát nghĩ tới nghĩ lui thôi được rồi coi như vị này t i ê n tôn đã v ỡ lạc thế nhưng là năng lực của hắn vẫn như c ũ không thể coi thường tiên tôn năng lực khó mà n ắ m lấy mênh ngông như tinh hà vũ trụ coi như tiên đế tại tiên tôn trong mắt chỉ sợ đều chỉ là một hạt bụi đi phu đô tiên đế thuần dương tiên đế đông thương tiên đế âm dương tiên đế các ngươi bốn vị này tiên đế liền chờ đó cho ta đi ta hiện tại ly khai nơi đây liền đi hành hiệp t r ư ở nghĩa n g chờ ta tu vi tiên đế không trở thành tiên vương lúc liền muốn biện pháp giết chết các ngươi bọn này đồ chó hoang hắn đuôi bốn vị tiên đế căm thủ đến tận xương thủy không chết muốn mặt đ ổ chơi a thiên địa động phủ bên ngoài lâm p h ả g cảnh giác chung quanh tình huống để phòng tiên đế nhóm ẩn tàng chung quanh thừa dịp hắn ra lúc cho trọng kích nhưng nhìn kỹ một chút rất an toàn không có nguy hiểm ký tức ngẫm lại cũng thế tự mình nhi tử xuất thủ mà lại thần hồn đều đã khôi phục lại lại không đốc làm sao lại không biết do những này tiền đế ý nghĩ khẳng định là nhìn xem bọn hắn ly khai mới có thể ly khai ai nhi tử không hổ là nhi tử mãi mãi cũng là cha suy nghĩ a liền xem như con ruột đều chưa hẳn có thể làm được điểm này hắn biết rõ bị điên láo giả kỳ thật vẫn luôn nghĩ nhận hắn là cha chỉ là bởi vì thần hồn khôi phục có chút xấu hổ vậy thì chờ hắn thực lực mạnh lên đủ để chấn áp thế gian hết thể đ í n h lúc đến lúc đó bị điên láo giả khẳng định sẽ hô lên một tiếng cha lúc này tại một chỗ trốn hỗn độn vô cùng vô tận hỗn độn khí tức tràn ngập tại chu vi những n à y hỗn độn khí tức cũng rất quý giá bình thường tiên đế nhìn thấy đều sẽ đem xem như bà bối mà tại cái này trong hỗn độn tâm một thân ảnh ngồi xếp bằng đại đạo bản nguyên c u ố n quanh ở chung quanh ngay sau đó một tấm đùa chú phá vỡ không gian c h ậ m rãi rơi vào đỉnh đầu của hắn trên không sau đó vạn đạo kim quang rụ xuống đem hắn bảo vệ ai bị điên lão giả thở dài một tiếng hắn cho lâm phạm suy tính qua mặc dù thấy không rõ hắn tương lai nhưng từ nơi sâu xa lại dự cảm có này một kiếp thật đúng là bị lâm phàm nói t h ú n g trong lòng của hắn có loại kia lạc ấn coi như bây giờ muốn đem lạc ấn diệt trừ cũng là rất khó khăn a ngươi tiểu từ tự, tự cầu phúc đi ta là sẽ không lại giúp ngươi bị điên láo giả trực tiếp lập xuống quyết định về phần về sau có thể hay không cải biến thật khó mà nói nhưng việc vẫn phải làm nếu không, không phải một điểm mặt mũi còn không có đi giờ phút này lâm phàm không có đi tìm tần dương cùng hạng phi hắn hiện tại tình huống cũng không thích hợp mang theo bọn hắn bốn vị chó tiên đế lúc trước đều đã nói sẽ đem hắn tu luyện tiên giới cấm địa thể hệ sự tình nói ra nếu quả như thật như bốn vị tiên đế nói như vậy vậy hắn t ì n h cảnh sợ là rất không ổn à tần dương cùng hạng phi nếu là đi cùng với hắn tuyệt đối sẽ bị kéo mệt mỏi hắn cảm ứng hôn độn bí cảnh phát hiện bọn hắn vậy mà bắt đầu tại nơi nào đó địa phương an trí hôn độn bí cảnh dù dỗ tu sĩ tiến đến tốc độ này có chút nhanh a đều có thể bắt đầu tự mình mơ mình lợi hại thật sự là lợi hại b ấ t quá an toàn tốt nhất chỉ là ngắn thời gian bên trong chỉ sợ là không thể gặp nhau dù sao chuyện sự tình này liên lụy quá lớn chính hắn cũng tự thân khó đảm bảo hơn không cần là mang theo bọn hắn cũng không phải hắn xem thường bọn họ hai vị mà là vướng hữu thành tâm mang bất động Số ngày sau, sự bốn ngày tiên đế trở về trước tiên liền truyền ngoài, tiên giới đại năng rất nhiều, mà lại cũng biết rõ thời kỳ viễn chuyện xảy ra, võ đạo hội dung chuyển bọn hắn tiên đạo căn cơ, chuyện sự tình này là bọn hắn không giới mà là xảy ra ra, chịu bí bá biết vị về võ võ trở trước rất thời thể chi đại lại hội đế đem đạo đạo đạo được rõ cổ cơ, kỳ có chút thế hệ trước tiên đế mãi mãi cũng nhớ kỹ trước đây vị kia trong lúc giờ tay nhấc chân cũng ẩn chứa vô tận chi lực võ đạo c h i tổ võ đạo chính là trong lòng một ngụm không cam lòng tức không có các ngươi tới trước như vậy đem người chia đủ loại khác biệt hôm nay ta liền muốn nhường võ đạo chuyển khắp thế gian mỗi một nơi h ẻ o lánh rất bá đạo lời nói cũng là nhường rất nhiều người nhiệt huyết sôi trào nhưng kết quả sau cùng chính là hắn bị tiên giới tiên tôn còn đầu lấy lực lượng một người khiêng mười hai vị tiên tôn vây đánh chẳng những không có bị m i ễ sát còn chém giết mười hai vị tiên tôn cuối cùng kiệt lực bỏ mình ngẫm lại cũng làm người ta rất kinh khủng bởi vì là bốn vị tiên đế cộng đồng truyền bá chuyện sự tình này truyền bá tốc độ rất nhanh cổ lao thánh địa to lớn muôn phái thiên đình chờ đã rất nhiều thế lực khổng lồ cũng biết rõ chuyện sự tình này đồng thời còn có bốn vị tiên đế lấy pháp lực ngưng tụ thành hình ảnh dung mạo triệt để bại lộ thiên đình thiếu đế biết được chuyện này thời điểm rất là kinh ngạc cũng không phải hắn đối võ đạo có cái gì hứng thú mà là hình ảnh bên trong vị kia tuổi trẻ tu sĩ hắn đã qua không phải liền là lâm phạm nha võ đạo truyền thừa người không nghĩ tới hắn vậy mà đạt được chính là võ đạo truyền thừa kia biến m ấ trong tại t lịch sử ư n Bên g Hà t r tu luyện hệ thống.、Hắn、thân là trẻ tuổi một luyện là hệ Hắn đại cường điện h đại ca dương nhi không thể tiếp tục ở bên ngoài hắn đi theo vị kia đạt được võ đạo truyền thừa tiên giới tất cả đại thế lực chắc chắn trừ cho thông thoái nếu như dương nhi tiếp tục đi theo bên cạnh hắn giữ nhiều l à n h y ta tần hướng thiên vẻ mặt nghiêm túc nói hiển nhiên chính là chuyện sự tình này đã vượt quá ngoài ý liệu của hắn không thể không để ở trong lòng nếu không hậu quả khó mà lường được tần đế nói h ừ chính hắn lựa chọn đường liền để chính hắn đi xuống cho dù chết đó cũng là chính hắn chọn bất quá chuyện sự tình này liên lụy quá lớn tuy nói hắn là tần g i a phản đồ nhưng ngoại giới lại không biết rõ để phòng hắn liên tiếp tần g i a ngươi đi đem hắn tìm cho ta trở về nếu như không chịu trở về liền đánh cho ta đoạn chân của hắn Phần hướng thiên vốn chương o rằng đúng n đại ca h này tuyệt t năm trăm sáu mươi chỗ tu hành lâm p h ạ m che giấu tung tích tìm hiểu tình huống hắn dung nhan đồng dạng xấu bức là không thể nào nhận biết tối đa cũng liền một chút lao tiên hai biết một chút đương nhiên hắn không ý kỵ tí nào coi như bị người biết rõ lại có thể như thế nào nhiều nhất chính là hung hăng làm một đợt thôi ai sợ ai còn nói không chính xác đâu ẩn hiện vài tòa thành cũng dứt điệu thấp đi vào sau đó dứt điệu thấp ly khai quả nhiên đã chuyển ra c h u y ê n thuyết của hắn đã tại t i ê n sĩ bên trong lưu truyền mở tu luyện tiên giới cấm kỵ võ đạo hệ thống đó chính là tiên giới tất cả mọi người định nhân đại đa số tiên sĩ đều cho rằng nói có đạo lý liền nên làm chết loại người này ảnh hưởng bọn hắn tu tiên đối với những ngày ngôn luận lâm phàm không có chút nào b a động liền bọn hắn những người này muốn làm hắn hoàn toàn thuộc về nằm mơ chính là muốn ăn c á i r á m n h ư n g hắn buồn cười sự tình còn có rất nhiều có người ra giá cao mua sắm lâm phàm chân dung sau đó liền có người cũng không biết rõ từ chỗ nào đến lấy được chân dung bán cho đối phương về phần là như thế nào nhường đối phương tin tưởng vậy thì không phải là hắn biết đến dù sao tấm tia chân dung xem như lưu truyền ra đi đồng thời hắn cũng nhìn qua rất nhiều phiên bản chân dung vẽ ngược lại là có chút ý tứ chính là cùng hắn bắn đại bắc cũng không tới dựa theo hiện nay tình huống hắn chân thực chân dung tuyệt đối sẽ truyền khắp toàn bộ tiên liên giới k i a bốn vị tiên đế thủ đoạn tuyệt đối sẽ tàn nhẫn căn bản sẽ không cho hắn bất luận cái gì xoay người cơ hội t ừ n g theo lâm phàm từng có gặp nhau người đều đã biết rõ chuyện sự tình này muốn nói nhất là vui vẻ người tất nhiên là tạ tiên chiến vương mọi người bọn hắn đều là thiên tiêu h n đạo lý tới nói tự nhiên có thể hoành hành thế hệ trẻ tuổi thật không nghĩ đến gặp được lâm phàm nhiều lần gặp nạn bị cướp đồ vật bị nhục nhã đến mức mặt của bọn hắn hoàn toàn biến mất liền xem như hiện tại cũng bị người chế dễ ước mặc dù không có bên ngoài chế dễ ước nhưng vụ n trộm cũng không biết rõ bị bao nhiêu người cười nạo chuyện này đối với bọn hắn tới nói chính là một cái không thể chịu đựng được sự tình bây giờ thấy lâm phàm bị toàn bộ tiên giới truy sát bọn hắn tâm tình đừng nói là có bao nhiêu vui sướng dù sao cùng bọn hắn chạm mặt người đều có thể cảm giác được bọn hắn tâm tình khoai trá bên trong thành lâm phàm nghe chung quanh tiếng thảo luận nhiệt độ rất cao chỉ cần có chút nguồn gốc tiên sĩ cũng đang thảo luận chuyện sự tình này ai khó chịu à ngược lại là xem thường bốn vị tiên đến ă n g lực không nghĩ tới truyền bá như thế nhanh chóng chỉ sợ đúng như bọn hắn nói như vậy ta tu luyện võ đạo hệ thống gây nên rất nhiều thế lực k i ế n kỵ ngay tại đoạn này thời gian hắn liền phát hiện mỗi một tòa thành chỉ cũng có cường giả đi ngang qua tu vi đều là tiên quân cảnh không có làm chuyện gì chính là khắp nơi tìm kiếm có lẽ chính là đang tìm kiếm tung ảnh của hắn lâm phạm thu liễm ký t ứ c lặng lẽ ra khỏi thành nơi đây không nên ở lâu lấy hắn hiện tại nhiệt độ Một muốn tìm kiếm một độ giết trước tăng khi khó khá nhận Hắn chuẩn chỗ địa phương, hảo hảo người ngoài, đi bị bị địa ra, ra cao. lâm ê n cảnh không cảnh võ võ đạo để đạo Lúc trước không có để ý võ đạo cảnh giới. giới, ý mà b y giờ tăng phải hội thực bắt được cơ hội tăng thực lực lên. u quét ố n ngang vô thủ, nhất định thủ, vô địch phạm ả i tiên vũ cùng tồn. cùng ngày vũ Số sau, Lâm、phạm、vượt qua thiên sơn vạn thủy tìm kiếm tuyệt hảo tính tu chi địa hắn đi ngang qua rất nhiều động thiên phúc địa đều là rất tốt tu luyện t r ẳ n g chỗ nhưng những n à y địa phương lại là tràn ngập nguy cơ loại này động thiên phúc địa không chỉ chỉ có hắn một người sẽ đến tìm kiếm Rất nhiều tiên sĩ đều sẽ tìm kiếm động tiên phúc địa tu nhiều động luyện. phúc kiếm đều sĩ sẽ địa ồ lúc này hắn đi ngang qua một tòa hắc sơn nơi này tình huống gây nên chú ý của hắn không có bất luận cái gì xuất sắc địa phương t i ê n sĩ cơ bản sẽ không lựa chọn nơi đây cảm thụ một phen liền có thể phát hiện tòa này hắc sơn tản ra một loại âm trầm khí t ứ c ta tuyển phúc địa phải sống yên ổn mà nơi đây tuyệt hảo bình thường t i ê n sĩ đương nhiên sẽ không tới nơi này ngược lại là có thể làm tu luyện trang địa hóa thành một đạo lưu quang ẩn vào đến đây trong núi mà hắc sơn bên trong nhưng lại một chỗ đậu phủ một vị lao giả nhìn như không phải người hoàn toàn chính xác không phải người mà là yêu thú hóa thành hình liền giống như thử đế tiên núi này tới một vị khó lường nhân vật đều không được chạy loạn khắp nơi để phòng trêu chọc đến vị k i a nhân vật lao giả đối bên người cả nhà nói vâng cha vâng đây là một đám đại gia tộc cũng rất nghe theo lão giả lời nói không dám có bất luận cái gì hành động chỉ là trong lòng bọn họ hiếu k ỷ nơi đây khí tức không đúng âm trầm rớt t i ê n sĩ cũng không ưa thích tới đây tu hành mà bọn hắn nơi đây có ẩn tảng khí tức chi pháp người bình thường cũng không có khả năng phát hiện bọn hắn dù sao coi như phát hiện cũng sẽ không có vấn đề gì bọn hắn vốn cũng không phải là người mà là yêu thú hóa người tán phát khí tức liền cùng động vật khí tức người khác cảm thụ được cũng nhiều nhất cho rằng có động vật sinh hoạt ở chỗ này mà thôi lâm phạm tìm kiếm được một chỗ tốt địa phương mở một chỗ đậu phủ tạm thời ẩn thân bây giờ võ đạo cảnh giới cũng là mới thần võ tam trọng mà thôi tương đương với kim tiên cảnh giới cùng hắn hiện tại tiên đạo cảnh giới t r ê n lệch rất xa mà lại muốn tăng lên võ đạo cảnh có chút khó không thể rơi xuống chỉ sợ toàn bộ tiên giới liền hắn một người tu luyện võ đạo còn có thể tìm a y bạo đồ vật đi chỉ có thể tự tin tu luyện bất quá hắn người mang võ đạo chung cơ thể càng là đạt được võ đạo c h i tổ ý chí truyền thừa đi tại tất cả mọi người phía trước đương nhiên sẽ không lạc hậu người khác nghỉ ngơi một ngày sáng sớm hắn biến xếp bằng ở hát sơn trên đỉnh núi h ấ p thu giữa thiên địa tử hà chi khí vận chuyển lớn viên mãn sau đó tu luyện võ đạo tu hành pháp trong lúc giơ tay nhấc chân không có q u ấ y thiên địa phong vân uy thế cực kỳ có một cố không hiểu uy thế phát ra tu luyện mệnh một lúc liền ngồi xếp bằng tiếp tục đốn ngộ nếu như là dĩ vãng hắn nhiều nhất tu luyện một hồi liền sẽ không đi tu luyện nơi nào có bạo pháp lực chơi vui nhưng bây giờ hắn nhất định phải đem võ đạo cảnh giới tăng lên đối t i ê n sĩ tới nói tu luyện trăm năm thời gian kia là chuyện rất bình thường thế nhưng là lâm phàm theo tu hành đến bây giờ mới tu luyện bao lâu bấm ngón tay tính toán cũng có thể coi là ra nếu để cho người khác biết rõ lâm phàm tu hành thời gian tuyệt đối sẽ một ngụm lao hết u y phun ra ngoài bọn hắn tu hành mấy trăm năm mấy ngàn năm mới khó khăn lắm đạt tới cảnh giới cỡ này còn có để hay không cho người chơi đùa số ngày sau đã sớm thân cư tại hát sơn bên trong vị kia lão giả có thể cảm nhận được kia cổ kinh người vì thế chấn động hắn gần nhất một mực chú ý đến bên kia tình huống dù sao bọn hắn xuất sinh không tốt rất dễ dàng dẫn tới giết chóc bây giờ còn không biết rõ đối phương đến cùng là ai lại có cái mục đích gì cho nên không dám nhiều gây lại không dám hỏi nhiều chỉ có thể cẩn thận nghiêm túc chú ý liền sợ đối phương hung ác hạ sát thủ đem bọn hắn đổ sát hiện tại theo những ngày này quan sát lão giả có chút lo lắng hắn biết do thực lực của đối phương là kinh khủng đến cỡ nào nếu như một khi đối bọn hắn động thủ hậu quả khó mà lường được duy nhất nhường hắn vui mừng chính là đối phương cũng tương lai tìm tìm phiền phức của bọn hắn nếu như lúc trước là tự tin cho rằng sẽ không bị đối phương phát hiện nhưng bây giờ biết rõ thực lực của đối phương về sau hắn liền biết rõ lấy năng lực của bọn hắn tuyệt đối đào thoát bất quá đối phương cảm ứng đó chỉ có thể nói đối phương cũng không nghĩ đối bọn hắn đ ộ u thủ chính là muốn tìm cái địa phương tu hành mà thôi hy vọng đúng như hắn đoán đi chương năm trăm sáu mươi mốt học trộm tiểu g i a hỏa hỗn độn bí cảnh bị ngụy trang thành bình thường bí cảnh rơi vào nơi nào đó một đám phổ phổ thông thông tiến sĩ tiến nhập bí cảnh tìm kiếm tin bảo bọn hắn không dám hướng lâm phạm như thế bọn hắn đột c nhìn xem trong tấm hình một đám tiên sĩ tại thám hiểm cũng cảm giác thẻ nhạt vô vị quen thuộc dạng này thời gian cũng là người ta cảm giác không có gì quá lớn ý tứ ngươi nói lâm huynh đến cùng thế nào thần dương lo lắng hỏi hạng phi nói Chỉ chúng nhóm sợ t a n g ắ n thời dương hùng hùng hồ hồ cái gì cậu thí tiên giới cấm kỵ hệ thống cái này hoàn toàn chính là nói nhảm a nghĩ đến lâm phạm bị một đám tiên giới cường giá truy sát hắn liền cảm thấy một loại khó chịu a tiểu nha đầu an tĩnh ngồi ở châu đó không nói gì nhưng bọn hắn nói lời nàng đều nghe minh bạch nằm chặt nằm đấm là đối thực lực mình bất mãn ý mà cảm thấy phẫn nộ sao vậy liên tiếp tục phẫn nộ đi chỉ ít hiện nay chỉ có bị điên lão giả vị này tiên đế có thể bảo bọc hắn khác bất lực dù sao đối mặt đó cũng đều là tiên đế cừng giả hạng phi nói hiện tại lúc này nhóm chúng ta tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian tu luyện chỉ có dạng này tương lai mỗi một ngày nhóm chúng ta mới có thể giúp đến lâm huynh nếu không cũng chỉ là cho lâm huynh cản trở mà thôi lý là đạo lý này nhưng lấy nhóm chúng ta cái này tốc độ tiến triển có chút chấm a thần dương nói hắn gần nhất tâm thần không yên luôn cảm giác có chuyện gì phát sinh giống như có thể làm cho hắn có loại cảm giác này chỉ sợ sẽ là gia tộc có người tới tìm hắn đi càng nghĩ càng có khả năng thao đàn dân ta hắc sơn bên kia lâm phàm vung lòng tâm tính tinh khí thần ngưng tụ tự thân hình thành không để lọt chi thể tu hành võ đạo chi pháp mặc dù khác biệt tu tiên cảm n g ộ đại đạo chân lý nhưng mỗi một c h i ề u mỗi một thức cũng lấy một loại nào đó quỷ dị mà vận hành liên đoạn này thời gian hắn võ đạo thực lực chậm rãi tăng lên c h í c h í ngay tại lâm phàm tính tâm lúc tu luyện cách đó không xa có động tinh truyền đến nguyên lai、like、là một vị mặc quần hiếm hài đồng cẩn thận nghiêm túc quan sát đến lâm phạm gặp lâm phạm không có động tĩnh mới hơi gan lớn lộ ra nửa người lâm phạm mở to mắt quan sát đối phương sau đó liền không có quan tâm kỹ càng nguyên lai、like、là một đầu yêu thú hóa hình thành hài đồng bộ dáng không nghĩ tới tuổi còn nhỏ liền có thể làm được điểm này hoàn toàn chính xác không dễ nếu như là yêu thú để lộ ra một tia ưng tính hiện tại liền rất có thể muốn trở thành lâm phạm trong tay vong hồn đ á n g tiết c à, hóa thành hài đồng tay này liền xuống không đi mặc cho hắn đi sau một tháng lâm phạm thể nội có lốp búp thanh em vang vọng liền như là hắn hiện tại nội bộ tựa như một mảnh hỗn độn thời không bây giờ ở vào mở hỗn độn thời đại hình thành kinh người ảnh hưởng giữa thiên địa ánh bình minh điên cuồng tràn vào đến trong cơ thể hắn thần võ tứ trọng hắn võ đạo cảnh giới đột phá ha ha ta thiên phú vẫn là không tệ tinh tâm tu luyện tốc độ tăng lên cũng rất nhanh lâm phảm trong lòng âm t h ầ m đắc ý đương nhiên hiện nay cũng vẹn vẹn chỉ là đem võ đạo cảnh giới tăng lên một trọng mà thôi cũng là không đáng may mắn bất quá hết thể cũng hướng phía tốt phương hướng phát triển chính là tốt nhất sau đó hắn nhìn về phía phương xa t i ế m một tháng trước xuất hiện ở yêu thú hài đồng mỗi ngày đều sẽ tới học trộm mặc dù không có đạt được lâm p h ạ m tự mình truyền thụ nhưng mắt không chấp nhìn xem lâm p h ạ m tu hành thời gian dần trôi qua cũng có rõ ràng cảm nộ lại bị võ đạo ý chí ảnh hưởng có chỗ l i n h nộ g h ư u mô h ư u dạng tu hành võ đạo loại này tình huống đối bất luận kẻ nào tới nói đều là một cái chuyện rất nghiêm trọng nếu là bình thường cường giả phát hiện tự mình chỗ tu hành pháp môn bị người khác học trộm tuyệt đối sẽ đem học trộm người chém giết hô lâm phàm chậm rãi thở ra một hơi khi tức ngưng tụ hà vân bao trùm thiên địa hình thành kinh người trí tượng một lắc sau hết thể k đối phục bình thường. Đồ với ậ nhỏ, n g cái này tiểu gia hỏa hắn cũng không có bất kỳ ý tưởng gì bây giờ tiên giới đông đảo tiến sĩ muốn đuổi giết hắn tiên đế muốn đem hắn áp chế cốt dương hôi dẫu ở nơi đây đều có thể bị tiểu gia hỏa gặp được còn rất có kiên nhẫn nhìn hắn tu hành hắn sớm tới tìm ở đây tu hành lúc tia tiểu gia hỏa liền đã trừng mắt mắt to xem nhìn xem lúc rời đi tia tiểu gia hỏa còn lẳng lặng chờ đợi lung tung vung cũng không thuần thục võ đạo chi pháp tiểu gia hỏa nghe hiểu lâm phàm nói lời thoải mái cho lâm phàm quỳ lệ dập đầu tạ ơn sư phó truyền ta cao thâm mặt chắc phương pháp tu hành thanh âm có chút ngây thơ nhưng nói lời cũng rất thành thục ha ha khác l u ậ n nhận sư phó mà lại ta cũng không có chuẩn bị thu đồ ngươi nếu là nhận ta vi sư ngươi xem như xong đời lâm phàm vừa cười vừa nói liền hắn hiện tại cái này tình huống bất luận một vị nào bên ngoài nói ta là lâm phàm đồ đệ có ai dám đụng đến ta căn bản không cần suy nghĩ nhiều cơ bản cũng dám động tới ngươi t i ể u gia h ò a nói chuyến ta cao thâm tu hành pháp chính là ẩn sư lâm p h ạ m không nói thêm gì chậm rãi nói ta lại ở chỗ này đợi một đoạn thời gian ngươi có thể mỗi ngày tới quan sát bất quá các không thể nói với người khác ngươi có cùng ta tu hành nếu không đối với ngươi mà nói chính là tha nạn đã nghe chưa t i ể u gia h ò a nói nghe được hôm nay tu hành kết thúc tiểu gia h ò a trở lại trong tộc không cùng bất luận kẻ nào nói hắn phương pháp tu hành lại hoặc là gặp được chân chính cao nhân hết t h ể cũng giấu ở trong lòng trở lại trong tộc về sau liền đem tự mình nốt tại trong phòng lặp đi lặp lại học tập hôm nay sở học quá thơm ảo hắn có rất nhiều địa phương đều không thể lý giải chỉ có thể một lần lại một lần hồi tưởng đến mặc dù không thể duy nhất một lần liền học được nhưng chậm rãi luyện tập liền có thể thuần thục tại tâm nói thật tuổi con nhỏ đều có thích khoe khoang trái tim hắn rất muốn nói cho tất cả mọi người ta gặp được một vị rất lợi hại rất lợi hại cao nhân đi theo hắn tu hành ta về sau nhất định có thể trở thành đặc biệt lợi hại tồn tại nhưng ngấm lại thôi được rồi cao nhân đều đã nói không thể nói cho người khác vậy chỉ có thể đem loại chuyện này t r ô n giấu ở trong lòng mãi mãi cũng không nói ra đi hắc sơn bên trong lâm phàm phát hiện võ đạo chỗ tốt so với hắn lúc trước biết đến còn nhiều hơn kia là không cách nào tưởng tượng sự tình trước kia cũng không cảm nhận được phải nói không có nghiêm túc mà bây giờ hắn bắt đầu nghiêm túc lĩnh ngộ võ đạo c h i tộc võ đạo c h u y ể n thừa ý chí đụng chạm đến loại kia hắn đã từng không thể nào hiểu được đồ vật có lẽ đây chính là võ đạo c h i tổ vì sao có thể lấy lực lượng một người chống lại hơn mười vị tiên đế đi chương năm trăm sáu mươi hai đi nhà ngươi chơi một chút lâm phạm ở chỗ này tu hành một thời gian cảm giác không ai q u ấ y dày tu luyện hoàn cảnh có thể có trợ giúp tăng lên cảnh giới hỗn độn bí cảnh còn tại vận chuyển tần dương cùng hạng phi hẳn là thoải mái rất tìm tới tăng thực lực lên tốt nhất phương pháp khẳng định so với hắn còn phải cố gắng chính là cái này pháp lực hấp thu có chút chậm xem ra bọn hắn không dám đi những cái k i a đại môn phái p h ụ cận làm bộ xuất hiện bí cảnh ngẫm lại cũng thế tiên giới cao thủ rất nhiều nếu như bọn hắn có chút không xem chừng liền có thể đem tự mình bộc lộ ra đi đến lúc đó hậu quả coi như nghiêm trọng vô cùng vị tiêu ra hỏa theo hắn tu hành Cơ có cho cái coi chính cảnh được chân ý, liền tựa như con đỉnh. Lĩnh ngộ được cao bản bất không hắn luận nhưng hình huyền nhất, trọng như lĩnh ngộ liền như đỉnh, lĩnh kia, thể thế h giao gì ngộ diệu tựa đạo vật, t là là đồ võ ý ý, â một mạt m tu chắc hành chi pháp. võ đạo ngày này phương xa giữa thiên địa có một thân ảnh xuất hiện nhìn kỹ là một vị lao giả t i ê n sĩ hắn theo hát sơn trên không đi ngang qua nhưng ngay sau đó lại từ phương xa trở về liên lẳng lặng trôi nổi trên hát sơn ồ nơi đây quỷ gì a không phải là hát sơn thành tinh hay sao nếu như có thể thành tinh kia tất nhiên là một cái luyện khí trọng yếu vật liệu ngay sau đó chỉ thấy lao giả trong mắt có quan g mang lấp lóe thi triển một loại nào đó thần thông xác minh hát sơn căn cơ quả là thế âm khí cực nặng hát sơn thành tinh một khi thành hình chí ít vạn năm lâu nếu như dùng để luyện khí sợ là có thể luyện chế ra một cái khó lường tiên khí à. lao giả là một vị ma tu tu hành tiên pháp chính là mượn nhờ tiên giới các nơi âm tà chi khí đồng thời tự thân cũng là một vị luyện khí đại sư liền tòa này hát sơn liền có thể luyện chế ra một cái lực lượng cực mạnh tiên khí gặp địch vô tới tuyệt đối có thể tản nhẫn trụ chết đối phương nhấp hồn thiên địa Lập tức, lão giả năm ngón tay mở ra hướng phía hát sơn trộm tới cơ bản bỏ mặc cái này phía trên là có phải có sinh linh cho dù có sinh linh cũng không sao liền theo tòa này hát sơn cùng một chỗ bị luyện hóa đi ông hát sơn chấn động phía đại địa này cũng đung đưa hát sơn là phải bị người nhổ t ậ n gốc sinh hoạt tại phía trên sinh linh cũng chạy tứ tán m ộ n phía ngay sau đó một đạo quang huy theo hát sơn bên trong truyền ra ngoài xin dừng tay thanh âm giàn mua truyền lại mà đến sinh hoạt tại hát sơn bên trong hóa hình vị kia lão giả xuất hiện vị này đạo hữu nơi đây chính là tộc ta sinh tồn c h i địa còn xin đạo h ư u có thể mở một mặt lưới hắn đối mặt vị này tiên sĩ cung kính vô cùng đồng thời có thể cảm giác được vị này đi ngang qua tiên sĩ thực lực rất mạnh cho hắn một loại áp lực thực lớn nếu như phát sinh xung đột tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương ma tu láo giả nhữ n g mày sau đó cười nói không nghĩ tới hát sơn bên trong vậy mà sinh tồn lấy hóa hình tiên thú ngược lại là không nghĩ tới à, xem ra các ngươi cũng có cơ duyên bất quá nơi đây đã bị ta nhìn t r ú n g ngươi nói ta có thể mở một mặt lưới sao g ọ n nói chuyện có chút hướng m à y may liền không có đem đối phương để vào mắt lao giả nói vậy có phải có thể để cho ta tộc di chuyển hát sơn sau đó hát sơn cứ giao cho đạo hưu xử lý ha ha ma tu cười sau đó nói bản tọa đối luyện khí rất là sở trường mà có được linh tính tiết khí tất nhiên cần tươi mới tiên huyết đổ bê tông các vị tại hát sơn sinh hoạt tự nhiên cùng hát sơn một thể làm gì ly khai không bằng liền cùng cái này hát sơn cùng một chỗ đi vừa dứt lời vị này ma tu trực tiếp một t r ư ờ n g vô g i ớ i ngập t r ờ i pháp lực gào thét mà ra hóa thành một cái cự trưởng từ trên trời g a xuống cự trưởng còn không có đụng phải vị kia láo giả thế nhưng là kia nghiền ép mà đến kinh khủng y thế cũng đã ép láo giả sắc mặt kinh hãi đ ê u dên một tiếng khó mà ngăn cản trực tiếp từ trên trời r g xuống rơi xuống hát sơn sinh tồn trên hát sơn các sinh linh sợ hãi nhìn xem bầu trời cự trưởng toàn thân run dậy căn bản không có một kia lòng phản kháng mà liền tại lúc này một thanh âm theo hát sơn bên trong lan truyền ra bá đạo như vậy sao thanh âm bình thản nhưng lại ẩn chứa một cỗ uy nghiêm đột nhiên đem bàn tay khổng lồ kia đánh nát ma tu láo giả vô cùng kinh ngạc có cao thủ ở nơi đó hắn trước tiên tìm kiếm được lâm phạm vị trí thi triển thần thông trong nháy mắt một tôn ma ảnh c ả n q u ấ y mà ra hướng phía hắc sơn một phương hướng nào đó đánh g i ế t mà đi hắc sơn bên trong lần nữa chuyển đến thanh âm tới đây cho ta trong chốc lát theo hắc sơn chỗ sâu một nguồn sức mạnh mênh g ô n g bạo phát đi ra một cái đại thủ phá không mà ra trong nháy mắt diệt sát ma ảnh sau đó hướng phía ma tu láo giả trộm tới lao giả kinh hãi sắc mặt đại biến hoảng hốt chạy trốn chỉ là hết thầy đều đã quá trễ ma tu láo giả trực tiếp bị bàn tay lớn bắt lấy sau đó h ư một tiếng bị kéo kéo đến hắc sơn bên trong hắc sơn bên trong cha những cái kêu hóa hình yêu thú cũng vây tụ tới lão g i ả chật vật đứng dậy mắt thấy hiện trường hết thảy kinh ngạc nói dấu ở hắc sơn bên trong vị cường giả kia xuất thủ không nghĩ tới vậy mà như thế lợi hại hết thảy cũng phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa đồng thời hắn cảm thấy may mắn may mắn trước đây không có đi q u ấ y dày vị cường giả kia đồng thời cũng không nghĩ tới vị cường giả kia vậy mà sẽ ra tay mà vị kia đi theo lâm phàm tu luyện một đoạn thời gian tiểu g i a hỏa miệng mở rộng đều đã xem mắt trợt tròn hắn chưa bao giờ thấy qua lâm phàm độc thủ mặc dù biết rõ rất lợi hại nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy lợi hại hắn rất muốn nói cho tộc nhân ta có cùng vị cường giả kia học tập tu luyện có thể hắn chỉ có thể đem đây hết thẻ chôn giấu ở trong lòng chỗ tu luyện người là ai ma tu láo giả toàn thân bị áp chế căn bản không thể động đậy nhìn xem kia ngồi xếp bằng tại bên vách núi nam tử thần sắc tràn ngập phẫn nộ dù sao hắn không nghĩ tới tự mình sẽ bại như thế nhanh chóng cũng không chút kịp phản ứng một vị ở chỗ này tu hành bình thường t i ê n sĩ chính là của ngươi hành vi có chút ác liệt không biết rõ ngươi là cái gì môn p h á n người làm sao như thế phách lối đâu lâm phạm g i hỏi Ma tu lâm á o báo giả nhường đối vốn định tự hãi, phạm lúc này ngược lại là đến phiên lâm phạm hơi kinh ngạc liền phản g phất gặp ủy ông trời ơi nổi danh như vậy sao ta ở chỗ này tu hành đoạn này thời gian đến cùng phát triển tới trình độ nào t i ê n lặng vô danh ra hỏa vậy mà biết do hắn là ai ngẫm lại cũng cảm giác có chút đáng sợ a không nghĩ tới ta vậy mà như thế nổi danh lâm phạm vừa cười vừa nói ma tu lão giả nói ngươi đã trở thành tiên giới người người đều muốn chu sắt tồn tại ngươi tốt nhất đem ta thả nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ nếu như ta chết ở chỗ này ta môn phái tất nhiên biết rõ hắn chính là tại đe dọa lâm phàm nhưng hắn biết rõ loại này đe dọa không có cái gì chim dùng cũng không biết rõ có thể lừa gạt hay mấu chốt nhất chính là hắn vừa mới không nhịn được trực tiếp đem lai lịch của đối phương nói ra dựa theo lẽ thưởng tới nói đối phương tất nhiên là không có khả năng nhường hắn còn sống lâm phàm cười nói chớ khẩn trương ta đối với ngươi còn không có hứng thú quá lớn ngược lại là nghĩ biết rõ ngươi môn phái kêu cái gì lại tại cái gì địa phương nếu như có thể mà nói không bằng mang ta đi nhìn xem như thế nào hắn bây giờ nghĩ lấy bạo chết xuống bây giờ có người đưa tới cửa hẳn là muốn chân quý a chương năm trăm sáu mươi ba ngươi nói không phải nói nhảm sao ma tu láo giả tự biết tự mình một con đường chết tuyệt đối không có sinh cơ nhưng bây giờ vân vân đối phương nói lời nói này giống như có chút ý tứ ngươi muốn làm gì ma tu láo giả không thể biểu hiện rất kích động ngươi muốn đi ta tô n g môn ta làm sao có thể biểu hiện rất kích động trực tiếp sẽ nói cho ngươi biết đâu nhất định phải giả bộ như không được. Ta tông môn rất yếu, tuyệt đối sẽ không dẫn ngươi đi tông môn. Lâm Phạm nói, chớ khẩn trương, chỉ là muốn đi ngươi tông môn nhìn xem, không biết ngươi phải Phạm chớ chỉ rất xuất ta tuyệt biết t được, đối đi đi giả bộ Lâm xem, yếu, sẽ là ừ cái nào tông ma ô tông môn n nơi nào. tại m lại Hử,、ma、tu láo giả âm thanh lạnh lùng nói khắc si tâm nằm mơ ta là sẽ không nói cho ngươi thật sự cho rằng ta sẽ biết sợ ngươi sao lâm phàm đưa tay muốn sở lấy cái kia mái tóc chỉ là hắn động tác này cho ma tu láo giả tạo thành nhất định hiệu lầm đồng thời cũng là ma tu láo giả nguyện ý nhìn thấy động tác đ ừ n g giết ta ta nói ta cái gì cũng nói ma tu láo giả hoảng hốt nói diễn kỹ có chút nát xem xét liền biết không tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện vậy ngươi nói đi lâm phặc cười sớm đã đem ma tu láo giả hành vi xem rõ rõ ràng ràng chỉ là không có vạch trần mạ thôi hắn muốn chính là biết rõ ma tu láo giả tông môn chỗ vị trí đương nhiên hắn cũng biết rõ vị này ma tu láo giả ý nghĩ mặc dù cũng có chút thông minh nhưng giống như cái này thông minh có chút bản thân coi là thật sự là nông cạn diễn kỹ Ngay sau đó, ma tu đó, lâm o toàn bộ nói ra, không có chút nào giả Tông không tảng, giản, ngươi ngươi ngươi Tông. tin nói đi, liền đi. triệt tin đem đơn đã để mình Môn muốn ma tự tức chút tứ rất ta Ta thực lực ẩn chính dẫn Vạn hồn phủ. có của là bộ bị ra, ý l phạm trầm tư một lát nghĩ đến đến cùng có nghe nói hay không qua cái này tông môn nhưng thật đáng tiếc hắn chưa từng nghe qua cái này tông môn xem ra cũng coi như không lên cái gì đỉnh tiêm tông môn vậy thì đi thôi lâm phạm nắm lấy ma tu láo giả hướng phía phương xa bỏ chạy vị kia đi theo lâm phạm tu hành võ đạo tiểu gia hỏa phản phất là cảm nhận được lâm phạm đã rời đi có chút ưu sầu hắn trên vách õ tường có lưu một hình ảnh tiểu gia hỏa nhìn thoáng qua cũng cảm giác hình ảnh kia thiên biến văn hóa phảng phất có người theo trong vách tường nhảy ra xuất hiện ở trước mặt của hắn tu luyện võ đạo đâu đau quá tiểu gia hỏa nhắm mắt lại không dám nhìn vách tưởng phía sau chiêu thức không phải hắn có khả năng tu luyện đối với hắn ý chí tạo thành rất lớn sung kích hắn quỷ l ệ hướng phía phương xa b á i tạm hắn biết rõ là vị cao nhân nào lưu lại chính là lưu cho hắn trên đường đi lâm p h à m cùng ma tu láo giả tăng gấu nói chuyện rất tốt tựa như c h i tâm hảo hữu chỉ là đối ma tu láo giả tới nói hắn một mực đang nghĩ lấy đem đối phương lừa gạt đến tông môn về sau đến cùng làm như thế nào giết chết cái này gia hỏa lâm p h à n hỏi tham đối phương tông môn có bao nhiều cờ giả cơ bản thuộc về họ không được đối phương nếu có thể nói một câu lời nói thật kia cũng gặp quỷ ma tu lão giả vẫn luôn có quan sát đến lâm p h ạ m tu hành tiên giới cấm kỵ hệ thống khẳng định đến có chút đặc sắc đi nhưng thật đáng tiếc nói thật hắn nhìn thấy bây giờ cũng không có nhìn ra có bất luận cái gì xuất sắc địa phương có lẽ đây chính là thường thường không có gì là đi mặc dù lâm p h ạ m tu luyện chính là tiên giới cấm kỵ hệ thống nhưng là đối bất luận kẻ nào tới nói bọn hắn đều muốn lấy được bởi vì cái kia có thể nhường tự thân biến hơn cường đại kinh khủng hơn chỉ cần đừng nói cho người ta tu luyện là được chí ít đây là tương đối đơn giản lúc này hắn nhìn xem t r u n g quanh tình huống đã tới vạn hồn ma tông địa bàn loan thoáng liền có thể cảm nhận được theo tứ phía bốn phương tám hướng truyền lại mà đến thần thông ba động có người đang thi triển thần thông đích thật là ma tu khí tức đồng thời còn có thê lương thanh âm truyền lại mà tới cũng không biết rõ vạn hồn ma tông tình huống nhưng nếu như không phối hợp những n à y âm trầm thanh âm cũng không dám nói đây là ma tu địa bàn lâm phàm ngẩng đầu nhìn lấy phương xa hắn đang quan sát vạn hồn ma tông khí vận nếu như khí vận cửng hành hắn tuyệt đối không nói hai lời quay đầu liền đi để phòng xuất hiện tiên đế cấp bậc cửng giả Các nhưng g tông ư i cái này môn k ô không tông môn n nói. len lén cho tông môn truyền lại tin tức, bọn hắn có tự mình đặc thủ thủ pháp, liền n g giả tệ tu trả tại tức, tự thù thủ à mà là Lâm láo lời, lại Phạm Ma xem pháp, cho h có có đặc Lâm Phạm đều chưa h đều ẳ có thể phát hiện. h n n ư vào lúc này phương xa tông môn đại bản doanh phát sinh chấn động có ngập trời khí diễm đằng không mà lên sau đó liền thấy ba đạo lưu quang theo phương xa của tới tốc độ cực nhanh vạch phá trường không gây nên vạn hồn ma tông rất nhiều người nhìn chăm chú cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra nhưng so sánh là có kinh người sự tình phát sinh ma tu láo giả tâm tình kích động và phần mẹ nó rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng trước kia có chút coi thường bị đối phương cưỡng ép chấn áp hắn liền muốn tự tử cũng có nhưng cũng may cái này ra hỏa đầu góc có chút không bình thường vậy mà hỏi thăm hắn tông môn chỗ vị trí còn chủ động tới hắn cũng có chút muốn cười ba đạo thân ảnh xuất hiện tại lâm phàm trước mặt trường giáo các sư huynh cứu ta ma tu láo giả kinh hô sau đó gặp lâm phàm không có bắt lấy hắn chạy như bay đứng tại bên cạnh bọn họ nội tâm chậm rãi thở phào hiện tại đây coi như là an toàn lâm phàm x xem xét ba vị cường giả phát hiện bọn hắn tu vi hoàn toàn chính xác không tệ trưởng giáo tu vi chính là tiên vương cảnh h ừ bọn chuột n h ắ t phương nào dám can đảm đến nơi đây làm càn bởi vì lâm p h ạ m tản mát ra một tia tiên quân khí tức trực tiếp liền để đối phương trở thành tiên quân cảnh tu sĩ cảnh giới cỡ này hoàn toàn chính xác không tệ thế nhưng là tại trước mặt bọn hắn đó chính là tiểu bối trường giáo người này chính là tu hành tiên giới cấm kỵ thể hệ lâm p h ạ m m à tu láo giả nói bọn hắn nghe được lời nói này rất là c h ấ n kinh một mặt không dám tin nhìn xem lâm p h ạ m sau đó tưởng tượng quả nhiên khá quen bây giờ tiên giới khắp nơi đều là lâm phàm tin tức kia làm ấ y vị trí cao vô thượng tồn tại chuyển ra ngoài tin tức đương nhiên bọn hắn tự nhiên cũng không biết rõ lâm p h ả g có cùng những cái kia tiên đế giao thủ qua nếu không cũng không có khả năng như thế bình tĩnh nhìn xem lâm p h ả g một khi nhường bọn hắn biết do vị này tu luyện tiên giới cấm kỵ thể hệ người cùng bốn vị tiên đế giao thủ có thể có bao nhiêu người dám can đảm trêu chọc hắn sợ là đều có thể bị hoảng sợ loạn chạy trốn có thể trốn bao xa liền chạy bao xa không nghĩ tới lại là tu hành tiên giới cấm kỵ thể hệ khắc loại thiên hữu vạn hồn ma tông a vậy mà nhường nhóm chúng ta gặp ngươi cái này ra hỏa Ma Tu l o giả nhìn x e m trưởng giáo bọn người. bọn giáo phảm n phất chút là có chút hắn rất muốn nói Hắn các người có người không thể hay mấy u liệu ố n người này là ta liệu mạng thành người như chút các Coi c phải? mặt, ta gạt trở về. Làm sao lại trở Làm gặp lại là là lửa sao về. vị cường giả lạnh lẽo nhìn lấy lâm phảm ý tứ rất rõ ràng ngươi nói không phải nói nhảm sao chương năm trăm sáu mươi bốn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào từ khi cùng bốn vị tiên đế đánh nhau một trận sau hắn liền biết rõ thực lực của mình có chút không được cho nên bức thiết muốn tăng lên thực lực chủ động đi tìm bốn vị tiên đế báo thủ đem mấy vị g i a hỏa hung hăng đặt ở trên mặt đất đánh một trận tơi bời chỉ nói là câu lời nói thật muốn làm người khác rơi xuống đồ vật là một chuyện rất phiền thức hắn cũng không phải giết người của ma gặp người liền chặt nhất định phải có lý do sư xuất nổi danh a mà bây giờ lý do cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt vạn hồn ma tông mấy vị đại lao nghị đối với hắn động thủ mà hắn chỉ có thể tự vệ hoàn thủ t h ú ố hồ mấy vị này chính là ma tông kinh khủng tồn tại khẳng định làm qua rất nhiều chuyện xấu thân là tiên đạo chính phái nhân sĩ hắn gặp được loại này tình huống sao có thể làm việc mặc kệ nhất định phải bảo vệ chính đạo vị kêu ma tu lão giả cười lạnh nhìn xem lâm p h ạ m hắn hiện tại không chút nào hoảng trưởng giáo cùng các sư huynh đều ở nơi này coi như ngươi lợi hại lại có thể như thế nào đáng chết thời điểm vẫn là phải chết lúc này một vị trưởng lão trong nháy mắt xuất hiện tại lâm p h ạ m trước mặt năm ngón tay mở ra hướng phía lâm p h ạ m đầu t r ụ c tới hắn cái tay này c ò n h à m quan mang tựa như phật tổ bàn tay lớn trực tiếp đem lâm phảm b á phủ hắn cái này một xuất thủ chính là dùng tuyệt đối lực lượng muốn đem lâm phảm chấn áp m ê n h mông lực lượng ngập trời mà lên hình thành uy thế rất là kinh người ẩm nhưng vào lúc này một màn kinh người phát sinh chỉ thấy lâm p h ạ m đưa tay sau đó một q u y ề n đánh vào đối phương phần bụng lực lượng rất lớn rất là kinh khủng một q u y ề n rơi xuống lúc sóng xung kích trực tiếp xuyên qua đối phương phần bụng hình thành một đạo bạch sắc khí lãng quét sạch hướng phương xa lực lượng kinh người mặt đất vỡ ra k h ẽ hở hình thành v ự c sâu khoảng cách giống như hơi y ế u a vị này trưởng lão chừng trong mắt trong ánh mắt lõe ra không dám tin phảng phất gặp ủy hai đầu gối chậm dại vốn lượn sao sau đó quỳ trên mặt đất một tiếng ầm vàng vừa ngã xuống mặt đất một điểm c h i r ắ c cũng không có miêu s á t cái gì làm sao lại dạng này l i ê u sư đệ làm sao lại bại nhanh như vậy phát sinh quá nhanh hết thể đều là điện quan g hỏa thạch ở giữa thậm chí liền phản ứng thời gian cũng không có vừa mới bắt đầu ma tu láo giả rất là kích động dù sao các sư huynh cùng trưởng giáo cũng tại đối phương có thể lật lên cái gì s o n g lớn nhưng nhìn thấy liêu sư huynh bị người một chiêu c h â n áp về sau chẳng biết tại sao hắn cảm giác được một loại cảm giác nguy cơ bao phủ mà tới phản phất là có gì có thể sợ đại sự sắp phát sinh giống như người bọn hắn kinh ngạc nhìn xem lâm p h ạ m ngay sau đó bọn hắn liền phát hiện lâm p h ạ m biến mất tại nguyên chỗ trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt bọn hắn trường giáo đứng tại chỗ nhìn người bên cạnh cái này đến cái khác bị đối phương đơn giản nghệ bạo nội tâm thật sắp nổ tung hắn muốn động đánh nhưng chẳng biết tại sao phàm phất bị một loại nào đó uy thế ngăn chặn giống như căn bản không thể động đậy loại cảm giác kỳ diệu đó nhường hắn có chút tuyệt vọng đánh lâm p h ạ m xuất hiện tại trường giáo trước mặt cùng hắn nhìn nhau muốn ta nói các ngươi là thật hơi yếu nếu như có thể mà nói ta tình nguyện các ngươi cường đại một điểm trường giáo nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi đám người sau đó ngưng trọng nhìn xem đối phương cảm giác cũng không tốt nhưng vào lúc này đầu góc của hắn nhanh chóng vận chuyển lại dấu dếm ở sau lưng tay ngưng tụ pháp lực trên mặt lộ ra giả tạo t i ể u d u n g ta nghĩ giữa chúng ta có phải hay không có chút hiểu lầm không có sai chính là hiểu lầm lâm phàm mỉm cười nói ngươi nói nhóm chúng ta có thể có cái gì hiểu lầm chính là trường giáo nghĩ giải thích sau đó biến sắc tức giận nói đi chết đi phong tiên chỉ trường giáo một chỉ hướng phía lâm phàm chém giết mà đi quan mang nở rộ có dũng khí phong ấn hương vị ở trong đó đây là rất mạnh một môn thần t h ô n g nếu như chúng chiều đục thân pháp lực tướng sẽ bị phong bế một điểm năng lực phản kháng cũng không có lâm phàm đưa tay trực tiếp đem đối phương ngón tay bắt lấy ngay sau đó liền có nhân vật chính ngâm h thanh truyền đến a đau cái này thật sự có chút đau lâm phàm nắm lấy hắn ngón tay dùng sức vạch lên ngươi cái này kêu cái gì chỉ ta không có ý tứ gì khác trường giáo đau rút ra khỏe miệng kém chút cho lâm phàm quỳ xuống ta biết do ngươi không có ý tứ gì khác chính là hiếu kỳ ngươi đây là cái gì chỉ mà thôi lâm p h ạ m c ư ờ i hỏi trường giáo nói phong tiên chỉ, chính là chào hỏi một loại phương thức mà thôi xoát xoát lâm p h ạ m nhẹ nhàng dùng sức trực tiếp bẻ gãy đối phương ngón tay trường giáo sắc mặt biến hóa vội vàng lui lại vận chuyển pháp lực gây mất ngón tay một lần nữa sinh trưởng ra hắn hiện tại đã phát hiện thực lực của đối phương thật không đơn giản tu luyện tiên giới cấm kỵ hệ thống liền thật khủng bố như thế sao đạo hữu hết thệ đều là hiểu lầm bản tọa đối cái này gây nên cấm kỵ hệ thống khịt mũi coi thường xem xét liền biết rõ đạo hữu là bị người ta vụ cáo ngàn vạn đạo đều có thể đi ta rất đồng lâm phạt u hành môn này cười dỗi xuất thủ hướng phía trường giáo trộm tới đều đã đến thời khắc thế này nơi nào còn có nhàn tâm cùng hắn ở chỗ này ngồi chém gió tiên trực tiếp độc thủ tướng ép chấn áp nhất ba lưu mang đi trường giáo phản kháng hùng hậu pháp lực hóa thành hung m ạ n h thế công hướng phía lâm phảm nghiền ép mà đi không trường giáo kinh hoàng gấm thét thực lực của đối phương quá mạnh kêu bao phủ mà đến uy thế thật sự là quá mạnh trực tiếp đem hắn pháp lực gáp chế đến một điểm lâm phảm trực tiếp đem bọn hắn kéo đến cản khôn đỉnh bên trong toàn bộ c h ấ n áp bốn vị trưởng lão một vị trưởng giáo không tính quá thua thiệt hắn nhìn về phía phương xa nơi này tình huống không có gây nên bất luận người nào chú ý cho dù có người chú ý tới cũng chỉ là cho rằng là ai tại đấu pháp mà thôi dù sao nơi này là vạn hồn ma tông đấu pháp là bình thường sự tình không cần quá mức để ở trong lòng tiếp xuống chính là cái này vạn hồn ma tông lâm phạm không có bất luận cái gì ẩn tàng trực tiếp hướng phía vạn hồn ma tông đi đến đi ngang qua một chút đệ tử lúc hắn liền đang chờ đợi có lẽ đợi lát nữa vị này đệ tử liền sẽ cuồng tiếu một tiếng ngang nhiên hướng hắn xuất thủ chỉ là hắn mong đợi sự tình không có phát sinh những đệ tử kia nhìn thấy hắn liền cùng không nhìn thấy giống như nhiều nhất liền ngắm liếc mắt sau đó liền vội vã rời đi ừ n không phải đã nói đều biết ta sao lâm phạm suy nghĩ xem ra là hắn mở màn phương thức có điểm gì l ạ sau đó gầm thét lên tu luyện tiên r i i cấm kỵ hệ thống người lâm phàm chính là ở đây hắn trực tiếp tự báo thân phận chờ đợi bọn này ra hỏa độc thủ đi ngang qua vị tia đệ tử dừng lại bước chân t hiếu kỳ nhìn xem lâm phàm sau đó ô m quyền nói lâm đạo hữu k í n h đã lâu kính đã lâu sau đó mặt mỉm cười ly khai cái này mẹ nó đến cùng cái gì tình huống lâm phàm luôn cảm giác nơi nào có nhiều không thích hợp mẹ nó đều đã tự báo thân phận cũng không có người để ý tới không khỏi có chút không thích hợp đi hắn trực tiếp tại vạn hồn ma tông đi dạo một vòng nói thật hắn có chút thất vọng những người kia nhìn thấy hắn liền c ũ n g không nhìn thấy hơn nữa còn mỉm cười đối mặt hắn cái này khiến hắn không có chỗ xuống tay chương năm trăm sáu mươi lăm ta lại trở về đối với lâm phàm tới nói hắn rất muốn đem vạn hồn ma tông trên giới đệ tử toàn bộ xử lý bỏ mặc như thế nào cái này rơi xuống tất nhiên rất là bá đạo chỉ là nhường hắn không có nghĩ tới chính là những n à y ma tu nhìn thấy hắn thời điểm đều là mỉm cười đối mặt thậm chí liền một câu thô tục cũng không có bị hắn ngăn lại ma tu cũng rất khách khí hỏi thăm xin hỏi đạo hữu có gì muốn làm phải chăng có chuyện cần trợ giút cái này c h ỉ n h hắn cũng không quá tiện hạ thủ hẳn là thật là hắn nghĩ quá nhiều thượng bất chính hạ t á c loạn thuyết pháp là sai lầm lâm phàm đem vạn hồn ma tông đi dạo một vòng sau cảm giác nhàm chán cực độ trực tiếp rời đi hắn rất hy vọng chính là những n à y ma tu có thể kiên cường điểm dù là ngươi mở miệng nói câu thảo nên mã hắn đều có thể tìm tới lý do mà bây giờ nhà các ngươi trưởng giáo trưởng lão cũng bị chấn áp liền một điểm ý nghĩ cũng không có sao sau đó hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp biến mất tại giữa thiên đ i ệ vạn hồn ma tông ma tu nhóm nhìn thấy xa như vậy đi trường hồng cả đám đều nhẹ nhàng thở ra thật đều muốn bị lâm phạm làm cho sợ hãi thật sự cho rằng bọn hắn mù loa vừa mới chiến đấu cũng bị bọn hắn nhìn ở trong mắt k i a uy thế thật sự là quá kinh khủng đơn giản chính là muốn nhân mạng hô quá kinh khủng ta cũng ta cảm giác sẽ chết ta trường giáo cùng các trưởng lão cũng bị chấn áp c á c trưởng lão vì sao không ra mặt mặc cho hắn tại trước mặt chúng ta cố làm ra vẻ ta thật không thể nhịn à. mà liền tại lúc này một thanh âm chuyển đến có muốn hay không đem hắn c h é m giết vị tiêu đệ tử nói nghĩ đều nhanh muốn chết khi hắn nói ra lời nói này thời điểm trong lúc đó sắc mặt kinh biến phảng phất gặp quỷ bởi vì hắn bên người cũng không có người ngẩng đầu nhìn lại lúc liền phát hiện một thân ảnh phiêu phủ ở trên không lâm p h ạ m trên mặt mỉm cười nói ta nói các vị vì sao hữu hảo như vậy đâu nguyên lai、like、hết thể đều là giả tạo a ta liếc mắt liền nhìn ra các ngươi vạn hồn ma tông làm nhiều v i ệ c ác âm sát chi khí bao trùm trên không cũng không biết rõ gây h ạ i vạ bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ như thế hùng hậu nhìn ta như thế nào thu phục các ngươi không dễ dàng a may mắn vừa mới thông minh tới cái hồi mã thương quả quyết phát hiện bọn hắn ác liệt hành vi lâm phạm năm ngón tay mở ra trực tiếp bao trùm vạn hồn ma tông trên không hình thành pháp lực bình t r ư ớ n g bảo đảm không có người có thể ly khai đối với những cái kia ma tu tới nói chỉ có bọn hắn tìm người khác phiền phức nhưng chưa từng thấy qua có người tìm bọn hắn phiền phức c à n c k h n đỉnh thu tế ra c à n c k h n đỉnh bảo bối miệng đỉnh bao trùm phía dưới sau đó hấp lực kinh người bạo phát đi ra những cái kia ma tu cảm nhận được c ố lực hút này lúc sắc mặt phát sinh biến hóa cực lớn từng đạo tiếng kinh hô chuyển đến lấy thực lực bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản cỗ lực lượng này cứu mạng, cứu mạng. những n à y ma tu cũng phấn khởi phản kháng thế ra bọn hắn mạnh nhất tiên khí chỉ là những n à y tiên khí tại lâm p h ạ m trước mặt căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào bay đến giữa không trung thời điểm liền bị lâm p h ạ m pháp lực chết bể chỉ những thứ này bọn hắn lấy làm tự hào tiên khí tại chính thức cường giả trước mặt mảy may tác dụng đều vô dụng các hạ tu hành tiên r ơ i cấm kỵ hệ thống vì sao không tìm cái chỗ trốn bắt đầu ngược lại như thế cao điệu xuất hiện ở chỗ này không chỉ có đem ta dạy t r ư ở n g giáo c h â n áp còn muốn diệt đi vạn hồn ma tông ngươi có thể biết do vạn hồn ma tông cùng vạn ma điện có thiên ti vạn lũ quan hệ ngươi một khi đậu thủ ngươi chắc chắn không còn chỗ ẩn thân một giọng già nuôi truyền lại mà tới hắn là vạn hồn ma tông trưởng lão giấu ở nội bộ trưởng giáo cùng mấy vị trưởng lão cùng người khác phát sinh đại chiến thời điểm hắn tự nhiên có cảm ứng được chỉ là hắn không có ra mặt mà thôi ý nghĩ rất đơn giản nếu như trưởng giáo bọn hắn có thể thắng coi như hắn đi cũng vô dụng nếu như trưởng giáo bọn hắn thua hắn đi vẫn là vô dụng cho nên liền xem như chưa từng xảy ra là tốt nhất vốn cho rằng đối phương sẽ như vậy ly khai lại không nghĩ rằng trực tiếp đối vạn hồn mà tông độc thủ giả thân giả quỷ đi ra cho ta lâm p h ạ m đấm tới một quyền quyền quang bao trùm thương khung phình một tiếng phương x a một tòa sơn mạch nổ tung chỉ thấy một thân ả n h xuất hiện có chút chật vật hiển nhiên là vừa mới một quyền cho hắn tạo thành một điểm ảnh hưởng đáng chết vị này trưởng lão là trưởng giáo sư đệ ẩn cư tại cái này trong dãy núi tu hành bây giờ bị bức bách ra tâm tình rất là khó chịu chỉ là thực lực của đối phương rất mạnh liền vừa mới một quyền hắn cũng cảm giác được một cỗ uy thế kinh người phản phất tần chứa đ ạ o vận đối phương mạnh không mạnh giao thủ trong chốc lát liền có thể cảm thụ được các ngươi những n à y làm trưởng lão không khỏi cũng qua không có đoàn kết tâm đi liền nhìn xem các ngươi trưởng giáo cùng sư huynh đệ bị ta chấn áp ngược lại cả đám đều trốn ở bên trong không ra lâm p h ạ m cười bọn hắn những ý nghĩ này cơ bản không cần nghĩ liền biết rõ là cái gì tình huống cũng h è n mọn vô cùng ẩn t à n g so với ai khác cũng sâu vị này trưởng lão có chuyện muốn nói nhưng lại không biết rõ nên nói cái gì vạn hồn ma tông không có bị lâm phảm chấn áp trưởng lão cũng liền chỉ còn lại hắn cái này một vị đột nhiên vị này trưởng lão s ắ c mặt kình biến t r u n g quanh thời không phát sinh vạt mẹo giống như bị nhân chuyển đổi thiết địa phát sinh biến hóa long trời lở đất vốn đang cùng lâm phàm có gặp vị này ma tu trưởng lão một mặt ngộng bức bộ dạng cũng là có chút muốn cười sau đó dôi xuất thủ đầu ngón tay lấp loe quan huy trong nháy mắt đem vị này trưởng lão bao trùm sau đó kéo đến cản khôn đỉnh bên trong tuy nói thực lực của đối phương không tệ nhưng là tại lâm phàm trước mặt tranh lệch quá lớn ô lúc này hắn phát hiện vạn hồn ma tông lòng đất chỗ sâu có rất nhiều nhiệt năng hiện hiện hiện nhiên chính là dấu dếm một đám người trong lòng rất hiếu kỳ c h ầ m rãi rơi xuống đất tìm không được lối vào cánh tay vung lên mấy đạo pháp lực ngưng tụ phong man g quét sạch mà đi trực tiếp đem mặt đất mở ra một cái thông đạo hẳn là ẩn giấu đi một ít bí mật hắn đối vạn hồn ma tông vẫn còn có chút hứng thú dù sao cũng là ma tông cổ quái kỳ lạ đổ vật nhiều một chút đều là chuyện rất bình thường thời gian dần trôi qua một cỗ mùi gây mũi xông vào múi sen lẫn mùi máu tươi đồng thời còn có một loại mùi túi giữa nát bình thường gặp được hương vị tất nhiên không có bất luận cái gì chuyện tốt phát sinh chỉ là tạm thời không để cho hắn cảm giác được nguy hiểm theo hắn không ngừng hướng phía bên trong xâm nhập liền có một ít tiếng kêu rền truyền ra ngoài tựa như là thân ở cửu u bên trong oan hồn tại kêu thảm trên người hắn tản mát ra q u a n huy chiếu sáng chung quanh tình huống phát hiện chung quanh hai bên chính là địa lao bên trong giam giữ lấy rất nhiều người nhưng đại đa số cũng nhìn không ra là người hay là quỷ bộ dáng biến hóa có chút lớn một loại tử khí theo trên người bọn họ phát ra không nghĩ tới vậy mà lại bị ta phát hiện việc như thế lâm phạm trong lòng tinh thần trọng nghĩa lại bắt đầu bành trướng hắn thân là tiên đạo chính phái đệ tử là người tự nhiên rất chính phái gặp được loại chuyện này sao có thể bỏ mặc nhất định phải ngăn cản một màn trước mắt chính là những người này bị giam ở chỗ này làm gì chương năm trăm sáu mươi sáu ta còn có thể cứu hẳn là lâm phạm là một vị rất chính kinh người cho tới bây giờ cũng sẽ không suy nghĩ lung tung nhưng bây giờ trong đầu của hắn hiện hiện một bức tranh đó chính là vạn hồn ma tông người ưa thích t r ị đồ c h ơ i kia n g ắ m lại cũng cảm giác có dũng khí ác hẳn có lẽ thật là biến thái đi cứu mạng trong bóng tối có yếu ớt tiếng kêu gào chuyển đến lâm phàm nghe kia tiếng kêu gào đi vào địa lao trước đơn giản t h u bạo đem làn can sắt x é rách là đi tới thời điểm hắn đã nghe đến một cô rất n ứ ớ c múi hương vị mẹ nó không có chút nào nhân tính đồ chơi coi như giam giữ người khác chỉ ít cho người ta hoàn cảnh chung quanh chuẩn bị cho tốt điểm đi liền hiện tại mùi vị kia s ắ c trong dạ dày nếm qua đồ vật đều có thể phun ra nếu là hắn đến an bài lời nói tuyệt đối đem nơi này quét dọn rất sạch sẽ chăn heo cũng phải chiếu cố heo cảm xúc phi sao có thể loại suy nghĩ này huynh đệ ngươi làm sao lâm phạm tiến lên nhìn thấy góc tường có một vị g ầ y như que tủi thân ảnh tóc dài che mặt đã nhìn không ra giống như là cái người dạng h i ệ n nhiên là ở chỗ này rất dài thời gian chịu đủ tra tấn thống khổ không chịu nổi a ngay tại lâm phạm tới gần hắn thời điểm hắn bắt lấy lâm phạm ông quần khẩn cầu nói giết ta ta quá thống khổ van cầu ngươi cho ta t h ô n g khoái lâm phạm vỗ nhẹ đối phương phía sau lưng an ủi đối phương sao động nội tâm một cỗ trị liệu thương thế pháp lực tràn vào đến đối phương thể nội hắn tu hành liệt hoàng tiên đế thần thống không chỉ có tự thân có thể dục hỏa chúng、sinh. liền liền cái này trị liệu thủ đoạn cũng rất bá đạo dịu rít có vui sướng thanh âm chuyển đến vị này tuyệt vọng thống khổ không chịu nổi nam tử phát ra rất là thoải mái thanh âm thể nội ám t ậ n cùng thương thế trên người cũng lấy cực nhanh tốc độ khôi phục dạng này nam tử cảm giác được không thể tưởng tượng nổi càng có loại hơn dục hỏa trùng sinh cảm giác ta minh bạch ngươi thống khổ đã như vậy bên kia mượn nhờ tay của ta tiễn ngươi lên đường đi lâm phạm nói nam tử vội vàng nói tiền bối vân vân ta ta cảm giác giống như dễ chịu rất nhiều lâm phạm cười hắn chính là đùa đối phương chơi đùa mà thôi không có ý tứ gì khác chỉ là vừa mới nam tử là thật rất muốn chết bởi vì quá thống khổ loại đau khổ này không có tự mình cảm thụ qua thật không cách nào tưởng tượng như là d ò i trong xương tại xương cốt trên bò tra tấn ngươi tâm lực lao lực quá độ đã sớm có muốn tự tử mà vừa mới hắn cũng cảm giác một đám lửa bao trùm tại thể nội đem tất cả cảm giác cũng tiêu trừ sạch nam tử s ố c lên ngăn tại trước mặt tóc dài mặc dù tiểu tụy và phần thần s á c lại bình thản rất nhiều đa tạ tiền bối ân cứu mạng không thể hồi báo ta chưa quỷ xuống cho tiền bối dập đầu ba cái nam tử không nói hai lời trực tiếp quỷ xuống phanh phanh phanh đập vừa mới là muốn chết nhưng bây giờ lại có cầu sinh dục vọng dù sao ai nguyện ý cứ như vậy m ặ c danh kỳ diệu chết mất ta đây không phải là đầu góc có h ầ nha lâm phán g hỏi nơi này là cái gì địa phương tiền bối ta cũng không biết rõ nhưng nơi này rất nguy hiểm mỗi đến tối thời điểm liền sẽ có oan hồn tại gầm thét có thể hít tức thần van bối có thể sống đến bây giờ tuyệt đối không phải bọn hắn nhân từ đ ư ơ n g tây mà là van bối thiên phú dị bẩm tinh khí thần so với thường nhân muốn hùng hậu rất nhiều mà bọn hắn liền rất thê thảm cũng bị hấp thu thành một bộ k h â thi Nam tử đang nói nơi này tình huống thời điểm, cũng không có quên đem tự mình đặc thù địa phương hung hăng thổi phồng một phen,、ý、nghĩ của hắn rất đơn giản, chính địa của điểm, đem một tử thời tự thù thổi rất đặc có ý lâm à tài, làm hy thể nhìn thấy trên người hắn tránh quan điểm, có lòng yêu tài, thu hắn làm đồ, vậy hắn liền thật yêu vậy vọng tiền trên người quan lòng liền bối điểm, kiếm lời. có có đồ, l p h ạ m nhìn hắn nghe hắn nói ý tứ đó không phải là ngươi có thể một đêm bảy lần đều không phải là vấn đề sao hắn ghét nhất chính là bị người ở trước mặt hắn lung tung nói khoác có thể hay không có chút đạo đức theo ta nhìn xem lâm p h ạ m nói hắn cảm giác có lẽ có thể vạn hồn ma tông bí mật đã cái này tông môn đến từ vạn ma điện kia tất nhiên có vấn đề nếu như muốn nói không có vấn đề cũng chỉ là không có phát hiện mà thôi tiền bối xem chừng a nam tử đi theo sau l ư n g lâm phàm thời khắc bảo trì xem chừng hắn bị vạn hồn ma tông trộm tới có đoạn thời gian tinh thần gặp cực lớn trả tấn nếu như không phải có khỏa cường đại nội tâm hắn cũng cảm giác mình chưa hẳn có thể trèo trống x u ố n g dưới lâm phàm nhìn xem chung quanh liền giống như hắn nói hoàn toàn chính xác đều là khô thi không có bất luận kẻ nào sống sót ngay sau đó phía trước có âm thanh gào thét chuyển đến chuyển lại trận trận ý lạnh đồng thời còn có một cố gây mũi mùi màu tươi lâm p h ạ m trong đầu hiện hiện rất nhiều hình ảnh t ỷ như có một vị lao ra hỏa ngồi xếp bằng ở chỗ kia tu hành liền cùng hắn gặp được bị điên láo giả như lúc chầm tư một lát cảm giác rất có khả năng này t ì n h à. chính người tốt nhất cẩn thận một chút hoặc là cách ta hơi xa một chút lâm p h ạ m nhắc nhở đối phương tiền bối yên tâm ta thời khắc đi theo sau l ư n g tiền bối nếu như gặp phải không ổn tiền bối chỉ cần kéo ta một cái ta liền có thể đi theo tiền bối cùng một chỗ ly khai nam tử ý nghĩ rất tốt đẹp thậm chí có thể nói đầy đủ hèn mọn lâm phàm không nói thêm gì c hả ỉ có thể nói cái này ra hỏa hoàn toàn chính xác đủ thông minh. Có cũng nói thể toàn thông thể hỏa hoàn minh. không h này sống đến bây giờ, bây ra đủ p i không Hả? Không có đạo lý.、Hả? theo không ngừng hướng bên trong xâm nhập hắn rốt cục cảm giác được không thích hợp khí thức liền cùng hắn lúc trước suy đoán tuyệt đối là có cường giả ở bên trong tu hành có thể hỏi để chính là vị cường giả này lạ lẫm là kẻ điếc nghe không được hắn đã đi vào sao vẫn là nói đối phương đầy đủ tự tin cho rằng coi như tiến đến lại có thể như thế nào còn có thể nhắc lên cái gì sóng gió động trời không thành nếu có bất luận cái gì không phục liền trực tiếp chấn áp chân tư một lát hắn cảm giác càng nghĩ càng có khả năng này tính có chút ý tứ tự tin như vậy người ta đ ờ i này cũng liền gặp qua ta kia bị điên nhi tử mà thôi lâm phạm cười ý nghĩ trong lòng chính là chân thực như thế rất nhanh bọn hắn liền đã đạt tới cuối cùng cùng lâm phạm suy nghĩ không đồng dạng không có vị kia cường giả ngồi xếp bằng mà là rất lớn h á c đàm bên trong chất lỏng đang sôi trào đồng thời có rất nhiều quỷ dị mê vụ giống như có được linh tính giống như tại xé tâm gầm thét lâm phạm dừng lại bước chân ngươi xem một chút cái đồ chơi này có phải hay không đến hít ngươi tinh khí thần đồ chơi nam tử c h ạ m sau lưng lâm p h ạ m điểm lấy mũi chân nhìn thoang qua sau đó lùi về đầu nói đúng vậy chính là cái này đồ vật sẽ bay tới bay lui vô tung vô ảnh căn bản bắt không được trong chớp mắt liền có thể đem người thật là tốt hít thành c ô thi lâm p h ạ m sờ lên c ằ m đây là tại tu luyện tà môn thần thông sao nhưng là nhìn xem lại không giống nếu như là tu luyện tà môn thần thông tốt nhất chính là tìm kiếm cường giả tinh khí thần lấy vạn hồn ma tông năng lực bắt một chút kim tiên cảnh cường giả tuyệt đối không có vấn đề gì làm sao lại tìm những này yếu gả cho nên nói trong này tuyệt đối có vấn đề có lẽ cũng không phải là tại tu luyện tà môn thần thông lúc này có thanh âm quái dị chuyển đến trong đầm nước nâng lên nước bao giống như có cái gì đồ vật muốn từ bên trong xuất hiện giống như thứ đ ồ gì dám ở chỗ này giả thần giả quỷ nhìn ta như thế nào l à ngươi lâm p h ạ m trực tiếp thi triển thần thông độ ma kinh văn từ trên trời giáng xuống trực tiếp hướng phía trong đầm nước rơi đi chương năm trăm sáu mươi bảy thiếu khuyết thổi tiêu đồng tử hắn mắt thường nhìn lại liền có thể nhìn thấy trong đầm nước có cái gì truyền luân âm hồn tiên cảnh ngũ trọng đại la kim tiến cảnh rơi xuống không thấy cảnh này thời điểm nội tâm rất là khó chịu tân tân khổ khổ có cực lớn khả năng tao nộ đe dọa vốn cho rằng có thể gặp được cơ duyên hung hăng thu hoạch một đợt lại không nghĩ rằng vậy mà lại gặp được cái đồ chơi này một chút tác dụng cũng không có độ ma kinh văn rơi xuống kim quang nở rộ chấn áp thế gian hết thảy tiên đế ở đây đều muốn bị vây khốn một đoạn thời gian bây giờ liền tiên đế đều không phải là đồ chơi vậy liền không chỉ là bị c h ấ n trụ mà là trực tiếp nghiền ép trí tử trời đất quay cuồng chấn áp vi năng như là diện thế thần lôi ầ m vang rơi xuống trong đầm nước hát thủy liền cùng bị đốt lên triệt để sôi trào lên ngay sau đó một đạo thê lương tiếng kêu vang vọng địa lao chu vi trên vách tường là cấn lấy một loại nào đó huyền diệu phù văn theo lâm p h à m c h ấ n áp lúc lóe ra tia sáng yêu dị chỉ là cuối cùng xem thường độ ma kinh văn ẩm ẩm chu vi vách tường nổ tung phù văn vỡ vụn hóa thành điểm điểm tình quang tiêu tán tại trong bóng tối cực hạn phương xa vạn ma điện một chỗ âm t r ầ m ma ảnh trùng điệp chi đ ị a khắp nơi đều là kim sắt thi cốt nếu có người tới nơi đây nhìn thấy chung q u n h những hải cốt này khẳng định sẽ kinh hô một tiếng đây đều là thành phật nói cao tăng thi hải tu luyện tới kim thân bất diệt cảnh giới nhưng bây giờ đều thành là từng cỗ thi h ả i mà thôi tại trên cùng vị trí một vị lão giả ngồi xếp bằng mặc nghiệm một loại nào đó vô thượng ma văn ma văn chấn động truyền lại ra từng cơn sóng gợn đem những cái kia thi h ả i bao trùm đồng thời thi h ả i trên không hiện hiện từng tôn phật đà hư ảnh những này hư ảnh đều là những n à y thi h ả i trước người cường giả bộ dáng chỉ là hiện tại bọn hắn tại ma văn bao phủ xuống k h í tức biến cực kỳ không ổn định t ừ n lão giả đột nhiên mở to mắt ngay tại trong chốc lát hắn cảm giác được có người chạm đến hắn lưu tại vạn hồn mà tông đồ vật không biết sống chết đồ vật đánh hắn xe rách hư không bước ra một bước trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh trực tiếp xuyên thấu hư không trốn đi thật xa tiền bối đồ chơi kia ra tránh sau l ư n g lâm phàm nam tử nhìn thấy trong đầm nước một màn kinh thanh kêu lên kia theo trong đầm nước xuất hiện lại là một vị khí tức cực h ạ n t à ác đầu trọc hài đồng toàn thân l à c ấn lấy màu đen đường vân tiếp nhận độ ma kinh văn chi lẫn lúc bởi vì quá thống khổ biến cực kỳ nổi giận tức giận gào thét gào thét phát ra thanh âm liền cùng cựu h ữ địa ngục bên trong hung á c nhất tả linh tại gào thét giống như、ừ. cũng loại thời điểm này ngươi còn như thế p h é p lối tuy nói ngươi d á n g dấp có chút nhỏ bé nhưng xem xét cũng không phải là tốt đồ vật cho ta đi thôi lâm p h ạ m thủ trưởng đẻ xuống độ ma kinh văn trong nháy mắt hấp thụ trên người đối phương ngay sau đó một đạo tiếng kêu thê thảm chuyền ra ngoài đầu chọc ma đồng biểu lộ biến dữ tợn nồng đậm hắc vụ theo trên thân phiêu thẳng ra trong chốc lát phi một tiếng đầu chọc ma đồng trong nháy mắt nổ tung giải quyết lâm p h ạ m bất đắc dĩ thở dài nói thật không có thu hoạch xuất thủ trung quy là một cái chuyện để cho người ta khó chịu đừng nhìn đối phương tựa như là đại l a kim tiến cảnh nhưng mẹ nó đáng thương cái pháp lực cũng không có nghĩ tới nghĩ lui cũng nói không đi qua à. gặp quỷ. pháp lực của hắn đến cùng ở đâu lâm phàm nhìn xem chung quanh tình huống phát hiện cũng không có bất luận cái gì hữu dụng đồ vật nguyên bản còn muốn thu hoạch điểm tốt đồ vật chỉ là xem hiện tại cái này tình huống giống như không có gì tốt đồ vật ngược lại để người rất thất vọng ai than nhẹ một tiếng hắn hướng phía bên ngoài đi đến cuối cùng vẫn là không có thu hoạch ra tiền bối chờ ta một chút nam tử đi theo mà đi hắn hiện tại chính là đi theo lâm p h ạ m lẫn bảo chính là nghĩ rời đi nơi này đương nhiên đối lâm p h ạ m tới nói cũng không phải không có thu hoạch vạn hồn ma tông bảo khố còn không có cầm đâu hắn cũng không tin to lớn tông môn liền cái bảo bối cũng không có nếu quả thật nếu như không có hắn tình nguyện đập đầu chết ở trên tường lấy hắn hiện tại khí vận có thể nói đơn giản chính là đi trên đường đều có thể nhận được b ả o bối mặc dù có khuyết đại thành phần nhưng đại khái chính là ý tứ này không có ý tứ gì khác đi vào bên ngoài lâm p h ạ m hít sâu một hơi đem thể nội vừa mới hấp thu đục ngầu chi khí toàn bộ phun ra c h u y ể ngược đổi k h ô n khí mới mẻ. n g lại là vị bị này Lâm không có thổi ngưỡng hộc. i giữ bức hoàn toàn chính xác chính là chẳng ra sao cả tu tiên có thể không có gì lớn hy vọng thuộc về tông môn phá hôi thánh địa làm việc vặt có lẽ ngay cả đánh lẫn lộn đều chưa hẳn có thể tính cả nam tử vội và nói tiền bối bên cạnh n g ư ờ i thiếu khuyết bưng trà đưa nước sao không thiếu ngược lại là thiếu thổi tiêu đồng tử lâm phạm nói cái này nam tử có chút khó khăn g ã i đầu nói yêu cầu này có chút nhưng ta có thể thử một chút dù sao người người cũng có lần thứ nhất nếu như có thể bước qua lần thứ nhất tiêu phía sau lần thứ hai lần thứ ba liền đơn giản rất nhiều lâm phạm nhìn đối phương h ắ n đột nhiên phát hiện đối phương hoàn toàn chính xác có thiên phú cũng không phải tu tiên thiên phú mà là có thể bất cứ lúc nào v u ô n g xuống mặt mũi tôn nghiêm rất không tệ một tại cái này tàn khốc tiên giới lẫn vào mặt mũi cũng không phải là một cái tốt đồ vật đó chính là hố nhưng vào lúc này một cỗ kinh người kinh khủng k h í tức theo phương xa chân trời truyền lại mà tới đáng chết đồ vật người còn chưa tới thanh âm cũng đã theo phương xa truyền lại mà đến ngay sau đó là một đạo quang mang theo phương xa giữa thiên địa xuyên qua mà tới lâm phạm nắm lấy nam tử thi triển t h ầ n thông hưu một tiếng quay người thiên địa xuất hiện tại phương xa ngươi đi nhanh đi một trận ác chiến muốn phát sinh chưa hẳn có thể bảo hộ ngươi lâm phạm nói nam tử nói tiền bối ngươi nhìn ta có thể đi đâu coi như ta có thể chạy có thể giữa các ngươi chiến đấu một khi giao thủ phương viên trăm dặm ngàn dặm tất nhiên bị liên lụy ta bộ dáng này sợ là chết thảm hại hơn a n g ư ơ i là thật phiền a lâm phàm ngẫm lại cũng thế đối phương nói hoàn toàn chính xác có đạo lý sau đó đem đối phương nhấc lên mở ra đường hầm hư không trực tiếp đem hắn ném vào ta cho ngươi đưa đến một tòa thành ngươi ngay tại vậy đi quán rượu làm cái tiểu nhị đi nam tử thân thể xoay tròn tiến nhập đường hầm hư không bên trong sau đó cao giọng nói tiền bối ta gọi ngô địch nhớ kỹ tên của ta chúng ta hữu duyên gặp nhau a lâm phạm đưa mắt nhìn phương xa hư không nói khắc dấu đầu l ộ đôi mau chạy ra đây ẩm ẩm phương xa khói đen c u ộ n cuộn lôi đỉnh du tẩu trong đó chuyển đến trận trận trầm muộn thanh â m một c ố làm cho người đẻ nén uy thế truyền lại mà tới cảm giác rất là không tốt một vị cường giả hơn nữa còn là một vị ma tu cường giả nếu như suy đoán không tệ hẳn là cùng vạn hồn ma tông có quan hệ có lẽ là cùng vừa mới hắn diệt đi đầu kia đầu chọc ma đồng có liên lụy ma vân càng ngày càng gần l o á n thoáng có thể nhìn thấy ma vân bên trong có đạo thân ảnh Chính chủ x một, một lát cường sau vị kia láo giả giận tí mặt tức giận gào thét ma khí ngập trời nghe tin bất ngờ người sợ là đều muốn bị cỗ này khí thế bàng bạc bà cáp chế đáng chết ngươi thật đáng chết vậy mà đem bản tọa chuyển luân âm hồn chém giết ngươi có thể biết rõ ngươi sắp chết đến nơi rồi tức giận vang vọng thương k h u n g núi rừng chấn động vạn hồn ma tông kiến trúc không thể thừa nhận t r ù n g kích như thế trực tiếp vỡ nát đối với vị này lão giả tới nói hắn l ử a giận đã thiêu đốt đến c ự c hạn hào hào sóng xung kích bao trùm tới lâm p h à m ngạo nghệ đứng tại hư không áo bào chấn động phát ra ma sát thanh âm cường giả ma vạn đạo tiên cảnh thất trọng tiên vương cảnh có tỷ lệ khá thấp rất mạnh thực lực tại tiên vương cảnh cường giả bên trong cũng là hàng đầu tồn tại nếu không cũng không có khả năng có loại này vì thế hiển nhiên là thuộc về tới gần tiên đế cảnh tồn tại vạn ma điện đến cùng là dạng gì tồn tại lại có nhiều như vậy cường giả không có lẽ cùng có được độ ma kinh văn vạn phật điện hai loại này cực đoan thế lực có được cường giả là chuyện rất bình thường khát gào thét khát hò hét giết liên giết ngươi cũng không thể để ta cho ngươi biến đến ra nói thật nếu như ta là ngươi ta sẽ rất nghiêm túc cùng đối phương trò chuyện mà không phải giống chó dại đồng dạng ở chỗ này lung tung gào thét lâm p h ạ m nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không phải tiên đế cường giả là được hắn hiện tại đối tiên đế cường giả có dũng khí đặc biệt khó chịu cảm giác phản phất người người đều có thể ức hiếp hắn giống như ma vạn đạo nghe được lâm phàm nói lời nói này ngắn ngủi ngây người rõ ràng là bị đối phương lời nói này cho kinh trụ tự nhiên là không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra như vậy hắn không có nói nhiều một câu nói nhảm thẳng tiếp nhận cánh tay hất lên một đạo hắc mang phá không mà đến hư không cũng bị xé nứt lưu lại thật sâu đen như mực vết tích liền xem như ngang nhau tiên vương cảnh cừng giả đối mặt dạng này ma đạo thần t h ô n g đều chưa hẳn dám can đảm đón đỡ tới tốt lắm quá có chút bá đạo a lâm phàm năm ngón tay n ắ m chặn quyền mang ngưng tụ đột nhiên đấm ra một quyền phí một tiếng trực tiếp cùng hắc mang va chạm sau đó nở rộ trói mắt quan huy ngay sau đó hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ ừm ở đâu ma vạn đạo phát hiện đối phương thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh thần thức tìm tòi đối phương chỗ vị trí ngay sau đó hắn cũng cảm giác được có một thân ảnh nhanh chóng hành động xuyên thẳng qua tại trong hư không tùy ý nhảy vọt đến khác thứ nguyên bên trong tốc độ cực nhanh h ừ có chút thực lực cũng cảm giác vô pháp vô thiên sao tìm tới ngươi ma vạn đạo thủ trưởng hướng phía phía sau t r ộ c tới tại bắt đi trong chốc lát hắm năm ngón tay thay đổi bộ dáng biến âm trầm quỷ dị tản ra quỷ dị khí tức còn không có trạm đến lâm phạm cũng vẹn vẹn chỉ là trạm đến hư không mà thôi có thể coi là như thế thư khổng cũng bị ăn mòn rất khủng bố chiêu thức c ư ờ n g giả tu hành ma đạo thần thông đã không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy ẩm lâm phảm dôi xuất thủ nắm lấy ma vạn đạo năm ngón tay đối ma vạn đạo tới nói đối phương chính là muốn chết mà thôi tiểu tử dám can đảm đón đỡ ta nguyền r u a chi trảo ngươi có bao lớn năng lực ca ma vạn đạo cười lớn chưa hề nghĩ tới vậy mà lại có như thế ngu xuẩn tồn tại sau đó hắn pháp lực đột nhiên bành trướng bắt đầu huyền hóa thành pháp lực ma long hướng phía lâm phảm nghiền ép mà đi trong chốc lát lâm phảm trên thân tiêu đốt lên hỏa diễm đối ma vạn đạo tới nói vốn cho rằng là phổ thông hỏa diễm nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống không đúng nguyên r ù a chi lực không ngừng tiêu tán thậm chí ngọn lửa kia có phản công tình huống ngươi đến cùng là ai ma vạn đạo kinh hái hỏi lâm phàm cười không có nhiều lời nói nhảm sau đó hỏa diễm t ă n gọn g hình thành hỏa diễm c h i hải trong nháy mắt đem ma vạn đạo bao trùm trận trận tiếng kêu thảm thiết bạo phát đi ra kêu to t à n nát có lỏng thống khổ không chịu nổi ẩm ẩm ma vạn đạo trực tiếp cùng lâm phàm tách ra cự ly rất là chật vật dập tắt ngọn lửa trên người mà hắn tiên vương chi thể tức thì bị đốt chỉ còn lại xương cốt bộ dáng thê thảm và phần ngươi vậy mà n ắ m trong tay ngọn lửa này chuyên môn phá ta nguyền r u a chi lực ma vạn đạo âm thanh lạnh lùng nói vận chuyển pháp lực bị thiêu đốt rơi huyết n ụ một lần nữa sinh trừng ra ngươi hơi yếu lâm phạm nói ma vạn đạo trừng trong mắt không dám tin nói ngươi nói cái gì sau đó hắn cười lên ha h a Buồn cười thật sự là buồn cười ha ngươi cái này tiểu tử vậy mà nói ta yếu vậy cũng tốt liền để ngươi xem một chút bản tọa kinh khủng nhất thủ đoạn hy vọng ngươi đến lúc đó đừng hối hận ma vạn đạo thật bị lâm p h ạ m nói lời cho làm cười có lẽ chưa hề có người đã nói với hắn như vậy ma đạo x â m la ma vạn đạo gầm thét ma khí vô cùng vô tận ngập trời mà lên bao phủ toàn bộ thiên địa nếu như nói thâu thiên hoán nhật như thế nào vậy bây giờ đây chính là tiên vương thực lực không thể coi thường lĩnh ngộ được cao hơn chân lý tiên vương đưa tay ở giữa chính là ẩn chứa kinh thế hai tổ quy thế lâm p h ạ m nhìn xem chung quanh tình huống tâm tính bình ổn vô cùng đích thật là lợi hại bình thường tiên vương gặp được loại này thần thống căn bản khó mà ngăn cản đem một vị vạn ma điện cường giả bước đến loại này tình trạng Chỉ có thể nói đối phương cũng Hác che Hác thể phương thi thủ đoạn mạnh nhất. Hác mang che đậy thiên nói triển đang đoạn mang quang đối đậy địa, l ấ thấy p lóe, có không thể ai rõ đ â y thảy. Ngay chuyển hết tiếng tới, rên sau kêu đó, có phảm n đến từ viễn hoàn hồn phất từ là cổ g ầ thét.、Nhìn、ta như thế nào phá người một Nhìn như phá chiêu phạm nào người này. Lâm、phạm、không có chút nào đem đối phương để vào mắt đưa tay ở giữa bị ma đạo thần thống che đậy thường khung nở rộ kinh quang thi triển độ ma kinh văn ngay sau đó kinh văn từ trên trời giang xuống nở rộ kinh quang ma đạo sâm la chấn động có bị công phá xu thế cái này sao có thể ngươi làm sao lại độ ma kinh văn chỉ có vạn phật điện kia láo ra hỏa mới có thể a ma vạn đạo kinh hãi và phần sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi biến sợ hãi liền cùng gặp được kinh khủng nhất sự t ì n h giống như thế gian chi lớn không thiếu cái lạ độ ma kinh văn lại có thể như thế nào ngươi vừa mới tự tin biểu lộ ta rất ưa thích vậy liền nhìn xem ngươi bây giờ còn có thể hay không tiếp tục tự tin lâm phàm thủ trưởng đột nhiên đ ẹ ép độ ma kinh văn phát ra uy thế ngập trời c u ầ n c u ộ n mà rơi trực tiếp đem ma đạo x â m la công phá ma vạn đạo kêu t h ẳ n một tiếng độ ma kinh văn đối với hắn áp chế cực lớn đối với hắn tu hành ma đạo thần thông có cực mạnh áp chế lực thậm chí có thể nói đều có chút không cách nào ngăn cản a lâm p h à m bước chân đập mạnh trong n g á y mắt biến mất tại nguyên chỗ đại thiết c ắ t thuật trận loay lên liền xem như thứ nguyên cũng bị cắt mở mà đối ma vạn đạo tới nói hắn cũng cảm giác cùng đại đạo ở giữa liên hệ bị một cỗ lực lượng thần bí cắt ra làm sao có thể dù là đến bây giờ vẫn như cũ như thế hắn vẫn như cũ không thể tin được sẽ xảy ra chuyện như thế a vô tận ma khí theo trong cơ thể hắn quét sạch mà ra thân thể trực tiếp bị chia ra thành hai bên chương năm trăm sáu mươi chín đây không phải thành thật sao bài mai lâm p h ạ m g phất phất tay cùng vị này tung hoành tiên giới ma đạo tiên vương chia tay loại này tình huống khác ghi hờ ta chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người không có biện pháp sự tình nhìn xem ma vạn đạo hóa thành mảnh vỡ cuối cùng trở về đến đại đạo bản nguyên có chút cảm thán tu hành mấy ngàn năm kết quả là vẫn là bị một vị tuổi trẻ anh tuấn chính đạo nhân sĩ chấm giết nếu như biết rõ kết quả sẽ là dạng này có lẽ liền sẽ không khổ cực như thế tu hành thậm chí sẽ không tới nơi này tới cái gì chuyển luân â m hồn Có thể có cái thể mặc dù không phải thiên đạo cấp thần thông thế nhưng là đối bất luận cái gì tu sĩ tới nói đạo cấp thần thông là rất không tệ cũng coi là thuộc về đỉnh tiêm thần thông lâm p h ạ m nhìn xem phía dưới vạn hồn ma tông bất đắc dĩ lắc đầu thật rất đáng tiếc nguyên bản còn muốn hảo hảo thu hết một đợt b ả o bối thế nhưng lại bị ma vạn đạo hủy d i ệ t đánh thành phế tích chính là không biết rõ còn có hay không bảo bối tồn lưu hắn mở ra năm ngón tay đi lên vừa nhấc phế tích mảnh vỡ lơ lửng những này đều chỉ là vô dụng rác rưởi mà thôi hắn hiện tại chính là tại rác rưởi bên trong tìm kiếm b ả o bối ánh mắt liếc nhìn có kim quang lấp lóe dù sao bị ánh mắt liếc nhìn đến mảnh vỡ cũng hóa thành mảnh vỡ nếu quả thật có bà bối đương nhiên sẽ không dạng này bị tiêu hủy nhìn kỹ một phen, ngược lại là không có cái gì phát hiện xem ra tiên vương lực lượng hoàn toàn chính xác kinh khủng bình thường tiên bảo khó mà ngăn cản hắn biết rõ vạn hồn ma tông thế lực sau lưng chính là vạn ma điện chém giết một vị tiên vương cường giả chắc hẳn có cảm ứng trực tiếp thoát đi nơi đây tới trước an toàn địa phương đang nói liền cùng hắn suy nghĩ đồng dạng ma vạn đạo vẫn lạc trong chốc lát vạn ma điện cường giả liền cảm ứng được hắn vẫn lạc tình huống ngay sau đó liền cùng tức giận vang vọng vạn ma điện vô số ở vào trong tu luyện ma đạo cự phách tỉnh ngộ vừa mới kia là lão tổ truyền âm mà lại khi biết ma vạn đạo vẫn l ạ thời điểm sắc mặt của bọn hắn cũng biến rất khó coi bất kể nói thế nào ma vạn đạo cũng là bọn hắn vạn ma điện một vị có thể xếp vào số cường giả chết ở bên ngoài không chỉ là vạn ma điện tổn thất càng là có vô hình bàn tay hung hăng đánh vào vạn ma điện trên mặt sau đó liền có vạn ma điện cường giả xuất hiện trên bầu trời vạn hồn ma tông nhìn thấy hiện trường tình huống liền biết rõ chém g i ế t ma vạn đạo người đã ly khai nơi đây sau đó c h ụ t vào hư không giống như đang tìm kiếm còn sót lại tại hư không khí tức căn cứ một tia khí tức liền có thể truy tung đến đối phương hành tung đây chính là vạn ma điện năng lực quả nhiên một vị cường giả theo trong hư không tìm kiếm được vấn đề hư chém giết vạn ma điện tiên vương liền muốn bình yên ly khai đúng là nằm mơ bắt được ngươi lưu lại tại giữa thiên địa khí tức thi triển vô thượng truy tung thần thống ngoài ngàn vạn g i ả m thần hồn giáng lâm đem chém giết dễ như t r ở bàn tay vị cường giả này đầy đủ tự tin nơi nào đó không người hỏi thăm c h i đ ị a lâm p h à m rơi xuống lưng tượng một gốc cổ thụ hắn hiện tại chính là suy nghĩ một việc bây giờ tình huống tương đối phức tạp hắn tại tiên giới được hoan nghênh trình độ theo ban đầu một nửa đến bây giờ số âm cơ bản thuộc về người người cũng nghĩ chém giết tồn tại chỉ là nghĩ những thứ này làm gì hắn lại không dựa vào những cái kia động thiên phúc địa tu hành cũng không dựa vào linh đan rượu rực gì dựa vào là chính là bạo muốn đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong liền phải dựa vào những cái kia g i a hỏa bây giờ càn k h ô n đỉnh bên trong ma tu không ít nếu là vận khí tốt một chút có lẽ thật sự có thể thu hoạch khổng lồ cũng nói không chính xác c dù sao số lượng nhiều tóm lại có cơ hội tốt thời điểm hơn mười vị heo con rơi xuống đó chính là kiếm bụn không lô mua bán càn khôn đỉnh bên trong vạn hồn ma tông tất cả mọi người tại gấm thét bọn hắn cũng hoành hành bá đạo quen thuộc đột nhiên bị người chấn áp ở chỗ này cả đám đều nổi trận lôi đình có càng là thi triển tiên thuật thần thông muốn đánh nát cái này rách dưới đồ chơi chỉ là độ ma kinh văn bao phủ trong đ ỉ n h lấy thủ đoạn của bọn hắn căn bản không có cách nào phá vỡ cao cấp như vậy khó lường thần thông cho nên kêu gào là bọn hắn sau cùng biện pháp trong lúc đó khuôn mặt phiêu phủ ở trên không các vị đợi ở chỗ này cảm giác như thế nào lâm p h ạ m đám người có đích thật rất yếu nhưng có đích thật rất mạnh cũng là vừa lòng thỏa ý nếu như gặp phải một vị cực kỳ cường hãn tiên vương cường giả coi như hiện tại có thể chấn áp hắn cũng không dám đem đối phương chấn áp ở chỗ này hơn nữa còn muốn cho ra tốc ba trăm năm thời gian vạn nhất chơi xảy ra vấn đề hậu quả khó mà lường được thậm chí đều có thể bị đối phương phản hố một cái tiền bối phóng nhóm chúng ta ra ngoài đi nhóm chúng ta không oán không thủ thậm chí cũng chưa từng gặp mặt làm gì như vậy đối nhóm chúng ta nhóm chúng ta nguyện ý vĩnh viễn hiệu chung tiền bối coi như trở thành tiền bối bên người thổi tiêu đồng tử cũng cam tâm tình nguyện a đối mặt sinh tử lựa chọn lúc bọn hắn lựa chọn nhận sợ coi như quỷ liếm cũng không sao chỉ cần có thể còn sống n g ư ơ i muốn làm gì đều có thể chớ khẩn trương lâm phàm an ủi bọn hắn hoảng hốt cảm xúc đều như vậy còn thế nào tu hành hắn ôn hòa nói ta sẽ cho các ngươi vô thượng thần thông phương pháp tu luyện nếu như các ngươi có thể tu luyện thành công có lẽ có một chút hy vọng s ố n g a l i ệ t hoàng tiên đế thần thông thật sự là rất khó khăn làm nuôi qua nhiều như vậy nhóm heo con nhưng đến cuối cùng đâu cũng liền tuân ra một môn thiên đạo cấp thần thông phần thương d i ệ t giới đừng nhìn hiện tại vạn hồn ma tông đệ tử đều ở nơi này có thể hắn cũng không ôm lấy bất luận cái gì hy vọng đám người kinh hãi không hiểu đối phương rốt cuộc là ý gì nhưng những này đều không phải là trọng điểm trọng điểm chính là đối phương sẽ tốt vụng như vậy cho bọn hắn tu hành thần thông sao ngay sau đó có người nhỏ giọng nói mọi người đắp lên là hắn rất có thể chính là đem nhóm chúng ta xem như lô đình một khi nhóm chúng ta tu thành thần thông hắn tất nhiên sẽ thi triển một loại nào đó kinh khủng thủ đoạn cướp đoạt chúng ta thành quả mặc dù hắn nói thanh âm rất nhỏ nhưng lâm phạm vẫn là nghe được đến cùng là vị nào nhân tài vậy mà đem hắn liếc mắt xem thấu nói không tệ hoàn toàn chính xác chính là loại này tình huống chỉ là đối với hắn lao nói những này đều không phải là vấn đề cho dù có người đoán đúng lại có thể như thế nào coi như không cách nào tuân ra thần thông hắn cũng không có để ở trong lòng hảo hảo tu hành hy vọng các vị có thể thành công hắn đem một môn thiên đạo cấp thần thông giao ra cung cấp tất cả mọi người học tập chỉ là hắn cho rằng có nhân tu luyện thành công tỷ lệ rất thấp thiên đạo cấp thần thông cũng không phải cái gì người đều có thể tu luyện thiên phú nộ tính đối đ ạ i đạo cảm nộ g cùng lý giải đều là cực kỳ trọng yếu không có đơn giản như vậy vạn hồn ma tông đệ tử nhìn xem kia thần thông cũng rất cẩn thận nghiêm túc không dám tùy ý động đậy nhưng theo bọn hắn cẩn thận nghiên cứu về sau sắc mặt trong nháy mắt phát sinh biến hóa vô thượng thần thông chân chính vô thượng thần thông cao thâm mặt c h ắ c ẩn chứa kinh khủng kỹ năng rất nhanh liền có người ngồi xếp bằng bắt đầu tu hành thần thông lâm phàng một mực chú ý nơi này tình huống quệ miệng ngoài miệng nói không muốn thân thể không phải thành thật sao chương năm trăm bảy mươi rơi xuống tốt đồ và ta lại muốn l ã n g phí thọ nguyên tại những người này trên thân hy vọng cho thêm chút sức có thể có nhân tu luyện thành công chỉ cần nhập môn là được khác không có chút nào trọng yếu vạn hồn ma tông bên trong cương giả cũng rất điệu thấp không có nhiều lời nói nhảm đạt được môn này đỉnh tiêm thần thông sau liền chuyên tâm tu luyện nếu quả như thật tu luyện có thành tựu có lẽ thật sự có thể nắm chắc giết ra một mảnh bầu trời trực tiếp từ nơi này ra ngoài đem vị kia g ê t ẩ m ra hỏa chém thành môn mảnh có ngộ tưởng là một chuyện tốt nếu như không có ngộ tưởng kia cùng cá ước mối khác nhau ở chỗ nào đừng nhìn bọn hắn tựa như là ma tu liền không có ngộ tưởng ma tu ngộ tưởng cũng rất thuần túy đó chính là trở thành môn phái mạnh nhất tồn tại liền xem như trường giáo đều phải quỳ gối trước mặt tiếng la ba ba lâm phạm tế hiến thọ nguyên Tôi t động hạng u phi là thật đủ ý tứ trực tiếp đem món trí bảo này đặt ở trên người hắn cái này nói rõ quan hệ của chúng ta đã đạt tới loại trình độ kia bất quá hắn cũng không kém đem hôn độn bí cảnh giao cho bọn hắn tuy nói chỉ cấp bọn hắn nhân viên quản lý thân phận nhưng cũng đầy đủ trang b ư ớ c có thể có được chỗ tốt mà lại hắn là thật xem không lên những cái kia tích lũy pháp lực tích lũy quá trình có chút dườm giả cần nỗ lực rất lớn tâm huyết hơn nữa còn có nhất định khả năng bị người khác phát hiện nỗ lực cùng thu nhập rất khó thành có quan hệ trực tiếp thậm chí còn có thể gặp được khó mà tưởng tượng nguy hiểm rất nhức đầu rất nhanh ba trăm năm trong trước mắt để cho ta tới nhìn xem các vị đến cùng tu luyện như thế nào lâm phạm xem xét càng k h ô n đỉnh bên trong tình huống hy vọng có thể có tốt biểu hiện nếu không liền thật muốn chửi mẹ